người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không sáu chương một trăm ba mươi một đương đường đối chất diệp trần đang nghe ngô công công mang tới tin tức lúc cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc ngược lại trước mấy ngày thời điểm diệp trần còn tại hiếu kỳ vì sao trong bóng tối cho mình hạ dược người một mực chưa từng xuất hiện chẳng lẽ nói âm mưu của bọn hắn cứ như vậy t ù y tính sao tốt vào hôm nay đối phương rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, mà đối với ngô công công nói tới cái tên đó gọi là vương hảo hạ nhân, hắn cũng là có rất rõ ràng ấm t ư ợ n g dù sao diệp trần cũng sớm đã nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lính, hắn biết rõ, vương hảo trong nhà trên có già dưới có trẻ, mà lại bản thân cũng là người thành thật, đối phương thế mà lại truyền ra như thế tin tức hoang đường, đồng thời đêm đó liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể nói rõ hắn bị người lợi dụng, khi lấy được ngô công công mang tới tin tức về sau. cái kia diệp trần chính là theo hắn cùng nhau đi tới thiên cực điện phía trên, lại đến đến thiên cực cửa điện thời điểm, ngô công công cao giọng hô, đế hậu giá lâm, cung điện phía trên văn võ bá quan nhóm ả o ả o hành lễ, liền xem như những cái kia lúc trước tham diệp trần các ngôn quan giờ phút này cũng chỉ có thể hành lễ. dù sao tại l ạ c hồng nhan, còn không có hạ đạp phế hậu mệnh lệnh trước đó diệp trần vẫn là đế hậu, mà tại diệp trần mới vừa tới đến thiên cực điện phía trên thời điểm, l ạ c hồng nhan chính là trực tiếp cho hắn truyền âm nói. diệp trần, chấm tuy nhiên đã nói với ngươi, cho phép ngươi cùng xuân lan các nàng phát sinh quan hệ, nhưng là ngươi cũng không thể như thế trắng trợn tới đi hiện nay tin tức đều đã bị truyền ra ngươi để chấm kết thúc như thế nào lạc hồng n h ă n trong thanh âm mang theo một số giận dữ d i ệ p trần thấy thế cũng là truyền âm trả lời hồng n h ă n ngươi trước không nên gấp ta căn bản cũng không có cùng mấy người bọn hắn làm qua bất cứ chuyện gì ngược lại là trước mấy ngày hoàn toàn chính xác có người tại ta trong thức ăn hạ độc vào lúc ban đêm ta cảm giác mình toàn thân khó chịu bất quá về sau ta tìm hạ công công giúp cho ta bận bịu i thế mà lạc hồng nhăn nghe diệp trần lại là sắc mặt bắt đầu biến đến càng thêm khó coi ngươi thế mà đi tìm hạ công công cái này còn không bằng đi tìm xuân lan các nàng diệp trần nghe lạc hồng nhăn cũng là cảm giác có chút s ờ khóc s ờ cười sau đó hắn chính là vội vàng trả lời Hồng nhan ngươi nghĩ sai, ta nói chính là ta để hạ công công giúp ta đem thể n ộ i độc tố cho hóa giải mất. liên quan tới cái này lý do thoái thác diệp trần kỳ thật sớm tại mấy ngày trước đó liền đã nghĩ kỹ. thậm chí một số thời khắc, diệp trần đều sẽ phi thường may mắn chính mình đem hạ hiền lương lưu tại chính mình phượng minh cung bên trong. cứ như vậy phàm là gặp phải một số không quá có thể giải thích hợp lý sự tình. đều có thể đẩy đến trên người hắn. Lạp hồng nhan nghe diệp trần. cái này mới đưa khẩu khí. ngay tại vừa mới nàng còn thật kém chút nghĩ lầm. Diệp trần cùng h ạ công công ở giữa xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự tình. Diệp trần. ngươi không có lừa gạt chấm a. mặc dù nói lạp hồng nhan từ trước đến nay tin tưởng diệp trần. bất quá đối với chuyện như thế này nàng cảm thấy vẫn là có cần phải lại cùng hắn xác nhận một chút. Diệp trần lại là mười phần chắc chắn nói. Hồng nhan, việc này muốn kiểm tra cũng không khó. ngươi hoàn toàn có thể đem xuân lan các nàng bốn người gọi tới ra một chút. c á c nàng là không vẫn còn tấm thân sử nữ chẳng phải xem rõ ràng. m à l à hồng nhan đang nghe xong diệp trần mà nói về sau. chính là trực tiếp đem thần trí của mình theo thiên cực điện phía trên lan tràn ra. cũng không lâu lắm. Thần trí của nàng liền đi tới phượng minh cung bên trong. Sau đó nàng trực tiếp đối xuân lan bốn người thân thể tiến hành một phen xem xét. tại xác nhận các nàng bốn người xác thực vẫn còn tấm thân xử nữ về sau. Lạc hồng n h ă n đã hoàn toàn tin tưởng d i ệ p trần. xem ra d i ệ p trần nói tới hết thảy đều là thật. việc này nhất định là lại có người ở sau lưng muốn hãm hại hắn. ngay tại lạc hồng n h ă n căn. Diệp trần bên này đã xác nhận qua tình huống cụ thể về sau. cái kia lưu ngự sử trực tiếp đứng dậy. Hắn lạnh lùng đối với diệp trần nói ra. Đế hậu, hiện nay có người cáo trả ngươi n g cùng trong hậu cung t ỷ nữ cấu kết, thậm chí ngươi còn đem truyền ra tin tức này người giết hại tại nhà của mình. làm ngự sử. Hắn thích nhất làm cũng là loại này lấy nhỏ thắng lớn tứ lạng bạc thiên cân sự tình. chỉ cần Hắn có thể đem diệt trần trượt chân. như vậy Hắn lưu ngự sử danh hào cũng đem t à i sử sách phía trên lưu lại. mà coi như Hắn nói tới đây hết thảy đều cũng không phải là sự thật. cũng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. bởi vì bọn Hắn làm ngự sử, chủ yếu nhất trách nhiệm cũng là giám sát bách quan. liền xem như bởi vì vì một số tiểu nhân hoang ngôn mà không có phân phân biệt rõ ràng. cũng sẽ không lọt vào quá nghiêm khắc trừng phạt. đây cũng là vì sao lưu ngự sử lá gan lớn như vậy nguyên nhân. lúc này diệp trần nghe lời nói của đối phương lại là cũng không có lên tiếng. chỉ là một cái ngự sử đứng ra còn cũng không thể đầy đủ cho thấy sự tình đến cùng là cái nào thế lực làm. có điều hắn loại này giữ im lặng cũng là bị dưới đáy văn võ bá quan đều trở thành là tâm h ỏ n g biểu hiện. sau đó trần thái sư bọn họ thấy thế. liền mượn cơ hội này trực tiếp đứng dậy, cùng nhau công kích diệp trần. trong lúc nhất thời dưới đáy thân vương đảng một phái ả o ả o đều là đứng ở trần thái sư bên cạnh. bọn họ chăm miệng một lời công bố diệp trần cử động lần này đại n g h ị c h bất đạo, cần phải đem hắn đế hậu vị trí phế bỏ. rất nhanh. diệp trần thì thấy rõ ràng trong chàng đại khái cuộc thế. lại thêm diệp trần đối với mình thân ở hoàn cảnh phán đoán hắn cũng trên cơ bản có thể xác định chuyện lúc trước hơn phân nửa cũng là m ộ t thân vương phái người đi làm bởi vì vì trong khoảng thời gian này đến nay diệp trần cho l ạ c hồng nhan cung cấp rất nhiều trợ giúp để l ạ c hồng nhan địa vị càng ngày càng vững chắc m ộ t thân vương một phái hẳn là ngồi không yên lại cứ theo đà này bọn họ thì vĩnh viễn không có thượng vị khả năng mà chỉ cần làm mưu kế đem chính mình cái này đế hậu cho vặn ngã như vậy lạc hồng nhan liền sẽ thiếu một đại trợ thủ đắc lực tại phân tích rõ ràng đây hết thầy về sau diệp trần liền mở miệng chư vị các ngươi nói xong không có thể hay không cũng nghe b ả n cung nói lên vài câu diệp trần quá nhiều m ư ờ i phần bình tĩnh hắn lời nói này nói sau khi đi ra trên đại điện rất nhiều người cũng đều tạm thời lúc an tính lại. diệp trần nhìn đến trong chàng an tính lại. sau đó hắn liền đối với lạc hồng nhan nói ra. bệ hạ, hiện nay có lời quan viên nói xấu b ả n cung. còn mời bệ hạ phái người tiến đến xem xét phượng minh cung bên trong cái kia bốn vị t ỷ nữ thân thể. xem bọn hắn có phải là hay không tấm thân sử nữ. ngoài ra vương hảo thân cho chúng ta phượng minh cung bên trong người bị người trong nhà giết hại, bị người trong nhà giết hại, còn mời bệ hạ đem việc này ra rõ, thật đơn giản hai câu nói, nhất thời liền để dưới đáy những cái kia tôm tép nhãi nhét nhóm sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng diệp trần đã dám trước mặt của mọi người nói ra những lời ấy. như vậy nói rõ hắn rất có thể căn bản cũng không có cùng xuân lan bọn người phát sinh bất cứ quan hệ nào. thế nhưng là cái này cùng mọi người dự đoán hoàn toàn không giống a. dù sao bọn họ nhận được tin tức nói diệp trần đã trúng chiêu. lấy hắn hậu thiên cảnh giới tu vi căn bản không có khả năng áp chế được thể nội những thuốc kia lực. thậm chí hắn đều rất khó phát giác ra được thân thể của mình xuất hiện gì thường. Lúc này cái kia lưu ngự sử lần nữa đứng dậy nói ra. b ề hạ, theo vi thần thấy, tốt nhất lại an bài một số thái hậu người bên cạnh cùng nhau tiến đến xem xét. như thế mới hiển lộ ra công bình, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu chương một trăm ba mươi hai trởn tròn mắt hắn làm là thứ nhất cách đi đầu tham tấu diệp trần người đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì một điểm lỗ thủng hắn thấy chỉ cần có thể đem diệp trần chơi ngã như vậy hắn tối thiểu cũng sẽ lưu danh bách t h í l ạ c hồng nhăn lúc này lúc này sắc mặt có chút giận dữ Hắn cũng không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà như thế khờ. Bất quá à. trước mặt của mọi người lạc hồng nhan tự nhiên không tốt nổi giận. Hắn chỉ có thể khiến người ta tiến đến. đem đỗ thái hậu người cũng mời đi qua. từ đầu đến cuối, diệp trần sắc mặt đều không có có bất kỳ biến hóa nào. liền phảng phất đây hết thầy cùng hắn căn bản dường như không quan hệ, mà không qua bao lâu thời gian. vậy quá sau còn có lạc hồng nhan người, thì cùng nhau theo phượng minh cung bên trong trở về. bọn họ đã tra xét xuân lan bốn người thân thể, xác nhận bọn họ tuy nhiên cũng không có cùng diệp trần phát sinh bất cứ quan hệ nào. tin tức này đang bị truyền đến thiên cực điện về sau, có sắc mặt của rất nhiều người đều là biến đến có chút khó coi, nhất là một số mục thân vương thân tín nhóm, bọn họ thế nhưng là biết chuyện nội tình. những người này đều biết diệp trần. thế nhưng là chúng m ộ t thân vương phái người hạ dược. theo lý thuyết hắn làm gì cũng không thể lại trốn được một kiếp này mới đúng. thế nhưng là hiện nay tình huống lại cái kia giải thích thế nào đâu. lúc này thời điểm lưu ngự sử sắc mặt cũng bắt đầu có chút thảm trắng lên. sau đó hắn lại một lần nữa kiên trì nói ra. Bệ hạ nói không chừng đế hậu dâm loạn đối tượng cũng không phải là xuân lan cắt nàng bốn cái tì nữ, mà chính là trong hậu cung còn lại tì nữ. Hắn lần này cướng từ đoạt lý, thì liền mục thân vương những cái kia tươi mát nhóm đều đã có chút nghe không nổi nữa, cho nên cũng không có người đứng ra phụ họa lời của Hắn. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan cũng nhìn không được nữa. Nàng trực tiếp tức giận quát lớn, lưu ngự sử, đủ. sau này chấm không muốn được nghe lại, không có bất kỳ chứng cứ nào liền tùy ý nói x ấ u đế hậu lời nói. hình bộ thượng thư, ngay hôm đó lên, cha gió vương hảo bỏ mình chi án, lưu ngự sử đang nghe xong lạp hồng nhan quát lớn về sau, cũng không dám nữa lên tiếng, phải biết bình thường l ạ c hồng nhan là biết không nhiều nổi giận, cái này cũng thì dẫn đến một khi l ạ c hồng nhan nổi giận, văn võ bá quan nhóm đều sẽ phi thường hoàng sợ. hình bộ thượng thư khi lấy được chỉ lệnh về sau, vội vàng trả lời. mời bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra rõ án này. sau đó lạc hồng nhan liền đối đứng ở một bên diệp trần nói ra. đế hậu còn có cái gì muốn nói không. nàng tại đối diệp trần lúc nói chuyện, cái kia ôn nhô ngữ khí cùng vừa mới bá đạo hoàn toàn khác biệt. đây cũng là bởi vì lạc hồng nhan cảm thấy mình vừa mới cũng có chút oan uổng d i ệ p trần. cho nên lòng mang ái náy. lúc này thời điểm d i ệ p trần thì là trực tiếp mở miệng nói ra. bệ hạ, vương hảo là ta phượng minh cung bên trong hạ nhân ta rất rõ ràng. hắn làm người đàng hoàng bản phận. hắn thế mà lại nói ra bực này hoang đường hoang ngôn chỉ có thể nói rõ sau lưng nhất định có cường giả đối với hắn tiến hành thôi miên. Thậm chí những cái kia hô vương hảo ra ngoài uống rượu người, cũng rất có thể đều là bị thôi miên qua. Ta đề nghị được bộ người có thể từ hướng này bắt tay vào làm tiến hành xem xét. ngoài ra đối với vương hảo những cái kia trẻ mồ côi nhóm, phượng minh cung nguyện ý xuất ra một ngàn lượng bạc ngân tới cho bọn hắn khắc phục hậu quả. đều hồng nhăn nghe d i ệ p trần những lời này. về sau cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Diệp trần vừa mới không chỉ có cho hình bộ một số tra án mạch suy nghĩ, thậm chí còn đem vương hảo người nhà nhóm an bài thỏa mãn. cái này khiến lạp hồng nhan đối diệp trần suy nghĩ chi chu đáu. lần nữa có nhận biết, mà hình bộ thượng thư khi lấy được diệp trần chỉ điểm về sau, cũng là liền vội vàng gật đầu đáp. đ ế hậu nói có lý, chúng ta lập tức từ hướng này bắt tay vào làm bắt đầu điều tra. sau đó lạc hồng nhan chính là nói ra, mau chóng ra rõ ràng. Bãi t r i ề u dưới đáy m ộ t thân vương những người thân tín kia, mỗi một c á c h đều là run lẩy bẩy. Bọn họ đang nhìn phía dưới d i ệ t trần thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý, bởi vì những người này lại thế nào cũng nghĩ không thông d i ệ t trần đến tột cùng là như thế nào làm đến chuyển b ạ i thành thắng đây. lại thế nào nhìn diệp trần đều giống như nhảy vào một cái vô g i ả i trong cảm bẫy thế nhưng là tình huống hiện thật lại là diệp trần không chỉ có toàn thân trở ra hơn nữa còn làm được phản kích theo chuyện này về sau lại nghĩ tan giá lạp hồng nhan cùng diệp trần ở giữa tín nhiệm chỉ sợ cũng sẽ biến càng ngày càng khó khăn tại hạ c h i ề u về sau lạp hồng nhan chính là cùng diệp trần cùng nhau đi tới t ử long cung bên trong Lạc hồng nhan lòng tràn đầy c h ấ n an nói, diệp trần không nghĩ tới ngươi cùng xuân lan bọn họ tại một khối đời lâu như vậy, còn có thể nhìn được, định lực không tệ, diệp trần nghe lạc hồng nhan mà nói lại là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, hồng nhan, nếu như nếu là không có gặp phải ngươi thì cũng thôi đi, thế nhưng là ta đều được chứng kiến ngươi loại này tiên nữ, làm thế nào có thể để ý những cái kia dong chi tục phấn. Lạc hồng nhan nghe diệp trần. tâm lý có chút hoan hỉ. bất quá mặt ngoài lại là lạnh hừ một tiếng. dịu dàng ra hỏa. ngươi chừng nào thì có thể sửa đổi một chút. đời này chỉ sợ là không thể nào. sau đó lạc hồng nhan lại là nói ra. diệp trần ngươi trước chúng loại kia đục. làm sao không cùng chấm r à n g Lạc hồng nhan bây giờ suy nghĩ một chút. còn còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, cũng may mắn đối phương hà cũng không phải là trí mạng độc dược. Diệp trần nghe lạc hồng n h ă n cũng là nhìn không được cười ra tiếng. Hồng n h ă n chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta vơ ngươi qua đây, sau đó giúp ta giải độc hay sao. La hồng d i ễ m lại không ngốc, hắn rất nhanh liền hiểu dạ thần trong lời nói hàm nghĩa, sau đó lạc hồng n h ă n chính là nói ra. đừng có đoán mò. Chấm nói chính là ngươi tại đem đ ộ c dược sau khi giải trừ. Lại vì cái gì không đến nói cho Chấm. cho dù nói loại đ ộ c dược này cũng sẽ không muốn tính mạng của ngươi. thế nhưng là việc này cũng đủ để chứng minh. ngươi cái kia phượng minh cung bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. l ạ c hồng nhan trên mặt, còn có chút lo lắng nói ra. ngay sau đó l ạ c hồng nhan lại tiếp tục nói. Phượng minh cung bên trong nội gián, ta lập tức liền sẽ an bài thần hoàng cấp bậc cường giả đối bọn hắn tiến hành thôi miên. sau đó đem bắt tới, mà diệp trần lại là trực tiếp đem nàng ngăn cản. Hồng nhăn, làm như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Phượng minh cung bên trong mỗi ngày người ra vào đếm đều không dưới mấy trăm người, coi như ngươi bây giờ đem phượng minh cung toàn bộ thanh tra một lần. vậy cũng rất khó cam đoan phải chăng có lòng người bị cường giả thôi miên tha rằng như vậy uổng phí sức lực còn không bằng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn lạp hồng nhan nghe diệp trần cũng là có chút bất đắc d ĩ thở dài bởi vì nàng cảm thấy diệp trần r ằ n g cũng có đạo lý rơi vào đường cùng lạp hồng nhan chỉ có thể đối diệp trần nói ra mấy ngày kế tiếp ngươi liền theo ngay tại tử long cung bên trong ở lâu đi để ngươi lại về phượng minh cung bên trong chấm tổng có chút không yên lòng đã từng nghe lời này hai mắt tỏa sáng hắn tự nhiên là ước gì có thể tại phượng minh cung bên trong nhiều ở một thời gian ngắn đây mặc dù nói hắn nội tâm cũng vô cùng rõ ràng chuyện lần này hơn phân nửa là một thân vương phái người làm ra thêm vào đối phương thật muốn đem chính mình làm chết. Hắn là không ở tại phượng minh cung bên trong. giống như cũng không phải trọng yếu như thế. bất quá đã có thể mượn cơ hội này cùng vợ của mình ngủ nhiều mấy ngày. diệp trần làm thế nào có thể c ử tuyệt. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu. chương một trăm ba mươi ba như thế nào chân tướng. lúc này, tại cái kia m ộ t thân vương phủ. m ộ t thân vương khi lấy được trên triều đình tin tức truyền đến thời điểm, sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ khó coi, vì sao lại dạng này, hắn làm gì cũng nghĩ không thông, vì cái gì diệp trần căn bản cũng không có cùng xuân lan cái kia bốn vị t ỷ nữ phát sinh bất cứ quan hệ nào, sau đó hắn đối bên cạnh mình cái vị kia thân tín chất vấn, ngươi xác định ngươi sử dụng chính là thần g ụ c tán, một bên vị kia thân tín liền vội vàng gật đầu xác nhận nói, vương ra, ta sao dám đ ố i ngươi nói láo, m ộ t thân vương mi đầu nhíu chặt hơn, bởi vì giả dụ thủ hạ của mình nói là sự thật, như vậy thì xem như lấy hạ hiền lương thần vương thất trọng thiên tu vi, cũng căn bản không có khả năng đem thần g ụ c tán dược lực hóa giải ra mới đúng, vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào, m ộ t thân vương làm sao đều muốn không rõ. Thần dục tán mặc dù nói dược hiệu cũng không phải là mãnh liệt nhất. nhưng là hắn lại là có tiếng khó chơi. m à lại lấy diệp trần tu vi cảnh giới tới nói. chỉ cần dược hiệu một phát tác. như vậy hắn căn bản liền không khả năng dùng lý trí của mình đem dục vọng cho áp chế xuống. m à tại diệp trần phòng ngủ bên ngoài. nhất định sẽ có bốn vị t ỷ nữ bên trong một cái tải chờ đợi lấy. hết thảy đều nhìn như không chê vào đâu được. diệp trần hẳn là sẽ đưa các nàng gọi đến trong phòng phát sinh quan hệ mới đúng. lúc này thời điểm một thân vương thân tín ở một bên nói ra. vương ra chuyện cho tới bây giờ chỉ có mấy cái loại tình huống mới có thể giải thích. một loại cũng là diệp trần ngay lúc đó xác thực cùng xuân lan các nàng phát sinh quan hệ. chỉ bất quá bị bệ hạ biết về sau, bệ hạ tìm người đem xuân lan thân thể cho khôi phục. một loại khác thì là diệp trần tại phát hiện mình có vấn đề về sau, cũng không có đem xuân lan bọn họ thô đi vào, mà chính là tìm còn lại tì nữ, cũng có khả năng diệp trần thân thể xảy ra vấn đề thời điểm, bệ hạ trước tiên liền phát hiện, cho nên phái cường giả đối trong cơ thể hắn dược lực tiến hành thanh trừ. nghe xong chính mình thân tín một phen phân tích về sau. m ộ t thân vương sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì hòa hoãn. sự kiện này sẽ sẽ không tìm được chúng ta trên đầu. hiện nay lạc hồng nhan đã phân phó hình bộ thượng thư tra rõ việc này. mà giả dụ hình bộ thượng thư nghiêm túc làm lên sự tình tới. rất có thể không được bao lâu liền sẽ tra rõ ràng đầu đuôi sự tình. đến lúc đó cũng không biết lạc hồng nhan sẽ xử trí như thế nào việc này. mà lúc này mục thân vương thân tín lại là vỗ vỗ bầu ngực một mặt khẳng định nói vương gia yên tâm đi việc này ta làm cực kỳ ẩ n nấp vương gia yên tâm đi việc này ta làm cực kỳ ẩ n nấp bọn họ coi như có thể t r a ra một chút điểm đồ vật cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới trên đầu c h ú n g ta mục thân vương nghe chính mình cảm mến chắc chắn như thế lời nói hắn cuối cùng là thở dài một hơi đa dạng này cái kia cũng không cần thiết tiến đến hình bộ thượng thư chỗ đó nhúng tay việc này. Lúc này thời điểm chúng ta tốt nhất lấy tính chế động. sau đó hắn lại bổ sung nói ra. dựa theo phân tích của ngươi. diệp trần chỗ đó chúng ta cũng không nhất định coi như triệt để thất bại. giả dụ hắn thật là cùng còn lại tì nữ phát sinh quan hệ. như vậy chúng ta chỉ cần phái một số cường giả đối với hắn tiến hành thôi miên. liền có thể để hắn đem tình hình thực tế nói ra, vương ra. chỉ là việc này thiết lập đến chỉ sợ sẽ có một số khó khăn à. Muốn thôi miên đế hậu cũng không đơn giản. Mục thân vương nhẹ gật đầu. hắn cũng vô cùng rõ ràng điểm này. bất quá sự tình khó khăn cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có hy vọng. chỉ cần bị hắn bắt lấy một cơ hội nhỏ nhoi. như vậy hắn liền có khả năng tiến hành l ậ t bàn. hình bộ thượng thư nơi đó đã đạt được lạc hồng nhan mệnh lệnh bắt buộc muốn đem sự tình t r a rõ bọn họ tự nhiên không dám có chút thư giãn không có qua bao lâu thời gian bọn họ liền đã tra được ngày đó cùng vương hảo cùng nhau tại tiểu lâu uống rượu hào hữu nữ quan nam cung ngưng tại nhận được tin tức về sau chính là đến từ long cung bên trong g õ cửa phòng nam cung ngưng rất rõ ràng Diệp trần gần nhất mấy ngày nay đều tại tử long cung bên trong ở lại, cho nên hắn khẳng định không thể tùy tiện xâm nhập trong đó, không có qua bao lâu thời gian lạp hồng nhan thanh âm, liền từ bên trong truyền ra, tiến đến, nam cung ngưng lúc này mới dám đi vào tử long cung bên trong, mà lúc này lạp hồng nhan cũng đã theo diệp trần trong ngực tránh thoát, nam cung ngưng chỉ là vừa mới vào cửa, cũng không dám đi vào trong quá sâu sau đó nói bề hạ hình bộ thượng thư chỗ đó có tin tức truyền đến lúc ấy cùng vương hảo cùng nhau uống rượu người đã bị tìm được đã kiểm tra đi sau hiện hắn ngay lúc đó xác thực đã từng bị thôi miên qua khả năng t ra được thôi miên hắn người là ai lạp hồng nhan thanh âm theo trên giường truyền đến nam cung ngưng tiếp tục nói hình bộ thượng thư người cha được một cái tên là cáp nhĩ mã dương thần cấp bậc cường giả. Hắn là áo phu đế quốc người. chỉ bất quá bây giờ đã tự t h i ê u mà chết rồi. Lạc hồng n h ă n nghe lời này về sau. Nàng nhíu chặt hai hàng chân mày lại. bởi vì điều này đại biểu lấy manh mối đến nơi đây liền đ á p triệt để đoạn tuyệt. muốn xuống chút nữa cha được chỉ sợ rất khó. một bên diệp trần đối lạc hồng n h ă n nói ra. hồng n h ă n việc này liền để hình bộ tạm thời kết án đi. lại ra được cũng chỉ là uổng phí sức lực. d i ệ p trần cũng vô cùng rõ ràng lần này đối thủ là người nào. mục thân vương bọn họ đã dám làm như thế. như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ khẳng định đã nghĩ k ỹ vạn toàn đường lui. mà muốn vặn ngã mục thân vương cũng không phải một chuyện đơn giản. sau đó, lạc hồng nhan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối nam cung ngưng nói ra. đã đ ế h r u lên tiếng, như vậy thì để hình bộ kết án đi, nam cung ngưng lính mệnh rời đi, sau đó lạp hồng nhan lại là một điểm sầu lo đối với diệp trần nói ra. Diệp trần vẫn là chấm từng theo ngươi nói qua, muốn tại đ ế cung bên trong lưu giữ sống sót, ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng đem tu vi của mình tăng lên tới, tại l ạ c hồng nhan xem ra. Diệp trần chỗ lấy lần lượt trải trải qua các loại nguy cơ, hay là bởi vì tu vi của bản thân hắn cảnh giới có chút quá y ế u nguyên nhân, mà diệp trần có thể cảm nhận được lạc hồng nhan đối với mình quan tâm. sau đó hắn liền thật chặt đem trong ngực mỹ nhân ôm vào trong ngực, sau đó hắn dán vào lạc hồng nhan lỗ tai nói ra. hồng nhan ngươi yên tâm đi, tại trong vòng một năm ta khẳng định có thể đến tiên thiên cảnh giới, trong vòng ba năm liền có thể đến t ổ tinh cảnh giới, diệp trần liên tiếp nói ra rất nhiều cái tiểu mục tiêu. thế nhưng là lạp hồng nhan lại căn bản cũng không có đem hắn nghe ở trong lòng, bởi vì lạp hồng nhan vô cùng rõ ràng. Tu luyện loại vật này là muốn xem thiên phú. diệp trần thiên phú kém như vậy, lại làm sao có thể giống ngoài miệng nói nhẹ nhàng như vậy liền có thể tăng lên cảnh giới của mình. có điều nàng nội tâm cũng nghĩ đến chỉ cần diệp trần chính mình chịu lên t i ế n như vậy bọn họ trong hoàng thất ngược lại là có thể cho hắn cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện mà lúc này diệp trần trực tiếp không biết xấu hổ đối với l ạ c hồng nhan nói ra hồng nhan thời gian không còn sớm ngươi hôn ta một chút chúc ta liền đi ngủ đi l ạ c hồng nhan trực tiếp l ậ t ra cái lườm n g u y ế t cũng không có bất kỳ cái gì biểu t h ị mắt thấy chính mình nàng dâu không chủ động, diệp trần đành phải đem miệng của mình hôn tới, l ạ c hồng nhan chỉ là hơi g i ã y dua liền từ bỏ phản kháng, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, để nàng ở trong nội tâm đối với diệp trần cũng có được một tia ái náy, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu, chương một trăm ba mươi bốn hung ngô xâm phạm biên giới, cái hôn này kéo dài đến mấy cái phút, Mãi cho đến l ạ c hồng nhan hô hấp cũng bắt đầu biến đến có chút rồn d ậ p lên. Diệp trần lúc này mới buông ra. đang bị diệp trần buông ra về sau. l ạ c hồng nhan vội vàng theo trên giường ngồi dậy. hắn ngứ khí có chút bối rối nói. chấm tối nay muốn trắng đêm tu luyện. ngươi tự mình đi ngủ đi. bởi vì l ạ c hồng nhan cảm thấy mình bị diệp trần cái hôn này sau đó. Thậm chí đều có chút cầm giữ không được chính mình nội tâm r i ụ c dịch. cho nên hắn mới có thể vội vàng từ trên giường rời đi. dễ dàng thần cũng không nghĩ tới lạc hồng nhan phản ứng sẽ lớn như vậy. lúc này thời điểm hắn cũng cảm giác có chút s i khóc s i cười. cái kia một hôn mặc dù nói vô cùng tận hứng. nhưng lại đem lạc hồng nhan cho làm hắn sợ chạy mất cũng không biết mình là cái kia cao hứng hay là nên khóc. bất quá vừa nghĩ tới chính mình hiện nay cũng không thể đầy đủ cùng lạc hồng nhan phát sinh cái gì càng tiến một bước câu thông. diệp trần nội tâm cũng liền bình thường trở lại. ngày thứ hai tàu t r i ề u kết thúc về sau, lạc hồng nhan thì một mặt n ộ khí trở lại t ử long cung bên trong. diệp trần vừa nhìn liền biết sự tình có chút không đúng. sau đó hắn liền mở miệng hỏi, hồng nhan, là trên triều đình lại phát sinh cái gì sao. n g ư ơ i phải biết liền xem như lúc trước biết sắp xuất hiện nạn đói thời điểm. l ạ c hồng nhan cũng không có biểu hiện được giống như bây giờ. cho nên diệp trần theo bản năng đã cảm thấy. lần này phát sinh sự tình cần phải có chút không giống bình thường. quả thật đúng là không sai. l ạ c hồng nhan sắc mặt âm trầm như thủy nói. biên cương truyền đến tin tức. xuất hiện chiến sự. Diệp trần liền vội vàng hỏi. là chỗ đó có vấn đề. Lạc hồng nhan tiếp tục nói, tây bắc hung ngô phái ra mười vạn kỵ binh xâm lấn ta triều biên cảnh, bọn họ thế như trẻ tre, liên tiếp công phá mấy cái thành trì, bên ta chiến sĩ thương vong tám ngàn, bách tính càng là tử vong mấy vạn nhiều, d i ệ p trần khi lấy được tiến một bước tin tức xác thực về sau, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu biến đến trước nay chưa có ngưng trọng, phải biết đại tiệm thần triều tại trên phiến đại l ụ c này, cũng coi là cường đại nhất tứ đại thần triều một trong tại lạc hồng nhan dưới sự thống trị đại tiệm thần triều quốc lực thậm chí còn đang không ngừng vững bước tăng lên lấy tại bây giờ loại này thịnh thế cuộc dưới mặt thế mà xuất hiện thảm trọng như vậy tổn thất đây đối với đại tiệm thần triều mà nói là tuyệt đối không có thể chịu được sự tình muốn mặc dù biết nói vào ngày thường bên trong đại tiệm thần triều cũng thường xuyên cùng hắn khác quốc độ phát sinh một số chiến loạn nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế đại quy mô thương vong cái này chỉ có thể nói rõ cái kia hung n ô đến có chuẩn bị cố ý đến đây khiêu khích bọn họ đại tiệm thần triều cũng khó trách lạc hồng nhan biết cái này giống như sinh khí hồng nhan cái này sau lưng đến cùng còn có cái gì bí mật ngươi có nghĩ tới hay không Diệp trần lúc này thời điểm cảm giác có chút hoang mang, bởi vì dựa theo hung nô động tác này, bọn họ khẳng định sẽ biết sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào, nghiêm trọng như vậy khiêu khích, tuyệt đối sẽ để đại tiệm thần triều bất kể đại giới tiến hành trả thù, chẳng lẽ nói đây chính là hung nô kết quả mong muốn, lạc hồng nhan sắc mặt cực kỳ khó coi nói, những cái kia hung nô kỵ binh hướng ta đại tiệm thần triều yêu cầu một ngàn vạn gánh lương thực, Nếu không bọn họ còn muốn tiếp tục tấn công thành trì, đối với cái này diệp trần nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình đối với hung mô ý nghĩ đại khái có chút hiểu rõ. hơn một năm nay đến nay đại tiệm thần triều, tại lương thực phương diện hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thu hoạch lớn, mà lại đại tiệm thần triều, cương vực rộng lớn, để bọn hắn xuất ra một ngàn vạn thạch lương thực ngược lại cũng không phải là việc khó gì. nói không chừng hung nô thủ l ĩ n h nhóm cũng là bắt lấy điểm này, cho nên mới muốn muốn thừa cơ ăn cướp. Lúc này lạp hồng nhan lắc đầu, sau đó thở dài nói ra, thôi, việc này cũng không nên nói cho ngươi nghe, ngươi nghe cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não thôi. ngươi bây giờ dù sao chỉ có hậu thiên cảnh giới tu vi, hơn nữa còn thân cư trong hậu cung, cũng không giúp đỡ được cái gì. Lạc hồng nhan có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình h u y ệ t thái dương. Vừa mới tại trên triều đình, hắn đã bị hai cỗ thế i t lực quan viên cho n h a u n h a u có chút đầu ấp quay cuồng. Lấy trần thái sư cầm đầu những cái kia các quan văn đều khuyên tiếp lấy để lạc hồng nhan chủ động cầu hòa. đến mức trung thái ấy bọn họ thì là lực gián tuyệt không thể khinh xuất tha thứ hung mô. song phương trong lúc nhất thời tranh chấp không dưới. mà lục hồng nhan cũng là có chút không cách nào quyết đoán, bởi vì mặc dù nói trung thái ấy giảng được rất có đạo lý, nhưng là trần thái sư lý do của bọn hắn cũng rất đầy đủ. dù sao hung n ô nhất tục lâu dài tại trên thảo nguyên chăn thả mà sống, bọn họ mỗi qua mấy năm đều sẽ xuất hiện lương thực thiếu hiện tượng. c á c h này là vì sao hung n ô thường xuyên đối ngoại phát động chiến tranh nguyên nhân. mà bọn họ du mục dân tộc cũng từ trước đến nay bưu hãn, vì lương thực có thể đánh bạc hết thầy. giả dụ đại tiệm thần triều thật đối hung nô nhất t ộ c v ẫ n d ù n g binh lực, mặc dù nói xác suất lớn sẽ đánh thắng. thế nhưng là đại tiệm thần triều cũng cũng không thể đầy đủ theo ở bên trong lấy được một chút điểm chỗ tốt. đây chính là vì gì lạc hồng nhan cảm thấy do dự nguyên nhân. đại tiệm thần triều hiện nay tại bắc cảnh bên trong có hai cái địch nhân cường đại. bên trong một c á c h là áo phu đế quốc, đến mức một c á c h khác, thì cũng là hung n ô trong lịch sử c á c h này hai vấn đề lớn cũng cho tới bây giờ đều không thể bị giải quyết triệt để qua. nhằm vào hung n ô nhất tục, đại tiệm thần triều tuyệt đại bộ phận đều sẽ lựa chọn tiến hành hòa thân, hoặc là nói áp dụng những phương thức khác tiến hành thu mua. chỉ là lần này hung n ô nhất tục xác thực làm có chút quá phân điểm. Diệp trần có thể cảm giác được l ạ c hồng nhan đau đầu. sau đó hắn đứng dậy nói ra. hồng nhan, để cho ta tới giúp ngươi xoa xoa. sau đó ngón tay của hắn chính là nhẹ nhàng đặt tại l ạ c hồng nhan trên h u y ệ t thái dương. bắt đầu giúp đỡ xoa. t h ủ pháp của hắn nhẹ nhàng. nhất thời cũng là để l ạ c hồng nhan tâm tình cũng đã nhận được rất lớn làm dịu. mà diệp trần lúc này cũng là nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra. Hồng nhan ta có chút không biết rõ. Mặc dù nói hung nô mười vạn thiết kỷ nghe giống như số lượng rất nhiều. nhưng là chỉ cần đại tiệm thần triều s u ấ t đ ồ n g đ ỉ n h cấp cường giả cũng là rất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn cho diệt sát đi. đã như vậy ngươi vì cái gì còn muốn như thế sầu lo đâu. Lạp hồng nhan nghe diệt trần. nhẹ g i ọ n g mở miệng giải thích. chấm chỗ lấy không làm như vậy. chủ yếu có hai đại nguyên nhân. một phương diện chính là trên thế giới này ước định mà thành quy củ cũng là mỗi c á c h trong quốc gia đ ỉ n h cấp cường giả cũng sẽ không tham dự vào loại chiến trường này phía trên một c á c h khác thì là giống bọn họ loại này đ ỉ n h cấp cường giả muốn là giết người bình thường quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ bản thân khí vận diệp trần nghe lạp hồng nhăn cảm thấy có chút giật mình hắn vốn đang cảm thấy việc này mười phần không có thể hiểu được nhưng là để lạc hồng nhan giải thích, hết thầy thật giống như lại trở nên vô cùng đơn giản, hoặc hứa chính là bởi vì cái này đạo lý trong đó quá mức đơn giản, đến mức diệp trần chỗ đã học qua những sách vở kia phía trên, căn bản cũng không có nhắc đến, mà lạc hồng nhan tại diệp trần trấn an phía dưới, tâm tình của nàng dần dần ổn định lại, sau đó lạc hồng nhan suy nghĩ cũng thời gian dần trôi qua làm rõ, sau đó liền nghe đến hồng nhan mở miệng nói ra diệp trần chấm muốn tiến đến ngự giá thân t r i n h nàng tại lúc nói lời này từ thân đế vương chi khí toàn bộ mộc phát ra đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế diên ninh người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu chương một trăm ba mươi năm n g ữ giá thân chinh lúc này lạc hồng nhan uy nghi vô song làm người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách d i ệ p trần nghe lời này lại là giật n ả y cả mình hồng nhan ngươi tựa như điên rồi sao ngươi lại muốn lấy tiến đến n g ữ giá thân chinh lạc hồng nhan nhẹ nhàng lắc đầu sau đó ngữ khí kiên định nói Hung n ô giết ta tám ngàn tướng sĩ, càng là giết hại mấy vạn bách tính sự kiện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Tương tự khuất nhục, chúng ta đại tiệm thần triều đã có ngàn năm đều chưa bao giờ gặp, nhưng tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh ở chấm chữa chỉ xuống. Diệp trần nghe lạc hồng nhan lời nói này, liền biết đối phương nội tâm khẳng định là đã quyết định chủ ý. mà diệp trần đọc đủ thư thi thư cũng biết ở quá khứ đại tiệm thần triều gặp phải cùng loại chuyện thời điểm đích thật là sẽ có hoàng đế ngự giá thân chinh tối thiểu nhất cũng sẽ có thái tử tiến về chiến tranh tiền tuyến cổ vũ sĩ khí hiện nay lạc hồng nhan cũng không có thái tử xem ra giống như chỉ có chính nàng tự mình tiến đến con đường này có thể đi nhưng là diệp trần vô cùng rõ ràng hiện nay lạc hồng nhan đế vì còn cũng không có v ữ n g như vậy cố giả dụ nàng cứ vậy rời đi đại tiệm đế cung rất có thể sẽ bị có lòng người thừa cơ quấy dối sau đó tại đơn giản suy tư về sau diệp trần chính là nói ra hồng nhan việc này thì giao cho ta đi ta thay thế ngươi tiến đến chiến tranh tiền tuyến đại tiệm đế cung bên trong vẫn là cần ngươi theo ta được biết tại đại tiệm thần triều trong lịch sử cũng xuất hiện qua đế hậu tiến đến chiến tranh tiền tuyến tiền lệ. ta làm như vậy cũng là không tính phá hư quy củ. diệp trần lời nói này nói rất có lý có theo. trong lịch sử, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một số đế hậu tiến đến chiến tranh tiền tuyến tiền lệ. mà những cái kia đế hậu cũng không có bị chỉ trích tham gia vào chính sự. ngược lại là được tôn sùng là ca tụng. Thậm chí có rất nhiều đều lưu truyền tới nay. Trở thành một chút g a i thoại. l ạ c hồng nhan nghe diệp trần. lại là trực tiếp dứt khoát cự tuyệt nói. không thành. ngươi bây giờ mới chẳng qua là hậu thiên cảnh giới tu vi mà thôi. còn nghĩ đến tiến đến tiền tuyến chinh chiến. chỉ sợ ngươi còn chưa tới tiền tuyến liền đã bị c ử u nhân hại chết. l ạ c hồng nhan lo lắng là rất có đạo lý. Diệp trần tại đ ế cung bên trong cũng sớm đã tạo quá nhiều địch nhân. điểm này theo liên tiếp hắn bị hạ độc liền có thể nhìn ra được. thế mà diệp trần tại hơi do dự về sau nói đúng là nói. hồng nhăn ngươi cảm thấy ngươi thần vương cảnh giới t u vi chạy đến tiền tuyến đến liền có thể mạnh hơn ta bao nhiêu hay sao. huống chi ta ở bên ngoài ra chuyện. cũng nên tốt hơn ngươi c á c h này làm hoàng đế ra chuyện à? d i ệ p trần giảng lời nói này cũng có đạo lý riêng của nó, bởi vì giống bọn họ loại thân phận này, giả dụ có người thật muốn đối bọn hắn phía dưới lời của sát thủ, phái r a tối thiểu nhất cũng sẽ là thần hoàng cấp bậc cường giả, tại thần hoàng cấp bậc cường giả trước mặt xem ra, thần vương cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới đích thật là không kém nhiều, thế mà lạc hồng nhan nghe d i ệ p trần lại là trực tiếp đem trên tay mình thủ hộ giới chỉ lấy ra sau đó lạc hồng nhan lại nói tiếp diệp trần ngươi đã từng nói đế hậu tiến đến tiền tuyến thí dụ hoàn toàn chính xác tồn tại chỉ bất quá đó là bởi vì hoàng đế cũng không có thái tử mà lại hoàng đế bản thân bệnh nặng hiện nay chấm sống được thật tốt há có thể để ngươi tiến đến tiền tuyến ngay sau đó lạc hồng nhan lại an ủi diệp trần ngươi không cần lo lắng, thì ngoan ngoãn tại hậu cung trung đ ẳ n g chấm trở về là được rồi. diệp trần lúc này mi đầu lại là chăm chú nhíu lại. Hắn đang tự hỏi phải chăng muốn vào lúc này đem chính mình chân chính thực lực bảo lộ ra. thế nhưng là giả dụ chính mình bại lộ thực lực. Hắn hiện tại cũng chỉ bất quá cầm giữ có thần hoàng cửu trọng thiên chiến lực mà thôi. rất có thể sẽ rước lấy một số phiền toái không cần thiết. cứ việc nói, Diệp trần vô cùng tin tưởng lạc hồng nhăn nhưng là hắn cũng rất khó đảm bảo chứng nhận đại tiệm thần triều vì lão tổ tôn kia sẽ không cảm thấy hắn là một c á c h uy hiếp mà giả dụ vì lão tổ tôn kia thật đem diệp trần cho làm thành c á c h đinh trong mắt như vậy thì xem như lạc hồng nhăn chỉ sợ cũng không thể không nghe theo vị lão tổ tôn kia mệnh lệnh mà đem diệp trần đuổi ra đại tiệm đ ấ cung lúc này diệp trần trong đầu Càng nghĩ lại là đột nhiên h a i mắt tỏa sáng. Hồng nhan, bây giờ Thái Thượng Hoàng đã là thần hoàng cửu trọng thiên cường giả, để hắn tiến đến chiến tranh tiền tuyến có thể hay không. Lạc Hồng nhan nghe diệp trần, cũng là xứng sờ chỉ chốc lát. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng tồn tại, mặc dù nói Lạc Hồng nhan làm hoàng đế, để cho mình lão tử tiến đến chiến tranh tiền tuyến, có chút không rất thích hợp. bất quá giả dụ Thái Thượng Hoàng chính mình nguyện ý. điều này cũng đúng một ý định không tồi. chỉ bất quá lạc hồng nhan duy nhất có chút bận tâm. cũng là Thái Thượng Hoàng chỉ sợ biết không nhiều đồng ý đề nghị này. sau đó nàng có chút niềm tin không đủ đối diệt trần nói ra. chỉ sợ Thái Thượng Hoàng sẽ không nguyện ý trước đến tiền tuyến a. Lạc hồng nhan vẫn là vô cùng có tự biết rõ. mặc dù nói Thái Thượng Hoàng đem hoàng vị truyền cho mình. thế nhưng là lạc hồng nhan bản thân cùng thái thượng hoàng quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu d i ệ p trần nghe lạc hồng nhan lo lắng về sau cũng là khẽ lắc đầu bởi vì hắn đơn giản suy tư về sau liền phát hiện thái thượng hoàng cái này làm lão tử liền chính mình nữ nhi sinh nhật đều không nhớ được lại làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện thay hắn tiến đến chiến tranh tiền tuyến mạo hiểm sau đó d i ệ p trần đành phải nói lần nữa hồng nhan ngươi vẫn là nghe ta, để cho ta thay ngươi đi một chuyến đi. đến lúc đó có thần hoàng cấp bậc cường giả đi theo bảo hộ ta, sẽ không xảy ra vấn đề, mà lại ta cũng sẽ đem h ạ công công mang lên. đại tiệm đế cung bên trong không thể rời bỏ ngươi. d i ệ p trần sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. hắn hiện tại bản thân mình đều đã là thần hoàng cửu trọng thiên thực lực, mà lại h ạ hiền lương càng là đã đạt tới đại đế cảnh giới. hai người bọn họ liên thủ rời đi đại tiệm đế cung không có vấn đề gì thế mà lạp hồng nhan lúc này mặc dù nói bị diệp trần cử động cảm động dối tinh dối mù nhưng là nàng lại càng phát ra kiên định lắc đầu nói ra diệp trần ngươi cho chấm cái này giới chỉ có thể ngăn cản đại đế cấp bậc cường giả công yích không sai à diệp trần nhẹ gật đầu cái viên kia thủ hộ giới chỉ có thể ngăn cản một lần bán thánh công yích đại đế cấp bậc công k í c h thì là có thể ngăn cản mười lần. l ạ c hồng nhan tiếp tục nói. đã như vậy. như vậy chấm chuyến này thì căn bản không cần lo lắng. chỉ cần chấm không bị địch nhân m i ê u sát như vậy trên chiến trường sẽ có đầy đủ nhiều cường giả đến đây thủ hộ. d i ệ p trần. ngươi thì ngoan ngoãn trong cung chờ. nhiều lắm là một hai tháng chấm thì có thể trở về. đến lúc đó ngươi hẳn là cũng cũng nhanh muốn sinh nhật a. Diệp trần nghe được lạc hồng nhan đều đã nói như vậy. Hắn cũng trong lòng biết mình đã không có năng lực lại đi cải biến lạc hồng nhan chủ ý. Sau đó hắn đành phải thở dài một hơi. Sau đó nói, hồng nhan ngươi muốn ăn chút gì không. Ta làm cho ngươi. Chấm không đói bụng. ngươi cho chấm viết hai bài thơ. tiến đưa như thế nào. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan, nội tâm đã h ạ quyết tâm. Nàng chẳng mấy chốc sẽ thu thập hành trang tiến về chiến tranh tiền tuyến. Diệp trần nghe lạp hồng nhăn. trong lòng khó tránh khỏi cảm giác được có chút lòng chua sót. mặc dù hắn cũng rõ ràng. lạp hồng nhăn lần này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu. chương một trăm ba mươi sáu tách rời. thế nhưng là diệp trần nội tâm luôn luôn không cầm được lo lắng. chỉ sợ đây chính là phát ra từ đáy lòng yêu thương đi. Diệp trần trong lòng thầm than một câu. đã á lạc hồng nhan muốn cho diệp trần làm thơ tiến biệt. hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. nhân hữu bi hoan ly hợp. nguyệt hữu âm tình viên khuyết. thử sự cổ nan toàn. đan nguyện nhân trường cửu. thiên lý cổng thiền quyên. đợi đến diệp trần đem bài thơ này làm ra về sau. lạc hồng nhan suy nghĩ xuất thần. Nàng c ẩ n thận phẩm vì qua trong thơ ý cảnh, nhất thời cảm giác mình cả người đều muốn lâm vào trong đó. Lạc hồng nhan không kiềm hãm được nhỏ giọng đem này câu thơ đọc một lần, trên mặt ý cười càng đ ậ m Sau đó nàng đi vào diệt trần bên cạnh nói ra. Chấm chẳng qua là tiến đến t r i n h phạt một c á c h nho nhỏ hung n ô mà thôi. ngươi cũng không cần thiết làm đến giống là sinh ly t ử biệt giống như. Chấm không trong cung trong khoảng thời gian này. chính ngươi vạn sự cẩn thận, lạc hồng nhan dặn dò. sau đó hai người bọn họ thì cùng nhau ăn rồi cơm chưa. liền như là diệp trần sở liệu, lạc hồng nhan buổi chiều liền dự định trực tiếp xuất trinh. trên giáo trường, t ụ tập ba vạn cấm về quân võ sĩ, diệp trần theo lạc hồng nhan cùng nhau tới chỗ này. cùng trước kia khác biệt chính là, lần này lạc hồng nhan khoác trên người lấy chính là chiến giáp. trên người của nàng chính đang tản ra cường đại đế hoàng chi khí cứ việc ở trong sân vẫn tồn tại mấy cái thần hoàng cảnh giới cường giả nhưng là giờ phút này bọn họ lại không ai có thể che đ ẩ y kín lạc hồng nhan phong mang lạc hồng nhan tại ba vạn cấm vệ quân trước phát biểu một phen trước khi chiến đấu huy động tiếp lấy nàng vung cánh tay hô lên nói xuất phát từng chiếc từng chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện tại trên giáo trường các cấm v ệ quân ả o ả o đăng nhập trên đó. những chiến hạm này có thể phi hành, có thể nhanh chóng đem những người này tất cả đều đưa đến tiền tuyến. đương nhiên loại chiến hạm này phí tổn rất cao. nếu như không phải lạp hồng nhan ngự giá thân chinh, cũng sẽ không vận dụng. đợi đến tất cả cấm v ệ quân trèo lên lên chiến hạm về sau, lạp hồng nhan hướng về diệt trần phương hướng nhìn lại. đế rậu, chờ chấm trở về lại sủng hãnh ngươi. Nàng đối diệp trần truyền âm nói. Diệp trần trên mặt hiện ra một vệt ý cười. chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu. vẫn như cũ là có xấu một vẻ lo âu. sau đó lấy l ạ c hồng nhan cầm đầu ba vạn cấm v ệ quân liền trên chiến hạm. nhanh chóng nhanh chóng cách rời đại tiệm đế đô. lúc này thời điểm tại trong đế đô trên đường phố. vô số dân chúng thấy cảnh này sau đều là quỳ trên mặt đất thành kính cầu phúc. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. b ệ hạ chuyến này muốn đi bình định biên cương đi. Lấy lạc hồng nhan hiện nay tại dân gian danh vọng. đám dân chúng đối nàng vị này hoàng đế đều vẫn là khâm phục có thừa. chỉ bất quá tại đại tiệm đế cung bên trong. thì là có thật nhiều người đều đối lạc hồng nhan rời đi cầm có không đồng dạng cách nhìn. Lạc hồng nhan rời đi đ ấ cung về sau. Bên người nàng phòng vệ đã đ ỉ n h trước sẽ mỏng yếu rất nhiều. Kể từ đó, đánh giết nàng khả năng thì tăng lên rất nhiều. m à lại đ ấ cung bên trong không có lạc hồng nhan về sau. Rất nhiều người cũng đều cảm giác phải đối phó lên diệp trần tới bắt đầu biến đến càng phát ra dễ dàng. Diệp trần tại đem lạc hồng nhan đưa mắt nhìn rời đi về sau. nội tâm thầm than một câu mình bây giờ thực lực còn chưa đủ cao nha. giả dụ hắn thực lực đủ mạnh đến có thể coi nhẹ ngoài giới quấy nhiễu. vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra thực lực. sau đó thay thế l ạ c hồng nhan thân t r i n h bất quá đ á t l ạ c hồng nhan đều đã rời đi. diệp trần cũng không định tại việc này phía trên xoắn suýt quá lâu. trở lại phượng minh cung về sau. diệp trần liền trực tiếp đem hạ hiền lương cho gọi đi qua. Đế hậu, có sẵn d o gì. h ạ hiền lương đã đem yêu tinh luyện hóa. c ả n h giới của Hắn đã đi tới đại đế cảnh giới. tuy nói còn cần thời gian tiến một bước vững chắc. thế nhưng là cũng đã coi như là nắm giữ đại đế thần uy. chỉ bất quá tại diệp trần trước mặt. Hắn vẫn là cung chính như lúc ban đầu. Diệp trần nhìn lấy h ạ hiền lương. nói ra, h ạ t ô n g t ô n g ngươi lập tức khởi hành đi một chuyến biên cương, bảo hộ bề h ạ liền là của ngươi nhiệm vụ thiết yếu. Nếu như bề h ạ có chuyện bất chắc, ngươi thì không cần trở về, tìm một chỗ tự mình kết thúc đi. Nếu như ngươi muốn chạy, để b ả n cung bắt lấy, sẽ đem ngươi vây ở luyện yêu hồ bên trong một đời một kiếp. h ạ hiền lương nghe xong, toàn thân run lên, thật sự là trải qua luyện yêu hồ đáng sợ về sau. Hắn sớm đã bị sợ choáng váng, sau đó Hắn vội vàng tỏ thái độ nói. Đế hậu xin yên tâm, lão n ô cũng là đem cái mạng này bỏ ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không để b ẹ hạ ra nửa một chút lầm lỗi, vậy ngươi mau đi đi, diệp trần khoát tay áo, hạ hiền lương lính mệnh rời đi, lấy Hắn cảnh giới hiện nay, lặng yên không tiếng đồng rời đi đại tiệm đế cung cũng không phải là việc khó gì, rất nhanh liền đã cách lạc hồng nhan bọn họ thân chinh chiến trường đi qua mấy cái ngày. trong mấy ngày này diệp trần thời gian cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều gì thường. hắn mỗi ngày đều là sau khi cơm nước xong, thì nhàn nhã phơi phơi nắng. tuy nói lạc hồng nhan không tại đế cung. thế nhưng là triều chính tự nhiên có ngô vũ văn bọn họ đang chủ trì. diệp trần thân vì đế hậu. căn bản là không tới phiên hắn đi sen vào. mà m ộ dung gia tộc còn có m ộ t thân vương bọn người, lại l à thường đàng hoàng, cũng không có lần nữa đối diệp trần ra tay. Lúc này thời điểm đã lần nữa đi qua thời gian một tháng, diệp trần lại có mới đánh dấu cơ hội. Hắn đang tự hỏi muốn đem lần này đánh dấu cơ hội dùng ở nơi nào, suy tư sau một lát. Diệp trần cảm giác vẫn là tại c h ấ n ma tháp vị trí đánh dấu thu hoạch được cao cấp khen thưởng cơ hội lớn hơn một chút. sau đó hắn liền quyết định, lần nữa tiến đến c h ấ n ma tháp thăm dò một phen. chỉ là lần này cùng tình huống trước hơi có khác biệt. lần trước thời điểm, c h ấ n ma tháp bên trong v h é t giới biến thành phòng n g ự a nội bộ g ì ma đi ra. chỉ là bình thường tình huống dưới, c h ấ n ma tháp chỗ v h é t giới. đều sẽ ngăn cản người không có phận sự tới gần. Diệp trần đem ánh mắt của mình nhìn về phía phía sau nối trấn ma tháp vị trí. nguyên bản diệp trần đối với cảnh giới tăng lên là cầm có một loại so sánh phật h ệ tâm thái. Hắn cũng không có nghĩ đến t ạ i nhiều trong thời gian ngắn để cho mình tăng lên tới thực lực vô địch. bất quá đi qua lần này lạp hồng nhan không thể không ngự giá. thân chinh sự kiện về sau. Diệp trần cảm thấy vẫn là muốn mau chóng đem thực lực của mình tăng lên mới được. mà chỗ lấy Diệp trần lần này muốn thử nghiệm tiến đến c h ấ n ma tháp bên trong đánh dấu, cũng là bởi vì bản thân hắn thu được si vưu chiến giáp. cái này bộ chiến giáp có thể cho hắn xác thực bảo vệ chính mình an toàn không hao tổn, theo c h ấ n ma tháp bên trong lui ra. sau đó Diệp trần liền đối với tiên thiên thần l i ễ u phân phó nói, đ ừng cho người khác biết ta không tại phượng minh cung bên trong. sau đó hắn thì hóa thân thành một con mũi, bay đến phía sau nối vị trí. nguyên bản hắn cũng muốn hóa thân thành con mũi về sau. phải chăng liền có thể trực tiếp tránh thoát kết giới phòng ngự. thế nhưng là hiện trạng lại làm cho hắn có chút thất vọng. hiện tại trấn ma tháp chung quanh kết giới là đặc biệt nhằm vào ngoại giới. cho dù là hắn c á c h này nho nhỏ con mũi, cũng căn bản là không có cách trực tiếp xâm nhập đi vào mà coi như hắn muốn muốn mạnh mẽ đột phá kết giới sông vào hơn phân nửa cũng sẽ dẫn tới c h ấ n ma tháp bên trong cường giả chú ý sau đó diệt trần tâm niệm vừa động lại lần nữa theo một cái nho nhỏ con muối phát sinh thành một vị bạch bào lão giả cả người hắn m ặ c lấy một thân bạch bào trên mặt xúc lấy thật dài tròm dâu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 n g o ạ i trừ hoàng thất vị kia lão tổ tông bên ngoài còn có một số còn lại cường giả lúc này thời điểm rất nhanh liền có người chú ý tới diệp trần đến trong nháy mắt cũng là có mấy cái thần hoàng cảnh giới cường giả còn có càng nhiều thần vương cảnh giới cường giả vây ở diệp trần chung quanh bọn họ tất cả đều cảnh giác nhìn về phía diệp trần bởi vì ở trước mắt cái này bạch bào trên người lão giả những người này đều không có cảm nhận được mảy may cảnh giới ba động. liền phảng phất chỉ là một người bình thường đồng dạng. nhưng là mỗi cái nội tâm của người đều vô cùng rõ ràng. phổ thông lão giả là quả quyết không có khả năng xâm nhập đến đại tiệm đế cung bên trong. hơn nữa còn lặng yên không tiếng động đi vào phía sau núi c h ấ n ma tháp vị trí. lúc này thời điểm có người trước tiên nghĩ đến vị kia lão tổ tung. bọn họ liền đưa tin qua. vì kia đại đế cấp bậc lão tổ tôm trong trước mắt thì xuất hiện ở diệp trần trước mặt. Hắn khi nhìn đến diệp trần thời điểm, cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. trước tiên Hắn thì v ẫ n d ù n g chính mình thần thức cường đại, hướng thẳng đến diệp trần thân thể dò xét đi qua. kết quả lần này dò xét, lại là triệt để để Hắn chân mày cau lại, bởi vì dựa theo Hắn khoảng cách gần cha trước mắt cái này bạch bào lão g i ả Rõ ràng cũng chỉ là một người bình thường trên thân không có nửa điểm tu vi ba động. cái này hắn thấy là cực kỳ không bình thường. sau đó hắn liền cẩn thận mở miệng hỏi. ắc hả là người nào, vì sao đi vào ta đại tiệm đế cung cấm địa chung quanh. diệp trần lúc này thời điểm trên mặt nhìn không ra chút nào bối rối. hắn sinh ra nói ra. tiểu lạc, đều đã đã nhiều năm như vậy. liền ngươi đều thành lão gia này. chỉ tiếc tu vi của ngươi lại có chút kém còi a. Lúc này thời điểm vị kia đại đế cường giả sắc mặt biến hóa, bởi vì nghe trước mắt cái này bạch bào lão giả ngữ khí, thật giống như hắn là thế hệ trước cường giả, mà trước mắt đối phương mang theo cho hình tượng của mình, đích thật là một loại cao thâm mạc chắc s á n g vẻ, cắt hạ đến tột cùng lai lịch ra sao. Lúc này thời điểm trấn ma tháp chung quanh đã có càng ngày càng nhiều cường giả x ú g lại tới. nhưng là bọn họ tất cả mọi người lại đều cẩn thận. căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. dù sao bọn họ lão tổ tung lúc này đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. mà diệp trần sở dĩ như vậy lớn mật. cũng là bởi vì chính hắn hiện nay ngay tại mặt lấy si v ư u chiến giáp. liền xem như lấy trước mắt cái này đại đế cường giả thực lực mà nói. cũng căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành một chút điểm thương tổn. tiểu lạc, ngươi đem bọn hắn đều gọi qua là muốn làm gì, chẳng lẽ lại là phải cho ta gãi ngứa. ngươi tổng sẽ không cảm thấy lấy bọn họ thấp như vậy hơi thực lực, còn có thể đem lão phu thế nào đi. liền xem như quyền lực của ngươi một kích, ta cũng căn bản là sẽ không coi vào đâu. nghe diệp trần cuồng ngạo như vậy lời nói. vì kia đại đế cấp bậc cường giả làm sao có thể nhìn được nữa nha lúc này thời điểm hắn mắt nhìn đối phương chết sống cũng không chịu đem thân phận của mình bảo lộ ra sau đó hắn liền trầm g i ọ n g nói ra đ a cắt hạ không chịu nói rõ thân phận của mình vậy cũng đừng trách ta không khách khí diệp trần một mặt lạnh nhạt nói ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ ta xem ở ngươi là cố nhân của ta hậu bối trên mặt mũi cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. mắt thấy d i ệ p trần lớn lối như thế. vị kia đại đế cấp bậc cường giả thật sự là nhìn không được hắn trường kiếm vung lên. nhất thời có tiếng long ngâm ở chung quanh vang vọng. trong nháy mắt thì có một đạo màu vàng kim nhạt long ảnh hướng về d i ệ p trần tập tới. tình cảnh này, đem chung quanh những người vây xem toàn giật n ả y mình. tại chỗ toàn bộ đều là cao thủ. bọn họ rất dễ dàng đều có thể cảm giác được một kiếm này bên trong uy lực chân chính. xem ra lão tổ tung thật là bị trước mắt cái tên cuồng ngạo này cho chọc giận. đợi chút nữa hắn cần phải thì sẽ hối hận chính mình cuồng ngạo vô c h i a. có không ít người đều tại n ộ i tâm âm thầm cảm khái. bọn họ đều cảm thấy diệp trần lúc trước thật sự là có chút quá mức khoa t r ư ơ n g Bọn họ lão tổ tông dù nói thế nào cũng là đại đế cấp bậc cường giả. như thế toàn lực nhất kích phía dưới. liền xem như một tòa núi nhỏ. cũng sẽ bị dẹp in. lúc này thời điểm cái kia hoàng thất lão tổ tông nội tâm đã bắt đầu xuất hiện một tia sát ý. hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dám ở trước mặt mình lớn lối như thế ra hỏa. dù nói thế nào tu vi của bản thân hắn cảnh giới đã đi tới đại đế tam trọng thiên. Nương tựa theo trong tay hắn cái kia thanh tuyệt thế hảo kiếm, càng là có thể phát huy ra có thể so với đại đế tứ trọng thiên thực lực. kết quả hắn một kiếm này bổ vào diệt trần trên thân lại giống như là châu đất xuống biển đồng d ạ n g căn bản cũng không có nhấc lên một chút điểm g ầ n sóng. c á c h này khiến chung quanh tất cả mọi người đều kinh ngạc cùng cực, thì liền vung ra một kiếm này lạc v ạ n lý ánh mắt bên trong đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Diệp trần lúc này thời điểm, một mặt khinh miệt nói ra, tiểu lạc a, không phải lão phu nói ngươi, ngươi thực lực này thật sự là có chút quá yếu, vẫn là nói ngươi căn bản liền không dùng s u ố t toàn lực, muốn không lại cho ngươi một cơ hội thử một chút. Diệp trần chào phúng trực tiếp liền đem đối diện lạc vạn lý cho khí trợn tròn mắt, sau đó hắn lại là đem hết toàn lực vung ra hai kiếm. c á c h này hai hiện tốc độ cực nhanh, gần như không phân tuần tự rơi vào diệt trần trên thân, hai cặp tiếng vang sau khi truyền ra, cái kia diệt trần dưới chân vẫn như cũ là không có nửa điểm x â y dịch, lạc vạn lý lúc này thời điểm mới rốt cuộc ý thức được, liền xem như chính mình đem hết toàn lực công kích đối phương, cũng cũng không thể đầy đủ để hắn bị một chút điểm thương tổn. phải biết si vu ư chiến giáp có thể là có thể liên tục ngăn cản ba mươi lần đại đế cảnh giới cường giả toàn lực công kích cái này nói vẫn là đại đế cửa trọng thiên cường giả lấy lạc vạn lý hiện bây giờ thực lực si vu ư thần giáp đủ để có thể ngăn cản hắn gần trăm lần công kích mà tại liên tiếp ba lần công kích không có nửa điểm có hiệu quả về sau lạc vạn lý cũng sớm đã đem trước mắt lão giả tóc trắng trở thành cường giả bí ẩn bằng không căn bản là không cách nào giải thích công k í c h của mình không có cách nào dung chuyển đối phương mày may sự kiện này diệp trần lúc này thời điểm một điểm lạnh nhạt nói tiểu lạc hơn phân nửa là ngươi tại c á c h này trấn ma trong tháp trấn thủ tiêu hao chính mình quá nhiều tinh lực bằng không cảnh giới của ngươi hẳn là sẽ càng tài cao hơn đúng chi tiết diệp trần chắp hai tay sau lưng nghiêm chỉnh là một bức thế n g o ạ i cao nhân hình tượng. cái kia lạc vạn lý liền vội vàng hành lễ nói. tiền bối. vừa mới ta nhiều có đắc tội. còn xin tiền bối thứ lỗi. d i ệ p trần lúc này thời điểm trong lòng âm thầm cảm giác có chút buồn cười. nhưng là hắn lại không thể đầy đủ biểu hiện ra ngoài. sau đó hắn liền đối với cái kia lạc vạn lý nói ra. ngươi không cần lấy vãn bối tự xưng. dù nói thế nào ngươi cũng coi là đại đế cảnh giới cường giả ngươi ta coi như cùng thế hệ luận giao đi d i ệ p trần chỗ lấy làm như thế cũng là xem ở l ạ c hồng nhan trên mặt mũi dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là hoàng thất lão tổ tung giả dù hắn thật lấy đối phương tiền bối tự cho mình là như vậy tương lai có một ngày sự tình bại lộ đi ra sợ rằng sẽ bị l ạ c hồng nhan chỉ trích vậy thì tốt, không biết đảo hữu hôm nay tới đây không biết có chuyện gì, tại xác định chính mình cũng không phải là cái này bạch bào lão giả đối thủ về sau, cái kia lạc vạn lý thái độ tốt lên rất nhiều, dù sao đến bọn họ cảnh giới này đều là đối người mạnh hơn tràn đầy kính ấy, lạc vạn lý sở dĩ như vậy cảnh giác, cũng là bởi vì trong đoạn thời gian này, lạc hồng nhăn c á c h này làm hoàng đế không tại trong cung,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 Lão phu cũng không có muốn cùng các ngươi là địch. Nếu không các ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. h ắ n vừa nói một bên hướng thẳng đến trên núi cất bước đi tới. m à lạc vạn lý cũng là một mực cẩn thận bồi ở bên cạnh. đến mức những cái kia còn lại thần hoàng cấp b ậ c trở xuống c ư ờ n g g i ả đây đều là xa xa cùng ở phía sau. mắt thấy chính mình lão tổ tông cũng không thể đem đối phương không biết sao bọn họ tự nhiên không còn dám đi ngăn cản diệp trần leo lên phía sau núi chờ tới gần trấn ma tháp về sau diệp trần chính là trực tiếp mở miệng nói ra ta muốn vào c á c h này trấn ma tháp bên trong nhất quan các ngươi có ý kiến sao diệp trần lời này hỏi sau khi đi ra nhất thời liền đem người chung quanh cho nghẹn đến không nhẹ phải biết c h ấ n ma tháp chỗ lấy được phong làm bọn họ đại tiệm thần triều cấm địa. cũng là bởi vì trong đó giam giữ những cái kia yêu ma giả dụ thả ra lời nói. rất có thể sẽ đối với đại tiệm thần triều tạo thành cực lớn ảnh hưởng. hiện nay c á c h này thần bí cường giả vừa đến đã muốn đi vào c h ấ n ma tháp bên trong. khó tránh khỏi liền sẽ để bọn họ liên tưởng đến rất nhiều. nhất là tại còn không có biết rõ ràng thân phận đối phương tình huống dưới. giả dụ trước mắt cái này bạch b à o lão giả là hắn khác quốc độ phái tới cường giả mục đích đúng là vì đem c h ấ n ma tháp bên trong tất cả yêu ma cho thả ra lời nói vậy bọn hắn là quả quyết không có khả năng để hắn tiến vào c h ấ n ma tháp bên trong nhưng là hiện nay bọn họ đối mặt một cái khốn cảnh chính là liền xem như bọn họ tất cả mọi người liền lên tay đến nói không chừng cũng không thể đem cái này bạch b à o lão giả thế nào Lạc vạn lý lúc này thời điểm sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Hắn lòng dạ biết rõ coi như mình xuất thủ ngăn cản, cũng không nhất định có thể cản đến phía dưới đối phương. Sau đó Hắn liền mở miệng hỏi, vì đảo hữu này, ngươi tổng không phải là muốn đem c h ấ n ma tháp bên trong yêu ma cho phóng xuất ra a. Diệp trần cười khẽ một tiếng. ngươi cảm thấy nếu như ta là muốn đem c h ấ n ma tháp bên trong yêu ma thả ra lời nói, cần cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm nửa ngày, chính là diệp trần loại thái độ này, ngược lại ngược lại để lạc vạn lý buông lòng xuống, bởi vì hắn nghĩ nghĩ, cảm giác đối phương r ằ n g được có lý, lấy chính mình cảm giác được c á i này bạch bào lão giả cường giả thực lực mà nói, Hắn hẳn là có thể đầy đủ tùy tiện đem tất cả mọi người ở đây đều cho đánh giết mới đúng. Coi như mình cũng cũng không thể đầy đủ ngăn lại đối phương nhất thời một lát. nói như vậy, vị lão giả này cần phải chỉ là muốn đi vào xem xét một p h e n cũng không có muốn để yêu ma toàn bộ thả ra dự định. nghĩ thông suốt nơi đây về sau, lạc vạn lý tâm tình cũng hơi thả lỏng một ít. sau đó Hắn liền nói ra, đ ạ o hữu có thể tiến yêu ma tháp bên trong nhất quan, chỉ là bên trong cường đại yêu ma đông đảo, còn mời đạo hữu cẩn thận là hơn, diệp trần nhẹ gật đầu, sau đó ngay sau đó lạc vạn lý liền cho hắn mở ra một đạo nho nhỏ khe hở, đã từng không phải nhanh đường đi nhập c h ấ n ma tháp phạm vi bên trong, sau đó hắn liền trực tiếp đ ố i hệ thống nói ra, hệ thống đánh dấu ba lần, Thật vất vả có thể tiến vào c h ấ n ma tháp một bộ đã từng tự nhiên không có ý định lãng phí cơ hội này. Lần này hắn có thể nương tựa theo cường giả bí ẩn thân phận tới gần c h ấ n ma tháp. đợi đến lần tiếp theo đoán chừng liền không có thuận lợi như vậy. Ma lại liên tiếp tới gần nơi này bao lớn. vốn là cực độ dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. rất nhanh hệ thống thì nhắc nhở đánh dấu thành công. Lần thứ nhất s ắ p đến diệt trần. t Hắn u qua chuyển dấu. được đem Đến đánh chương cường chương cường thưởng chuyển hóa làm sơ, sơ cấp cách có cấp cấp mức một làm bật thẻ. Thông thẻ thể bật bật hóa hóa khen hóa thứ hai h sơ, sơ sơ sơ, sơ dụng này tồn lần sử tại. thì liền à thu được l ê n quan tới trận pháp tinh thông phương diện khen thưởng. Trang tới pháp bị v sau. h ắ liền có thể thu hoạch được thánh cấp phía dưới tất cả trận pháp tinh thông. Hôm nay hai lần đánh dấu khen thưởng đều bị d i ệ t trần có chút hài lòng. đối với cái này hắn cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. chỉ bất quá lần thứ ba khen thưởng so với hai lần trước mà nói cũng có chút bình thường. lần thứ ba đánh dấu hắn thu được một cái tẩy tủy đ a n tẩy tủy đ a n đối với tu vi cảnh giới hơi thấp người sử dụng. hiệu quả rất tốt. nhưng là theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên hiệu quả cũng sẽ dần dần giảm xuống. diệp trần tải cầm tới tẩy tủy đ a n trước tiên. chính là suy tư viên đan dược này đối mình bây giờ. chỉ sợ đã không có nửa điểm tác dụng. liền xem như dùng tại lạc hồng nhan trên thân. hẳn là cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. bất quá ngược lại là có thể cho lạc thiến thiến sử dụng. hẳn là có thể đầy đủ giúp tiểu nha đầu tăng lên rất nhiều. ngay tại diệp trần đánh dấu ngắn ngủi này một lát thời điểm, liền đã có chấn ma tháp bên trong yêu ma chú ý tới diệp trần tồn tại. có một chi yêu ma cường đại, hướng về diệp trần nhào tới. nhìn như thế là muốn đem hắn làm thành lương khô cho nuốt vào. mà diệp trần cũng trước tiên đem chính mình luyện yêu hồ đi ra. con yêu ma kia tại cảm nhận được luyện yêu ấm khí tức về sau liền điên cuồng lui lại ra. thật giống như hắn biết rõ. muốn là mình bị giam tiến luyện yêu trong bầu về sau. chờ đợi hắn cũng chỉ có thân t ử đạo tiêu một cái xuống tràng. Diệp trần cũng không có ham chiến, tại đem yêu ma đánh lui về sau. Hắn chính là vận dụng phù quang lược ảnh, nhanh chóng rời đi trấn ma tháp phạm vi, mà lạc vạn lý cũng là liền vội vàng đem trấn ma tháp một lần nữa phong ấm. từ đầu đến cuối Hắn tâm vẫn luôn sách tại cổ họng phía trên. Hắn thậm chí một mực tại cẩn thận quan sát đến diệp trần nhất cử nhất động. Hắn đều đã làm tốt đánh được rồi. chỉ cần diệp trần có bất kỳ một điểm không giống bình thường cử động, như vậy hắn sẽ trước tiên sông đi vào, coi như đem hết toàn lực cũng muốn đem ngăn lại, nhưng là để lạc v ạ n dầm cảm giác có chút không hiểu là, g i a hỏa này tiến đi một chuyến tựa hồ sự tình gì đều không có làm, mặc dù nói có yêu ma nỗ lực công kích đối phương, hắn cũng chỉ là đem đối phương cho kinh sợ thối lui, mà cũng không có trực tiếp xuất thủ, b ấ t quá may ra hết thầy thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. cái này đã để lạc vạn lý đối cái này bạch b à o lão giả lòng cảnh giác giảm bớt rất nhiều. Lúc này thời điểm diệp trần cũng sớm đã đem chính mình vừa mới lấy được trận pháp tinh thông khen thưởng trang bị tại trên người mình. trong một chớp mắt thì có một đống lớn tin tức tràn vào trong đầu của mình, mà hắn lần nữa nhìn một chút c h ấ n ma tháp chung quanh ghét i ớ i lúc. có thể thấy rõ ràng ở chỗ này, tồn tại không ít lỗ thủng. sau đó Hắn liền mở miệng nói ra. nếu như ta đoán không lầm, gần nhất những năm này nơi này kết giới cũng đã không có lúc trước vững như vậy cố đi. lạc vạn lý nghe được trước mắt bạch bào lão già mở miệng. Hắn cũng cảm giác có chút kinh ngạc. ngay sau đó Hắn liền ngay cả bận bịu i trả lời. đạo hữu nói không g i ả gần nhất đến nay, cái này trấn ma tháp chung quanh kết giới hoàn toàn chính xác càng ngày càng yếu. không biết đảo hữu có thể có phương pháp tiến hành cường hóa. diệp trần thấy thế chính là nói ra. xem ở ngươi vừa mới tín nhiệm ta phân thưởng. ta trước hết giúp ngươi đem trận pháp này cho cường hóa một phen. muốn nói tại thời điểm trước kia. diệp trần căn bản là không làm được đến mức này. chỉ bất quá bây giờ trang bị trận pháp tinh thông về sau. Hắn đã có thể đem thánh cấp trở xuống tất cả trận pháp thông hiểu đạo lý, đền bù một cái trấn ma tháp chung quanh ghét giới thiếu hụt. đối với Hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá trong đó cần một số tài liệu, lại không phải trước mắt diệp trần có thể tùy tiện lấy được, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu, chương một trăm ba mươi chín g ờ i cung. sau đó hắn liền đem như thế nào tu bổ trận pháp tin tức, trong bóng tối truyền đưa cho lạc vạn lý. cái sau khi lấy được những tin tức này về sau, cảm thấy kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn đều đã tại trấn ma tháp chung quanh ngây người thời gian dài như vậy. Mặc dù nói cũng có thể cảm nhận được những năm gần đây kết giới bắt đầu có biến yếu dấu hiệu nhưng là muốn là để la vạn bên trong nói ra đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến kết giới biến yếu hắn thật đúng là rằng không rõ lắm nhưng là không nghĩ tới trước mắt cái này bạch bào lão già mới chỉ là tùy tiện vào đi nhìn một chút liền có thể phát hiện mấu chốt trong đó cái này làm sao có thể để lạc vạn lý không cảm thấy c h ấ n kinh đâu Muốn nói lúc trước thời điểm, hắn đối với bạch b à o lão giả thân phận còn vẫn tồn tại một vẻ hoài nghi. Bất quá tại đối phương đem như thế nào tu bổ trận pháp tin tức cáo chi cho mình về sau. Hắn những cái kia hoài nghi cũng là triệt để tiêu tán. Diệp trần rời đi phía sau núi trấn ma tháp vị trí về sau. Hắn cũng không có trước tiên trở lại phượng minh cung bên trong, mà chính là đi thẳng đại tiệm đế cung. dù sao tình huống hiện tại cùng chính mình đến c h ấ n ma tháp thời điểm có chỗ khác biệt, hiện tại lạc vạn lý, thế nhưng l à tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần diệp trần lựa chọn trở lại phượng minh cung bên trong, như vậy thân phận của hắn khẳng định xét lại một lần nữa bị lạc vạn lý hoài nghi. Lúc này thời điểm diệp trần cũng bắt đầu suy tư, hắn nghĩ đến muốn đem tấm kia cường hóa thẻ dùng ở nơi nào, trước mắt hắn có hai lựa chọn Hắn một chính là Bát c ử u huyền t ô n g một c á c h khác thì là Thái dương thần thể. Hai loại khen thường thăng cấp mang cho diệp trần cải biến cũng không nhỏ, nhưng là hai người nhưng lại có chỗ khác biệt. Bát c ử u huyền t ô n g làm công pháp, nếu là tăng lên cấp bậc, cho diệp trần mang tới càng nhiều hơn chính là về sau ít lợi, mà giả dụ diệp trần đem cường hóa thẻ dùng tại Thái dương thần thể lên. như vậy thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn liền xét lại một lần nữa đạt được tăng lên hiện tại hắn đều đã nắm giữ thần hoàng ngũ trọng thiên thực lực đến lúc đó đạt tới thần hoàng lục trọng thiên là rất ổ n thỏa nói không chừng còn có thể đụng chạm đến thần vàng thất trọng thiên cánh cửa kể từ đó hắn cũng đủ để có thể có được đại địa kinh tế thực lực đối với diệp trần mà nói giả dụ hắn không thể nào gấp Kỳ thật tăng lên bát cửa huyền công càng thêm có lợi. Dù sao công pháp phía trên tăng lên, có thể để hắn tại tu vi cảnh giới phía trên thời gian dài bên trong đạt được gia t ố c So ra mà nói thái dương thần thể tính hạn chế liền muốn so bát cửa huyền công càng nhiều hơn một chút. cũng k ỷ như trời âm vô cùng ban đêm thời điểm, thái dương thần thể thì không có chút nào tác dụng. muốn là tại nửa tháng trước diệp trần. khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn bát cửa huyền công nhưng là hiện tại kinh lịch lạc hồng nhan chuyện này về sau hắn liền quyết định vẫn là muốn đi đầu tăng lên chính mình thái dương thần thể hệ thống cường hóa thẻ dùng tại thái dương thần thể phía trên rất nhanh hệ thống liền đem cấp độ sơ sơ cường hóa thẻ dùng tại diệp trần thái dương thần thể phía trên mà chính như diệp trần sở liệu Hắn trong cơ thể của mình cũng ngay đầu tiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. nguyên bản thái dương thần thể chỉ là cho diệp trần mang đến cường đại thuần dương chi lực. nhưng là tại thái dương thần thể đạt được tăng lên thêm một bước về sau. trong cơ thể của hắn vậy mà lần nữa sinh sôi ra cường đại thuần âm chi lực. tại âm dương hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng thối luyện phía dưới. diệp trần chỉ cảm giác t h â n thể của mình cùng hồn phách đều đang nhanh chóng tăng cường. ngắn ngủi hai phút đồng hồ về sau, tu vi cảnh giới của hắn liền đi tới thần hoàng l ụ c trọng thiên. lại qua sau nửa giờ, cảnh giới của hắn lại một lần nữa tăng lên, đi thẳng tới thần hoàng thất trọng thiên. hiện tại d i ệ p trần bản thân đã nắm giữ đại đế n h ị trọng thiên thực lực, mặc dù nói so ra mà nói, hắn cùng lạc vạn lý còn kém hơn một chút, nhưng là tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong Lấy hắn loại thực lực này đã có thể hoành à n h không sợ. chỉ bất quá diệp trần cũng không tính làm như thế. Bởi vì hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. tại dân gian phải chăng còn ẩm i ấ u đi tu vi cảnh giới cao hơn đồ cổ. để cho an toàn, diệp trần dự định chờ một chút mới quang minh thực lực của mình. hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến mình còn có một trang bị chưa từng sử dụng. sau đó hắn liền đối với hệ thống hỏi. hệ thống hiện tại ta có hay không có thể phân phối trang bị chu tiên kiếm rồi kết quả hệ thống trực tiếp cho hắn phủ định trả lời chắc chắn dựa theo hệ thống nói hiện nay diệp trần tự thân cảnh giới còn cũng không có nắm giữ đại đế cấp bậc diệp trần cũng chỉ đành thở dài xem ra hệ thống phương thức tính toán cũng sẽ không đem như ý kim cô bổng tăng phúc thêm vào đối với cái này diệp trần cũng thoáng có chút tiếc nuối b Ở i vì Hắn cũng vô cùng rõ ràng, giả dụ có thể trang bị chu tiên kiếm, như vậy thực lực của Hắn sẽ còn lần nữa đạt được nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp để Hắn nắm giữ đại đế tam trọng thiên thực lực. công tử, mau vào nhìn một cái, ngay tại diệp trần ngẩn người thời điểm tại nói bên đường một t ò a tên vì thiên tiên lầu kiến trúc phía trên, có cô nương tại mời chào lấy diệp trần, mọi người đi qua đường qua đừng bỏ qua tối nay nhưng là sẽ có chúng ta thiên tiên lâu đầu bảng minh nguyệt cô nương lên đài biểu diễn diệp trần ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy đây là một tóa tráng l ễ kiến trúc mà tại hắn lúc còn sống có thật nhiều thế gia công tử đều ngay tại nối liền không dứt đi vào trong diệp trần cũng không nghĩ tới chính mình rời đi hoàng cung về sau cứ nhiên như thế trùng hợp đi dạo đến nơi đây thiên tiên lâu danh hào hắn trước đó cũng là nghe qua dù sao đây là đại tiệm đế đô bên trong danh khí vang dội nhất thanh lâu bên trong những cái kia tiểu thư mỗi một c á c h đều là chất lượng cực cao thậm chí có rất lớn một bộ phận cũng chỉ là bán nghề không bán thân tồn tại mà tại thiên tiên lâu bên trong đầu bảng minh nguyệt cô nương càng là năm gần hai mươi cũng đã leo lên cửa tiêu mỹ nhân bảng thứ bảy vị trí cũng chính bởi vì minh nguyệt cô nương xuất hiện, mới có thể để thiên tiên lâu vững vàng chiếm cứ tại để nhất thanh lâu bảo tỏa bên trên, mà cái gọi là cửa tiêu mỹ nhân bảng, càng là giữa phiến thiên địa này một số có lòng người thiết lập bảng danh sách, bình thường là có thể lên bảng, tuyệt đối đều là dung mạo vô song tuyệt mỹ tồn tại, mà hiện nay tại đại tiệm đế đô bên trong, có thật nhiều con nhà giàu vì có thể nhìn một chút minh nguyệt cô nương đều không tiếc phí t ổ n bách kim mà thiên tiên lâu sinh ý cũng so trước đó lên nhanh gấp bội chỉ là diệt trần trong đầu đem những tin tức này qua một lần về sau chính là trực tiếp lắc đầu không có ý gì sau đó hắn liền trực tiếp quay người dự định rời đi nếu như đ ổ i đoạn thời gian nói không chừng diệp trần có lòng dạ thanh thản sẽ còn vào xem một chút nhưng là bây giờ đối với hắn mà nói cái gọi là minh nguyệt cô nương cũng không thể đầy đủ hấp dẫn hắn mảy may ngay tại lúc diệp trần dự định rời đi thời điểm lại có một chiếc hào hoa xe ngựa nhanh chóng chạy vội tới diệp trần con mắt nhìn đi qua chỉ thấy theo trên xe ngựa xuống hai người quen cái này khiến hắn ngừng cước bộ của mình cái kia xuống xe ngựa chính là m ộ dung viêm cùng m ộ dung bác huyên để hai người. mà lúc này tại thiên tiên lâu bên trong càng là có trường bình vương từ đó nghênh đón đi ra. ba người này rất rõ ràng cũng đều biết thân phận của mình đặc thù. cho nên lại đi tới nơi này chờ yên liễu chi địa thời điểm. bọn họ cũng đem t ự thân khí tức tiến hành một số cải biến. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt.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 Diệp trần lại có thể rõ ràng phân biệt đây hết thầy. Diệp trần lỗ tai k h ẽ nhúc nhích cũng là nghe được cái kia trường bình vương mở miệng nói ra. hai vị, ta ca đã ở bên trong chờ lấy đâu, còn mời theo ta tới, biến thành đôi mắt h í p lại, để trường bình vương xưng là huyên trưởng vậy khẳng định cũng là m ộ t thân vương. mà lúc này diệp trần trong đầu lói lên rất nhiều suy nghĩ, cái kia m ộ t thân vương thân phận so sánh đặc thù. cho nên vào ngày thường bên trong hắn muốn tiếp xúc tây nam vương thế tử loại thân phận này người, đều cần phải có chút kiêng nghị. chỉ sợ đây cũng là vì sao bọn họ đem địa điểm định tại loại này yên l i ễ u chi địa nguyên nhân. diệp trần lúc này nội tâm đã cải biến chủ ý, mắt nhìn lấy nữ t ử trước mắt còn đang ra sức mời chào lấy. sau đó hắn liền nói ra, đã như vậy hiếm thấy, như vậy bản công tử cũng đi vào nhìn một cái, sau đó diệt trần liền một mực đi theo mổ dung viên bọn người sau lưng đi vào sau khi đi vào hắn mới phát hiện trong này đã tụ tập rất nhiều thế gia con cháu tất cả mọi người dạng này trông mong lấy nhìn cùng đợi mà tại thiên tiên lâu trong đại s ả n h đã dọn lên rất nhiều cây bàn chỉ là cũng không phải là mỗi cái người tiến vào đều có thể tại cây bàn chung quanh ngồi xuống những cái kia cây bàn thấp nhất tiêu phí cũng cần năm mươi lượng bạc h ngân phải biết phòng khách này vị trí thế nhưng là khoảng cách cái gọi là sân khấu còn rất dài một đoạn tại khoảng cách sân khấu thêm gần địa phương còn có phòng khách quý ở trong đó tiêu phí số tiền sẽ chỉ càng cao diệp trần ánh mắt đối với tất cả mọi người ở đây nhìn một lần rất nhanh hắn liền thấy hai cái đại thần bóng người hai cái này tiệt thân phận tôn quý ngày bình thường cũng cũng là có thể tại thiên cực điện phía trên yết kiến b ệ hạ người giờ phút này bọn hắn cũng đều đem t ự thân khí tức ẩm tàng một phen. sau đó ngồi ở trong đám người. đối với cái này diệp trần cũng không có vạc trần tính toán của bọn hắn. dù sao cùng là nam nhân hắn cũng rất lý giải bọn gia hỏa này nhu cầu. chỉ b ấ t quá. diệp trần lão bà l ạ c hồng nhăn. thân là cửa tiêu mỹ nhân b ằ n g đệ nhất. hắn sớm đã đ ố i cái gọi là minh nguyệt cô nương không có nửa điểm suy nghĩ. nhưng là những người khác nhưng là khác rồi. minh nguyệt cô nương trong mắt bọn hắn hẳn là tiên nữ đồng d ạ n g tồn tại. mưa lạc hồng nhan cao cao tại thượng. có chỗ khác biệt chính là, chỉ cần đến đây thiên tiên lâu người cho ra đại giới đầy đủ cao. như vậy minh nguyệt cô nương loại này tồn tại vẫn là có thể âu yếm. sau đó d i ệ p trần chú ý lực liền một lần nữa bỏ vào m ộ dung viêm chờ trên thân thể người. chờ hắn nhìn đến đối phương tiến vào một cái nào đó phòng khách quý bên trong về sau. diệp trần chính là lựa chọn một cái tới gần gian kia phòng khách quý vị trí ngồi xuống. rất nhanh hắn liền nghe đến một thân vương thanh âm của bọn hắn. mặc dù nói nơi này phòng khách quý nguyên một đám cách âm hiệu quả đều rất mạnh, nhưng là không ngăn nổi diệp trần thực lực càng mạnh. chỉ cần hắn muốn tìm hiểu. như vậy vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể hiện tại nhất thanh nhị sở lúc này cái kia m ộ dung viêm ngay tại trong rạp tràn đầy cảm khái nói ra một thân vương chúng ta đã rất lâu đều không có tự mình thấy qua vốn cho rằng mấy năm trước đó sắp đăng cơ s ư n g đế lại là thân vương cắt hạ không nghĩ tới thế mà lại là lạc hồng nhan nữ nhân kia hắn dưới loại tình huống này biết rõ hồ lạc hồng nhan tục danh rất rõ ràng là tại hướng mục thân vương cho thấy thái độ của mình. thế mà bên trong bao gian mục thân vương đối với cái này lại xem thường. hắn một bên chào hỏi nói. chúng ta ngồi xuống nói chuyện. đác hồng n h a n đác leo lên đế vị. như vậy thì tạm thời lại không đề cập tới sự kiện này. hôm nay ta hô hai vị đến đây là muốn hàn huyên với các ngươi một chút đế hậu sự tình. trên buôn bán hơi kinh ngạc sự tình. Mục thân vương lần này lại là muốn n h ầ m vào hắn. Bất quá lập tức diệp trần cũng liền bình thường trở lại. Dù sao dựa theo m ộ dung viêm nói, bọn họ giữa song phương cũng cũng đã thật lâu đều không có đã từng quen biết. Lần đầu tiếp xúc song phương đều có một ít lòng cảnh giác. vẫn là rất bình thường. chắc hẳn mục thân vương cũng là muốn mượn trước lấy trừ rơi chính mình cái này đế hậu. còn đem bọn hắn quan hệ của song phương cho một lần nữa gỡ trách lên. nghĩ đến đây không lá b ụ i sắc mặt bắt đầu biến đến có chút lạnh xuống tới. mà cái kia m ộ dung viêm lúc này ở nghe đến trước mắt chơi lời nói về sau. cũng là cảm giác có loài không hiểu ưu thương. trong đầu của hắn, lm ờ ờ ở giữa còn nhớ rõ đã từng trải qua chuyện kinh khủng. cái này là vì sao trong khoảng thời gian này đến nay hắn đều không có n h ầ m vào diệp trần nguyên nhân. dù sao h ắ n cũng không muốn tương lai mình chân chính thành một vị phế nhân. Kỳ thật trong âm thầm m ộ dung viêm cũng đã đi tìm rất nhiều có tên thầy thuốc. kết quả bọn h ắ n đối tật xấu của h ắ n đều không có biện pháp. trong thời gian ngắn đến xem h ắ n m ộ dung viêm có lẽ vẫn là muốn dựa vào lấy diệt trần, đem chính mình á m tật chữa lành mới được. sau đó cái kia m ộ dung viêm chính là dẫn đầu đề nghị. một thân vương, Ta cũng rất không quen nhìn ngươi cũng thành r a hỏa này. chỉ bất quá ta lại không nghĩ muốn lấy mạng của hắn, mà chính là dự định đem hắn bắt sống. Mổ dung viêm lời nói nói ra về sau. cái kia mục thân vương chân mày cau lại. Bắt sống đế hậu. Hắn cũng không hiểu vì sao mổ dung viêm thế mà lại đưa ra như yêu cầu này. có điều hắn trước tiên cũng không có c ử tuyệt đối phương. Mổ dung viêm lúc này thời điểm n h ấ p một ngụm trà. sau đó mở miệng nói ra. m ộ t thân vương. cái kia diệt trần chẳng qua là hậu thiên cảnh giới tu vi thôi. bắt sống cùng giết chết hắn khác nhau cần phải cũng không lớn. mổ dung viêm chỗ lấy làm như thế. cũng là bởi vì hắn nội tâm vô cùng rõ ràng. giả dụ tật xấu của hắn không chữa khỏi lời nói. như vậy hắn cái này tây nam vương thế tử thân phận cũng làm như chấm dứt. sau đó m ộ t thân vương mở miệng nói. Chẳng lẽ m ộ dung công tử là đ ị n h đem đế hậu bắt sống lấy rời đi đại tiệm đế đô. đó là đương nhiên, m ộ dung viêm một bộ đã tính trước bộ dáng, giả dụ muốn là đem diệt trần vây ở trong đế đô. nơi này cường giả quá nhiều, độ khó khăn quá cao, nhưng là muốn là đem một cái hậu thiên cấp bật tồn tại mang rời khỏi đại tiệm đế đô. như vậy thì tính toán nhiều người hơn nữa tìm kiếm. cũng cần phải rất khó có thể phát hiện tung tích, bởi vì có chút bận tâm, mục thân vương cũng sẽ không trực tiếp đáp ứng, cho nên m ộ dung viêm lại nói tiếp, mục thân vương chẳng lẽ không cảm thấy được trực tiếp giết d i ệ p trần, đối với hắn mà nói có chút quá mức dễ dàng sao, so ra mà nói đem hắn một mực vây ở nơi nào đó, đối với hắn tra tấn hẳn là sẽ nghiêm trọng hơn, tại đơn giản suy tư về sau, cái kia mục thân vương chính là gật đầu đáp ứng, bởi vì lần này đối phó diệp trần chỉ là một cơ hội. Hắn cũng là nghĩ mượn cơ hội này cùng tây nam vương hai vị công tử một lần nữa kéo bên trên quan hệ. đối với Hắn mà nói chỉ cần đem diệp trần đuổi ra đại tiệm đế đô, mục đích của mình liền có thể đạt đến, cũng không nhất định nhất định phải giết Hắn, cho nên Hắn dự định làm ra nhượng bộ. dùng c á c h này để lấy lòng m ộ dung viêm h u y ê n g để hai người mắt thấy mục thân vương đồng ý đề nhị của mình cái kia m ộ dung viêm tâm tình cũng rất là không tệ sau đó hắn liền nói ra mục thân vương chúng ta m ộ dung ra nguyện ý thêm ra một số cường giả chỉ bất quá đem diệt trần lừa g ạ p rời đ i cung sự tình sẽ phải giao tại người của ngài lên mục thân vương cười nói việc này do ta lo là được người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không sáu chương một trăm bốn mươi một minh nguyệt cô nương diệp trần vốn còn muốn nghe một chút nhìn đối phương đến tột cùng muốn muốn như thế nào đem chính mình theo đ ế cung bên trong lửa gạc đi ra kết quả bọn hắn lại như vậy ngừng lại ánh mắt của hắn lạnh lùng giả dụ hắn thật là chỉ có hậu thiên cấp bật tu vi lại thêm hiện nay l ạ c hồng nhan không tại đ ế cung bên trong bọn gia hỏa này mưu kế ngược lại là thật rất dễ dàng có thể đạt được ngay tại diệp trần suy tư thời khắc một đạo tai mắt thanh âm tại ngày này tiên trong lâu vang vọng chư vị xin nghe ta nói đợi chút nữa chúng ta thiên tiên lâu đầu bảng nhi minh nguyệt cô nương liền muốn lên đài biểu diễn giả dụ các vị công tử nhìn coi như tận hứng mời mọi người không tiếc ban t h ư ở n g c á c h này đi ra gọi hàng là thiên tiên lâu tổng quản vương giác, có truyền ngôn nàng tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là danh động một phương mỹ nhân nhi. chỉ bất quá bây giờ niên lão sắc suy mới có thể tại thiên tiên lâu bên trong làm tổng quản, mà lại người này thật là cầm giữ có nhất định thủ đoạn, phải biết lúc trước thời điểm thiên tiên lâu tại đế đô bên trong trong thanh lâu, bài danh đều không thể đi vào người vị trí đầu. kết quả nàng làm tổng quản những trong năm này, thiên tiên lâu bài danh một đường lên cao, chờ cho tới bây giờ, thiên tiên lâu đã hoàn toàn ngồi vững vàng đại tiệm đế đô bên trong đệ nhất thanh lâu ngai vàng, thậm chí bọn họ thiên tiên lâu hàng năm lợi nhuận đều có ngàn vạn lượng bạc ngân. Lúc này những cái kia đã sớm không kịp chờ đợi đám công tử ca, đang nghe vương g i á c gọi hàng về sau, toàn đều yên t ĩ n h trở lại. ánh mắt của mọi người, đều theo bản năng hướng về lầu hai một c á c h đình nhìn sang. Diệp trần chỉ là mắt nhìn trong chàng vẻ mặt của mọi người. Hắn liền biết, đợi chút nữa minh nguyệt cô nương hơn phân nửa liền xét tại cái kia trong đình tiến hành biểu diễn. quả thật đúng là không sai. không có qua bao lâu thời gian thì có một bóng người xinh đẹp đi vào trong đình. Diệp trần thầm nghĩ trong lòng. đây chính là trong truyền thuyết minh nguyệt cô nương. tuy nói cái kia minh nguyệt cô nương trên mặt ngay tại được một tấm lùa mỏng nhưng là t ầ n g này lùa mỏng căn bản là ngăn không được diệp trần loại này cường giả ánh mắt khó trách có thể leo lên cửa tiêu mỹ nhân b ả n g quả thật xanh bất h ư truyền diệp trần ở một đời trước thời điểm đều chưa từng gặp qua loại mỹ nhân này chỉ bất quá hắn cũng không có quá đa tâm động cảm giác thật sự là diệp trần ngày bình thường thường xuyên có thể nhìn thấy lạc hồng nhan so minh nguyệt cô nương còn dễ nhìn hơn rất nhiều nhất là lạc hồng nhan thân là nữ đế trên người nàng cái kia độc nhất vô nhị khí chất càng l à quang minh nguyệt cô nương không biết mấy con phố diệp trần tại đem minh nguyệt cô nương trong bóng tối cùng lạc hồng nhan so sánh một phen về sau chú ý lực đột nhiên chuyển hướng tu vi của nàng tại lúc này Diệp trần cảm giác có chút kinh ngạc. Vừa mới thời điểm hắn chỉ lo dò xét đối phương tướng mạo. Bây giờ lại phát hiện minh nguyệt cô nương không chỉ có vóc người đẹp mắt. tự thân tu vi thế mà cũng mười phần cao. phải biết lạc hồng nhan thân là nữ đế. bản thân có được rất nhiều tài nguyên tu luyện. lại thêm nàng bản thân thiên phú cực cao. mới có thể tại tuổi còn trẻ lúc thì tu luyện tới cảnh giới hiện nay. thế nhưng là trước mắt cái này minh nguyệt cô nương rõ ràng chỉ là một cái hồng trần nữ tử thôi huống hồ nàng hiện tại mới chỉ là hai mươi tuổi kết quả thế mà cũng cầm giữ có thần vương cảnh giới thực lực thần vương tam trọng thiên ngược lại thật là ngoài người ta dự liệu a diệp trần nhìn không được tự mình lẩm bẩm hắn lúc này đã liên tưởng đến rất nhiều bên trong không có người tới cáo chi Hắn cũng có thể suy đoán được, c á c h này minh nguyệt cô nương hơn phân nửa ngoại trừ phong trần nữ tử bên ngoài, còn có còn lại che giấu tung tích. tại đại tiệm thần triều bên trong, thần hoàng cấp bậc cường giả vốn cũng không nhiều, có thể đạt tới thần vương cảnh giới liền có thể coi là cường giả. nhưng như minh nguyệt cô nương chưa từng có cứng sắn bối cảnh cùng cường đại tài nguyên tu luyện, căn bản không có khả năng tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, Ma lại lấy nàng bản thân thần vương tam trọng thiên thực lực, cũng không cần thiết đi vào trong thanh lâu làm phong trần nữ tử. Trừ phi nói minh nguyệt cô nương có mưu đồ khác, lập tức diệp trần liền nghĩ đến chính mình vừa mới thấy. tại ngày này tiên trong lầu, tựa hồ ra ngoài nơi đây có không ít đều là triều đình quyền quý. một nghĩ tới chỗ này về sau, diệp trần đột nhiên cảm thấy khả năng toàn bộ thiên tiên lâu đều có chút vấn đề. dù sao tuy nói thiên tiên lâu bên trong thường xuyên sẽ có quyền quý ẩm hiện nhưng là chân chính để minh nguyệt cô nương tiếp đãi lại là trăm không đủ một nói không chừng c á c h này toàn bộ thiên tiên lâu đều là vực ngoại thế lực ở chỗ này nằm vùng quân cờ lúc này d i ệ p trần càng nghĩ thì càng cảm thấy kinh ngạc phải biết bản thân hắn đều là đã nắm giữ đại đế thực lực cấp bậc nhưng dù cho như thế Hắn ngay đầu tiên cũng cũng không có khả năng rõ ràng phát giác được minh nguyệt cô nương tu vi chân chính. từ đó liền có thể nhìn ra được minh nguyệt cô nương đối tu vi của mình ẩm tàng vô cùng tốt. chỉ có thể nói nàng bản thân công pháp tu luyện cần phải ngay tại ẩm nặc khí tức phương diện cực kỳ a n hiểu. nói không chừng ở trên người nàng còn có tương ứng bảo vật. ngay tại diệp trần suy tư thời khắc, c á c h kia minh nguyệt cô nương đã đi vào trong đ ỉ n h Nàng chậm rãi ngồi tại một chương cổ cầm bên cạnh. Sau đó cái kia vô cùng dịu dàng thanh âm liền truyền đến toàn bộ thiên tiên lâu bên trong. các vị khán quan, tiểu nữ tử ở đây bêu xấu. chỉ là nghe minh nguyệt cô nương những âm thanh này. tại chỗ có thật nhiều công tử ca thì đều đã ngây ngất trong đó. rất nhanh liền có du dương tiếng đàn theo trong đình truyền ra. chỉ là đơn giản nghe chỉ chúc lát diệp trần liền có thể cảm giác được. cái này minh nguyệt cô nương cầm nghệ mức độ cần phải đã đạt, đạt đến tôn sư cấp bậc. rất nhanh liền là một khúc rừng múa. tại chỗ những công tử kia nhóm cả đám đều xa vào đến phấn khởi trạng thái bên trong. mắt thấy trước mặt có này giai nhân. đàn tấu như thế xuyên dáng tiếng đàn. để những cái kia tự nhận là phong lưu phóng khoáng công tử ca toàn cũng bắt đầu tưởng tượng. tại chỗ những thứ này phần lớn đều là quyền quý về sau. bọn họ đối với cầm nghệ thưởng thức năng lực cũng là rất cao. phải biết chỉ bằng vào minh nguyệt cô nương bản thân hình dạng. cũng đủ để mọi người làm nghiêng đổ. huống chi hiện tại hắn còn có thể biểu hiện ra cao siêu như vậy cầm nghệ mức độ. trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng. minh nguyệt cô nương hiện tại tuổi còn trẻ thì có như thế trình độ. tương lai khẳng định có một ngày có thể đạt tới thần cấp cầm nghệ. cô nương đạn một bài tốt khúc. ban thưởng năm trăm l ư ợ n g bạc ngân, có một vị thế g i a công tử cao giọng nói ra, rất nhanh liền có thiên tiên lầu người tốt tới theo trong tay đối phương nhận lấy thưởng bạc, mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn lại những công tử ca kia nhóm cũng ào ào cũng bắt đầu xa xỉ khen thưởng lên, trong lúc nhất thời thiên tiên lâu bọn hạ nhân bận bịu i đều là quên cả trời đất, mà những công tử ca này nhóm chỗ lấy vung tiền như rác, Đơn g i ả n thì là muốn thu được mỹ nhân nở nô cười. cái kia trong đình minh nguyệt cô nương đứng dậy chậm rãi thi lễ một cái. sau đó nét mặt tươi cười như hoa nói. minh nguyệt cám ơn. các vị công tử hậu ái. sau đó hắn lại nói tiếp. hiếm thấy các vị công tử tối nay có nhã hứng. không bằng để minh nguyệt ra một đạo đề mục. tối nay ánh trăng trong sáng. không bằng lấy ánh trăng làm đề. chư vị công tử có thể làm thơ ca nhưng như minh nguyệt đối sư ca cảm thấy hài lòng liền có thể cùng làm thơ người cùng nhau n ắ m trăng uống rượu minh nguyệt cô nương lời nói này lối ra về sau mọi người xung quanh nhất thời thì xa vào đến trong điên cuồng người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu chương một trăm bốn mươi hai thân phận chân thật phải biết bọn họ chỗ lấy đến chỗ này vung tay quá chán vì chính là có thể ô n h i m ngay bình thường, minh nguyệt cô nương có thể lộ mặt liền đã rất tốt. hôm nay hắn thế mà biểu t h ị nguyện ý cùng mình thưởng thức tài tử cùng nhau uống rượu ngắm t r ă n g đây đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn cổ vũ. nhất là những cái kia xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đám công tử ca bọn họ nghĩ thầm so tài lực. chính mình khả năng hơi có vẻ không đủ. nhưng là nếu như so đấu tài hoa còn thật không nhất định có người có thể thắng được qua chính mình sau đó tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều ma quyền sát trưởng muốn so đấu một phen lúc này thời điểm tại cái kia một thân vương phòng bên trong mổ dung bác cũng là hai mắt tỏa sáng hắn tự nhận là chính mình tại thi từ phương diện có phần có một ít tài hoa lúc này thời điểm diệp trần nhìn lấy g ụ c d ị c h mọi người trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. tại chỗ những thứ này trong lòng người đều suy nghĩ cái gì đồ vật. những người này nguyên một đám tuyệt đối không có khả năng chỉ là nghĩ muốn uống rượu ngắm t r ă n g mà chính là muốn nhân cơ hội này phát sinh thứ gì. nhưng là diệp trần lại vô cùng rõ ràng lấy minh nguyệt cô nương thần vương tam trọng thiên thực lực, tuyệt đối không đến mức đem thân thể của mình cho giao ra. coi như hắn thật phải bỏ ra cái giá như thế này như vậy đối phương cũng tất nhiên sẽ là thân phận đặc biệt cao quý tồn tại nghĩ đến đây về sau diệp trần nội tâm đột nhiên liên tưởng đến m ộ t thân vương bọn người dựa theo thiên tiên lâu người cho ra tin tức minh nguyệt cô nương trước đó cần phải cực ít lộ diện mới đúng nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác vào hôm nay hắn lại muốn lên đài trình diễn một khúc trước đó một thân vương xác suất lớn đã từng tới nơi này. nhưng là m ộ dung viêm bọn họ lại là lần đầu tới. chẳng lẽ nói minh nguyệt cô nương mục đích thực sự là tiếp cận m ộ dung ra công tử. chỉ bất quá diệp trần ý nghĩ này cũng chỉ là theo trong đầu lói lên liền biến mất. bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tại chỗ những công tử ca này bên trong có tài hoa còn là có không ít. lý m ộ dung công tử hai người thực lực. Bọn họ còn thật không nhất định có thể đoạt được lần này thi từ tranh tài đ ệ nhất. Dù sao tại chỗ có rất nhiều văn nhân, bọn họ cũng sẽ không cho phép tại loại này trong trận đấu xuất hiện lấy quyền quý tướng áp tình huống phát sinh. đây là bọn họ thật vất vả một lần có thể có công bình cơ hội cạnh tranh. Nếu như m ộ dung bác cùng m ộ dung viêm sở tác thi từ rõ ràng rất kém cỏi, minh nguyệt cô nương còn nhất định phải chọn đối phương. như vậy cứ như vậy sẽ chỉ đập bọn họ thiên tiên lâu bàng hiểu mắt thấy trong tràng bầu không khí đã bị điều động cách kia minh nguyệt cô nương nói lần nữa hạn định thời gian thời gian một nén nhăng để tiểu nữ tử nhìn một cách là vị nào công tử thi từ làm được lại nhanh lại tốt minh nguyệt cô nương hoan nghênh vừa mới rơi xuống về sau nhất thời thì có công tử b ộ t đứng lên kết quả bộ dáng của đối phương xem xét cũng là b ụ n g phệ căn bản cũng không giống nửa điểm có tài hoa bộ dáng. quả thật đúng là không sai. hắn lối ra cũng là một bài rắm chó không kêu thi từ. d i ệ p trần nguyên bản ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà. kết quả đang nghe người này thi từ về sau. hơi kém một hơi nhi đem trong miệng nước trà cho phun ra ngoài. chung quanh những người khác cũng đều là ả o ả o phình bụng cười to. mà vị kia mập mạp công tử ca phảng phất là khách quen của nơi này. mọi người cũng đều là không hề cố kỹ đang n h ạ o báng lấy hắn hết lần này tới lần khác vì kia công tử b ộ t chính mình cũng không cảm thấy hắn làm thi từ có vấn đề gì vào lúc này còn đang chứng chạc đàng hoàng hỏi minh nguyệt cô nương cảm giác hắn làm thi từ như thế nào tiền công tử trước không nên gấp hiện tại tính theo thời gian vừa mới bắt đầu để tiểu nữ tử lại nghe nghe những người khác thi từ mới tốt làm sự so sánh không thể không nói cái này minh nguyệt cô nương thật có thể nói là là khéo léo cho dù là tại đối mặt thấp như vậy kém thi từ thời điểm nàng như cũ có thể vẻ mặt vui cười đón lấy mà ngay sau đó lại liên tiếp có mấy người đứng lên đem chính mình thi từ đọc đi ra dù sao ngày bình thường mọi người cũng đều có lấy minh nguyệt làm thơ chỉ bất quá những người này thi từ tại d i ệ p trần nghe tới cũng bất quá thường thường không có gì lạ mà thôi thứ nhất là những người này bản thân mức độ có hạn thứ hai thì là minh nguyệt cô nương yêu cầu tại chỗ viết lời khó tránh khỏi sẽ mang lại cho mọi người nhất định áp lực tại ngắn ngủi nhìn trong chốc lát về sau diệp trần liền đứng dậy dự định rời đi nơi này hiện tại hắn cũng đã rời đi cung đình thời gian rất lâu không quay lại đi rất có thể sẽ bị người khác phát giác ngay tại lúc diệp trần dự định rời đi thời điểm cái kia mục thân vương gian phòng cửa sổ đột nhiên được mở ra diệp trần theo bản năng quay đầu nhìn sang trực tiếp cái kia m ộ dung bác đứng ở cửa sổ vị trí sau đó hắn càng là trực tiếp đọc lên đến một bài ngũ ngôn tuyệt c ú diệp trần hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới m ộ dung bác làm ra câu thơ chất lượng cũng không tệ đương nhiên loại này không tệ, chỉ là nhằm vào phía trước những người kia mà nói. Nếu như cùng diệp trần bản thân mức độ so lên, m ộ dung bác bài thơ này bất quá cũng chỉ là trò trẻ con thôi. mà tại m ộ dung bác đem bài thơ này đọc sau khi đi ra, diệp trần trước tiên cũng là hướng về minh nguyệt cô nương mặt nhìn được. hắn chỉ thấy tại cái kia lụa mỏng phía dưới minh nguyệt cô nương trên mặt nở một nồ cười. cái này khiến diệp trần cảm giác có chút không thích hợp. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới chính mình vừa mới phỏng đoán. Bởi vì diệp trần trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. giả dụ minh nguyệt cô nương chẳng qua là mượn làm thơ mánh lưới. đến hấp dẫn mọi người chú ý. như vậy nàng cũng không quá hy vọng người ở chỗ này có thể có thể làm đi ra tương đối tốt thơ ca mới đúng. dù sao vậy liền mang ý nghĩa hắn cần hiến thân. thế nhưng là lúc này minh nguyệt cô nương trên mặt c á c h này một vệt cười lại là ý vị thâm trường hiện tại thời gian cũng đã qua có chừng phân nửa lúc trước mấy người thi từ chất lượng đều tương đối kém bởi vì cô nương c ử tuyệt tự nhiên không có người nói cái gì nhưng là bây giờ mộ dung bác sở tác bài thơ này có thể x ư n g tinh phẩm giả dụ minh nguyệt cô nương lại đi c ử tuyệt có thể sẽ gây nên rất nhiều người không vui Chẳng lẽ nói minh nguyệt cô nương mục tiêu. Thật là tây nam vương hai đứa con trai. Diệp trần đột nhiên đứng vững thân thể. Hắn dự định đợi chút nữa lại đi. Thật sự là bởi vì vừa mới minh nguyệt cô nương một màn kia cười để diệp trần nhìn thấu. đối phương đây là rõ ràng trong bóng tối mừng thầm có con cá cắn câu. quả thật đúng là không sai. tại mộ dung bác làm xong bài thơ này về sau. tại chỗ rất nhiều người đều có chút tâm ý ngồi lạnh, bởi vì tuy nhiên những thứ này văn mọi người cuồng ngạo, có thể bọn hắn cũng đều có chút tự mình hiểu lấy, tại biết rõ bản thân làm ra thi từ cũng không như m ộ dung bác thời điểm, bọn họ cũng không có ý định đi ra bêu xấu, chư vị, hiện tại thời gian đã nhanh muốn tới, nếu như các vị không còn kiệt tác, vậy bản công tử sẽ phải đa tạ. m ộ dung bác lúc này thời điểm hứng thú bừng bừng phấn chấn. rất rõ ràng hắn cũng có chút chờ mong có thể cùng minh nguyệt cô nương mỹ nhân như vậy cùng chung đêm đẹp. mặc dù nói lấy thân phận của hắn, bình thường bên người cũng không thiếu hụt mỹ nữ. tuy nhiên lại có rất ít có thể đạt tới minh nguyệt cô nương loại tiêu chuẩn này tồn tại. mặc dù nói rõ nguyệt cô nương rất hy vọng thời gian như vậy hết hạn. nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là ra vẻ bình tĩnh hỏi cái khác công tử nhóm phải chăng còn có giai tác dễ dàng như thế liền có thể câu được con cá lớn này minh nguyệt cô nương tâm tình rất không tệ người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu chương một trăm bốn mươi ba ngắm chăng lúc này thời điểm diệp trần n ổ i tâm ngay tại âm thầm suy tư hắn đã cơ hồ có thể xác định cái kia minh nguyệt cô nương cũng là một cái gián điệp thân phận mà m ộ dung bác càng là tây nam vương nhi tử giả dụ để hai cái này quấy hóa vào nhau nói không chừng liền sẽ ra loạn gì nhất là bây giờ lạc hồng nhan còn không tại trong đế đô nếu như đã xảy ra chuyện gì sao sợ rằng sẽ quần long vô thủ sau đó đơn giản suy tư về sau diệp trần liền quyết định ngăn cản đây hết thầy sau đó hắn liền đứng lên sau đó nói, minh nguyệt cô nương, xin nghe tiểu sinh hiện làm thi từ, tại diệp t r ầ n đứng sau khi đi ra, cái kia mộ dung bác rất bất hữu thiện ánh mắt chính là hướng về hắn nhìn sang, nguyên bản hắn đều coi là minh nguyệt cô nương là mình đến miệng một bên thịt béo, hiện nay đột nhiên có cái trình rào kim chẳng ngang một gậy, làm sao có thể để hắn chịu được, Lúc này thời điểm minh nguyệt cô nương lại là sắc mặt không đổi nói ra. công tử, mời, minh nguyệt cô nương cũng không cho rằng d i ệ p trần sở tác thi từ có thể so với m ộ dung bác càng tốt hơn. coi như song phương làm ra thi từ mức độ giống. cái kia nàng cũng hoàn toàn có thể nói bằng vào sở thích của mình. càng ra thích m ộ dung bác thi từ. dù sao hôm nay m ộ dung bác con cá lớn này nàng là câu định. dù sao nàng đều đã thêm vào c á c h này thiên tiên lâu có thời gian một năm tại c á c h này thời gian một năm bên trong mỗi ngày lầu danh khí càng lúc càng lớn mà bơi vào c á c h này trong hồ con cá cũng càng ngày càng nhiều minh nguyệt cô nương hôm nay mới chỉ là câu đầu thứ nhất cá nàng sẽ không cho phép không may xuất hiện diệp trần hướng phía trước phóng ra một bước sau đó đọc diễn cảm thì thầm sang tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng x ư ơ n g cử đầu vọng minh nguyệt, sơ đầu tư cố hương. Hắn bài thơ này đọc còn về sau. Chung quanh có không ít người đều cười ra tiếng, bởi vì bọn hắn tỉ mỉ phẩm vị về sau. cảm thấy bài thơ này giống như có khác một p h e n ý tứ, mà lần này ý tứ còn không phải như vậy nghiêm túc, người này người nào n h a thế mà tại thiên tiên lâu bên trong làm ra như thế không đứng đắn thi t ử lá gan cũng không nhỏ, thế nhưng là tại c á c h này yên l i ễ u chi địa làm loại này thơ, chẳng lẽ không phải mới là thích hợp nhất sao. trong lúc nhất thời mọi người xung quanh nhị luận ầm ý, lúc này thời điểm m ộ dung bác sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. thân phận của hắn cao quý tự nhiên không thể cùng những người bình thường kia một dạng, đi hướng sai lệch muốn bài thơ này, mà tại nghiêm túc suy tư về sau. Hắn cũng có thể ý thức đạt được chính mình làm thi từ cùng đối phương so ra chinh lệch rất nhiều. Lúc này thời điểm minh nguyệt cô nương sắc mặt ngưng lại, bởi vì mặc dù nói diệt trần bài thơ này hướng không đứng đắn nhĩ, hoàn toàn có thể nói đến thông. Hết lần này tới lần khác nàng bản thân nghệ danh lại gọi minh nguyệt cô nương. Hai tướng liên hệ tới, khó tránh khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều. nhưng là từ một loại khác góc độ tiến đến cân nhắc lời nói. bài này thi từ đã định trước sẽ lưu danh bách thế. suy tư sau một lát, minh nguyệt cô nương đành phải mở miệng nói ra. công tử tài trí hơn người. tiểu nữ t ử b ộ i phục. hiện nay tại chỗ phần lớn đều là trong đế đô đám công tử ca. hôm nay những người này nhận lấy về sau, khẳng định sẽ đem bài thơ này làm đề tài nói chuyện truyền bá ra. kể từ đó, thanh danh của nàng khẳng định sẽ bị tổn thương, cứ việc nói minh nguyệt cô nương thân ở thanh lâu, nhưng là nàng bản thân lại là tâm cao khí ngạo rất, theo không cảm thấy mình thuộc về gái lầu xanh, lúc này m ộ dung bác mắt thấy chính mình h ạ n g một thân phận trực tiếp bị người trước mặt mọi người cướp đi, hắn sắc mặt rất khó nhìn đem chính mình lúc còn sống cửa sổ trùng điệp đóng lại, Hắn thật rất muốn đem nửa đường giết ra ra hỏa này cho làm chết ở chỗ này. Minh nguyệt cô nương thấy thế. biết mình hôm nay muốn lại cùng mộ dung bác t ử mình tiếp xúc đã là rất không có khả năng. sau đó nàng liền nói ra. vì công tử này, tiểu nữ tử tại yêu nguyệt các đợi ngài. tối nay đúng lúc là ánh trăng chính tốt thời điểm. Minh nguyệt cô nương sau khi nói xong chính là rời đi trước. mà rất nhanh liền có hạ nhân trước đến chỉ huy diệp trần tiến đến cái gọi là yêu nguyệt cát vì công tử này thật sự là có phúc lớn có thể cùng minh nguyệt cô nương cộng đồng uống rượu ngắm t r ă n g cái này là bao nhiêu người đều hâm mộ không đến sự tỉnh diệp trần lại xem thường cùng ở đây thân người về sau tùy tiện đi về phía trước hoàn toàn không để ý chung quanh rất nhiều ước ao gen h tì ánh mắt tại diệt trần rời đi về sau có không ít người đều là trong bóng tối đối với mình hạ nhân phân phó lấy để bọn hắn đi trước điều tra rõ ràng diệt trần thân phận thậm chí có một ít thủ đoạn độc ác người đều đã trong bóng tối hạ quyết tâm giả dụ diệt trần bản thân không có quá mức thâm hậu bối cảnh mà hắn tối nay nếu như cùng minh nguyệt cô nương cùng chung đêm đẹp như vậy nhất định muốn đem này tính mạng người lưu tại nơi này cái gọi là yêu nguyệt cắt thì chỗ tại thiên tiên lâu phía sau nơi này á n h trăng hợp lòng người hoàn cảnh ưu mỹ đợi đến diệp trần đến thời điểm đã có người ở chỗ này bày xong thịt rượu lúc này thời điểm minh nguyệt cô nương đã đem trên mặt nàng mạng che mặt lấy xuống khoảng cách gần như vậy đánh giá trước mắt mỹ nhân diệp trần cảm thấy khuôn mặt người nọ mười phần tinh xảo có thể nói là tìm không ra nửa điểm ti vết như thế sai nhân, chính hầu như là thượng thiên cái này tạo hóa kiệt tác, công tử làm thơ, để minh nguyệt tâm đ ồ n g đồng thời lại có chút xấu hổ, công tử thật sự là quá xấu rồi, minh nguyệt cô nương lúc này cười nói, mặt mũi của nàng liền phảng phất nở rộ bông hoa đồng d ạ n g chỉ là toàn bộ thanh âm của người đều mang một cố mì h o ạ t chi lực, d i ệ p trần đôi mắt hít lại, sau đó lạnh lùng nói, đưa ngươi mỹ hoạt thuật nhận lấy đi, hắn đang nói ra lời nói này đồng thời. cái kia ở giữa thì tại t r u n g quanh thân thể tạo thành một đạo trận pháp cường đại. hiện nay hắn đối thánh cấp trở xuống trận pháp tinh thông. t ù y tiện ở giữa liền có thể thiết lập ra loại này kết giới, mà đạo này trận pháp có thể hoàn toàn ngăn cản trong ngoài ánh mắt cùng thanh âm. đây là thần vương cấp bậc trận pháp. Hoàn toàn đủ để tránh cho minh nguyệt cô nương thoát đi nơi đây. đột nhiên xuất hiện trận pháp, đem minh nguyệt cô nương giật nảy mình, trên mặt của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ nói, công tử cử động lần này là ý gì. minh nguyệt cô nương phản ứng cũng không chậm, nhưng là tại diệp trần như thế trận pháp cường đại trước mặt, nàng căn bản cũng không có nửa điểm thoát đi khả năng, mà tại nàng hỏi ra lời nói này đồng thời, nội tâm cũng ở trong tối từ suy tư. thì nương tựa theo diệp trần dễ dàng như thế thì không ra loại này thần vương cấp bậc trần pháp. minh nguyệt cô nương đại khái cũng có thể đoán được diệp trần thực lực cần phải tối thiểu nhất cũng có thần hoàng cảnh giới. hơn nữa còn là một vị a n hiểu trần pháp tồn tại. minh nguyệt cô nương dù nói thế nào cũng tại đại tiệm đế đô ở lại bên trong lâu như vậy. cho nên nàng tại trong đầu của mình âm thầm suy tư. tất cả phù hợp những điều kiện này cường giả mà lúc này diệp trần lại là sắc mặt vô cùng lạnh nhạt nói không nên uổng phí khí lực ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống đi minh nguyệt cô nương thấy thế cũng chỉ đành giả bộ chấn định sau đó nàng liền cho diệp trần rót chén rượu diệp trần thần thức dò xét về sau phát hiện trong rượu này cũng không có đục sau đó hắn liền uống rượu một chén sau đó nói Minh nguyệt cô nương, ngươi tuổi vừa mới hai mươi liền có thể cầm giữ có thần vương tam trọng thiên thực lực, tại cầm nghệ phương diện càng là có tôn sư trình độ, thiên phú của ngươi thật có thể nói là dọa người, diệp trần lời nói này, cũng không có trực tiếp đem minh nguyệt cô nương thân phận cho chỉ ra, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu, chương một trăm bốn mươi bốn phản gián kế. có điều hắn lời nói này, lại như cố để minh nguyệt cô nương thân thể có chút cứng ngắc, bởi vì minh nguyệt cô nương vạn vạn không nghĩ đến, người này cứ nhiên như thế tùy tiện thì khám phá tô vi của mình cảnh giới. Minh nguyệt cô nương làm gì đều không nghĩ ra. p h ả i biết nàng bản thân tu luyện công pháp thì cực kỳ đặc thù. Lại thêm trên người mình có bảo vật ẩm nặng khí tức. theo lý thuyết nếu như không có thần hoàng cửu trọng thiên trở lên thực lực, căn bản liền không khả năng khám phá hắn tu vi chân chính. chẳng lẽ nói trước mắt ra hỏa này thế mà thực lực khủng bố như thế. lúc này thời điểm diệt trần lại là mở miệng lần nữa nói ra. Minh nguyệt cô nương bây giờ có thể cùng ta nói một chút lai lịch thực sự của ngươi đi ngươi tới đây đại tiệm đế đô lại đến tột cùng là vì chuyện gì sau khi hỏi xong diệp trần càng là nói bổ sung tuyệt đối không nên đem ta làm thành n g u ngốc đến lừa dối bằng không ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi để ngươi chân chính lưu lạc làm phong trần nữ tử nếu như diệp trần chỉ là c á c h người không liên hệ thì cũng thôi đi Hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác. nhưng là hết lần này tới lần khác một thế này Hắn là tại đại tiệm thần triều bên trong lớn lên. m à hiện nay diệp trần càng là đế hậu thân phận. điều này sẽ đưa đến tại đối mặt có thể sẽ uy hiếp được đại tiệm thần triều an nguy sự tình lúc. Diệp trần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nội tâm loài kia ý thức trách nhiệm. Lúc này minh nguyệt cô nương nội tâm đã dần dần tỉnh táo lại. mà nàng cũng vô cùng rõ ràng trước mắt diệp trần tuy nhiên xem ra còn rất trẻ nhưng là bản thân hắn nói không chừng đã đã có tuổi bằng không cũng tuyệt đối không có khả năng có thần hoàng cửu trọng thiên thực lực cho nên đang nghĩ đến diệp trần uy hiếp về sau minh nguyệt cô nương đành phải ngoan ngoãn đem thân phận của mình báo đi ra tiền bối tha mạng tiểu nữ từ đến từ bách hô đế quốc từ nhỏ ta liền bị b á c h hô đế quốc hoàng thất t r ộ p tới bồi dưỡng. Bọn họ x h i p vào ta đến đại tiệm đế đô, chính là vì để cho ta tới nơi này kết giao các lộ quyền quý. đến tìm hiểu tin tức, diệp trần cũng có thể nhìn ra được. trước mắt minh nguyệt cô nương hơn phân nửa là bị sợ choáng váng. cho nên hắn cũng biết, chỉ là đối phương chỗ lời nói ra. hơn phân nửa đều là tình hình thực tế. mà lúc này ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một số hàn ý bách hô đế quốc chỗ đại tiệm thần triều tây nam vị trí mà m ộ dung bác phủ thân càng là tây nam vương hai người bọn họ người địa bàn là giáp giới giả dụ thật làm cho giữa hai cái này thành lập liên hệ khẳng định sẽ đối đại tiệm thần triều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cũng khó trách minh nguyệt cô nương sẽ đem chính mình đầu thứ nhất cá đình thành m ộ dung bác Kỳ thật giả dụ nàng nếu là có thể đem m ộ dung viêm câu lên câu hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn tại đơn giản suy tư về sau diệp trần chính là lạnh lùng mở miệng hỏi bách hô đế quốc là muốn cấu kết tây nam vương làm h ạ i đại tiệm thần triều biên giới tây nam cảnh minh nguyệt cô nương lúc này thời điểm cũng sớm đã bị sợ choáng váng nàng cũng vô cùng rõ ràng tại loại này cường giả trước mặt nói dối là rất có thể sẽ bị phát hiện, cho nên hắn lão lão thật thật nói, tiền bối, chuyện này ta thật không rõ ràng, ta chỉ là thu đến nhiệm vụ muốn để ta đem một số đỉnh phong quyền quý lung lạc tới, đến mức còn lại, ta còn không có thu đến tiến một bước nhiệm vụ, diệp trần nhẹ gật đầu, mà sau đó minh nguyệt cô nương càng là chủ động đem bọn hắn ở chỗ này một số vận hành tình huống tiến hành giới thiệu, sau khi nói xong tựa hồ là vì cho thấy lòng trung thành của mình cái kia minh nguyệt cô nương càng là tiến về phía trước một bước nói ra tiền bối nếu như ngày hôm nay có thể tha cho ta không chết như vậy ta nguyện ý thay ngài làm hai mặt gián điệp chỉ cần tiền bối nghĩ đến biết rõ tin tức ta nhất định dốc hết toàn lực vì ngài dò xét sau khi nói xong nàng cắn cắn chính mình môi đỏ tựa hồ quyết định mà nói ngoài ra tiền bối, hiện nay tiểu nữ t ử thân thể vẫn sạch sẽ. sau khi nói xong nàng liền đem giải thắt váy của mình chậm rãi giải khai, váy dài từ trên người nàng tuột xuống, diệp trần vội vàng khoát tay ngăn lại, muốn nói lấy minh nguyệt cô nương dung mạo. diệp trần đối nàng không có nửa điểm ý nghĩ đó là không có khả năng, nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng. hiện nay lạc hồng nhan còn còn ở tiền tuyến trên chiến trường. sinh tử chưa biết. Hắn tuyệt đối không cho phép tự mình c ó lấy lạc hồng nhan. phạm như thế cầu thả sự tình. minh nguyệt cô nương mắt thấy d i ệ p trần đem nàng ngăn lại. nội tâm của nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. phải biết nàng bản thân cũng không có sống nhìn bề ngoài như thế phóng đáng không bị trói buộc. sau đó nàng liền mặc xong quần áo. sau đó đối d i ệ p trần hỏi. cái kia tiền bối đến tột cùng là nghĩ như thế nào c á c h này minh nguyệt cô nương là thật có chút bận tâm diệp trần trực tiếp đem nàng đánh giết diệp trần tại hơi suy tư về sau chính là xuất ra một bình đan dược sau đó lạnh giọng nói ra đây là phệ tâm ma đan ngươi hẳn nghe nói qua a loại đan dược này bên trong có mười viên giả dụ cùng nhau ăn đi xuống đủ để cho thần hoàng cửu trọng thiên cường g i ả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử thế nhưng là nếu như phân tán ra đến hàng năm ăn một viên mỗi lần ăn đều sẽ thống khổ một khắc lại không đủ làm cho người tử vong ngược lại chính là đợi đến mười viên ăn hết tất cả về sau càng là sẽ mang cho ngươi đến chỗ tốt không nhỏ minh nguyệt cô nương tại nghe xong diệt trần đơn giản giải thích về sau trên mặt của nàng cũng lộ ra một tia thần sắc sợ hãi nhưng là nàng cũng vô cùng rõ ràng mình bây giờ căn bản cũng không có lựa chọn nào khác sau đó nàng liền tiến lên lấy ra một viên phễ tâm ma đan ngoan ngoãn nuốt xuống đan d ư ợ c mới vừa tiến vào thể nổi trong nháy mắt thì bị hấp thu cùng lúc đó trong miệng của nàng nhìn không được kêu lên thảm thiết l o ạ i kia phảng phất có ướp vạn con kiến tại g ặ m ăn chính mình thân thể cảm thụ. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. m à lúc này d i ệ p trần cũng là đem còn lại đan dược thu vào. Hắn hài lòng bắt đầu nhấm nháp rượu trên bàn đồ ăn. Một phút về sau, cái kia minh nguyệt cô nương thân thể liền giống bị nước làm ướt một nửa. đây đều là bởi vì cực độ thống khổ mà chảy ra tới mồ hôi lạnh. khi bạc quần áo dán thật chặt tại nàng cái kia h uyển chuyển trên thân thể diệp trần liếc qua sau đó nói dáng người rất tuyệt bất quá ngươi tốt nhất mau chóng đem mồ hôi trên người làm sạch sẽ đi minh nguyệt cô nương có thể nhìn ra được giấu ở diệp trần đôi mắt chỗ sâu một màn kia hỏa nhiệt chi ý sau đó nàng liền ngay cả bận b i ể u vận công ước chừng qua nửa phút hai bên trên người của nàng mồ hôi liền đã bị triệt để bốc hơi. Diệp trần nói tiếp, minh nguyệt cô nương, ta đ a n dược này, giá trị ước tại mười vạn kim hai bên, mong rằng ngươi đừng để ta thất vọng a. đây là diệp trần đã từng đánh dấu lấy được một phần b ơ cấp khen thưởng, nguyên bản tại trong cung đình. Diệp trần cũng không có cơ hội dùng đến vật này, mà lấy minh nguyệt cô nương thực lực. theo lý thuyết cũng không đáng hắn đem loại đan dược này dùng tại hắn trên thân nhưng là kết hợp lấy minh nguyệt cô nương bản thân d u n g mạo cùng tiềm lực diệp trần ngược lại là không có quá mức do dự dù sao loại đan dược này đủ để đem đối phương chăm chú buộc lại thời gian mười năm cứ như vậy cũng tiết kiệm nàng sẽ giúp bách hô đế quốc làm việc tiến tới uy hiếp đại tiệm thần triều an nguy ta hiểu được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 chương một trăm bốn mươi lăm hàng phục diệp trần nói với nàng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe b ả n tỏa như vậy ngươi hàng năm chỉ cần đau một khắc trước chun g mà thôi thế nhưng là giả d ỗ ngươi dám phản bội b ả n tỏa như vậy ngươi sẽ ở năm tiếp theo lúc này bắt đầu một mực bị phê tâm nỗi khổ thẳng đến ngươi chết đi minh nguyệt cô nương thân thể nhỏ cứng nàng trên mặt chua sót mà nói tiền bối cần ta bình thường chú ý phương diện nào tin tức. hiện tại minh nguyệt cô nương rất rõ ràng thân phận của mình. diệp trần đã thành nàng tuyệt đối chủ nhân. cho nên để bảo đảm tương lai mình gián điệp công tác có thể làm cho diệp trần hài lòng. nàng có tất muốn biết rõ ràng diệp trần nhu cầu mới được. chủ yếu cũng là bách hô gốc ý đồ. nếu như m ộ dung ra người tìm tới ngươi, ngươi cũng muốn l ư u ý một chút. đến mức còn lại thì xem chính ngươi. tại đơn giản đã thông báo về sau. diệp trần liền đi thẳng nơi này. phía ngoài rất nhiều người khi nhìn đến diệp trần rời đi về sau. cũng đều trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. tối thiểu nhất diệp trần cũng không có bị ngủ lại ở chỗ này. c á c h này mang ý nghĩa minh nguyệt cô nương chỉ là đơn thuần mời đối phương uống rượu ngắm t r ă n g mà thôi. diệp trần vốn là cảm thấy chuyện chỗ này. Hắn đều dự định rời đi c á c h này thiên tiên lâu, trở lại trong cung đình. Kết quả Hắn còn chưa đi đi xuống lầu liền bị người cản lại đường đi. cái kia h o à n g sợ sắc mặt người bất thiện nói ra. vị công tử này, chủ nhân nhà ta cho mời. Diệp trần nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút. Hắn đã nhận ra, người này chính là mộ dung bác thủ hạ. dẫn đường đi. Diệp trần cũng không có c ử tuyệt. mà chính là trực tiếp theo đối phương đi tới sát vách một cái khách sạn bên trong đi vào khách sạn này tầng cao nhất về sau hắn quả nhiên thấy mổ dung bác chính trong phòng chờ hương đ ệ n g ư ơ i có bối cảnh gì tốt nhất tất cả đều lấy ra đến bằng không đợi chút nữa ta cũng sẽ không khách khí mổ dung bác lời nói vô cùng trực tiếp rất rõ ràng muốn là hôm nay diệp trần không cho hắn một cái đủ mạnh cứng rắn thân phận như vậy diệp tuyền tuyệt đối rất khó tùy tiện rời đi nơi này. mổ dung bác tại nói lời nói này thời điểm, trên tay của hắn cũng đang đem chơi lấy một thanh sắc bén truy thủ. thế mà đối mặt mổ dung bác uy hiếp, diệp trần lại là một mặt bình tĩnh nói. bối cảnh, ta không có cái gì bối cảnh. mổ dung bác theo chớ ngồi của mình đứng lên. không có bối cảnh, vậy ngươi còn dám xấu lão t ử chuyện tốt. trên mặt của hắn dần dần lộ ra thần sắc d ữ t ợ n sau đó hắn càng là đi đến diệp trần trước mặt trực tiếp đem cái kia truy thủ ném trên mặt đất chỉ nghe được m ộ dung bác lời nói lạnh như băng hương khí chính mình động thủ đi cắt đầu lưới của mình cắt chính mình cái chân thứ ba ta có thể cho ngươi còn sống rời đi nơi này sau khi nói xong hắn liền lạnh lùng nhìn về phía diệp trần thế mà diệp trần trên mặt cũng không có xuất hiện hắn trong dự tưởng khủng hoảng chi sắc diệp trần giờ phút này ngược lại lại là một mặt bình tĩnh nói đã ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này như vậy ta cũng cho ngươi một dạng điều kiện cắt đầu lưới của mình lại thiến chính mình ta liền để ngươi còn sống rời đi chỗ này ngươi lặp lại lần nữa m ộ dung bác lúc này thời điểm nghe diệp trần quả thực đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn căn bản không hiểu đến tột cùng là ai cho tiểu tử này đảm lượng. lại dám như thế nói chuyện với chính mình. lúc này thời điểm diệt trần lại là không hề nể mặt mũi nói. m ồ a dung bác, ngươi tuổi còn trẻ. chẳng lẽ lỗ tai liền đã điếc hay sao. hoặc là nói đầu ấp của ngươi cần muốn t a giúp ngươi dọn dẹp một chút. Diệp trần sau khi nói xong trực tiếp cũng là đưa tay cho m ộ dung bác hai cái vang r ộ i cái tát. Cây sau nhất thời cũng là bị đánh cho hồ đồ. Lấy hắn t ự thân cái kia cao quý thân phận. Chưa từng bị người như thế đối đãi qua. bình thường thì liền phụ thân của hắn tây nam vương đều không nỡ quạt hắn cái tát. Lúc này thời điểm thủ trong phòng m ộ dung bác cái kia hai cái cấp dưới thấy thế. đều là tức giận quát lớn. lớn mật cuồng đồ. Dám can đảm ở này làm càn. Bọn họ sau khi nói xong chính là trực tiếp rút ra chính mình eo bên trong trường kiếm. Hướng về diệp trần zip tới. Hai người một trái một phải. Tất cả đều thẳng hướng diệp trần muốn hại vị trí. m à ở đối mặt khí thế hung hăng hai người thời điểm, diệp trần căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng. nhất thời thì có hai c ỗ khí tức chạy tới c á c h này hai người thể nổi hai c ỗ khí tức cường đại trực tiếp liền đem hai người tu vi cho triệt để phế bỏ bọn họ trường kiếm trong tay rất nhanh liền đều rơi trên mặt đất bởi vì nương tựa theo bọn họ phế vật thực lực đã đ ề không nổi nặng như vậy kiếm tại cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa về sau hai người kia trên mặt đều là tràn đầy tuyệt vọng thần sắc không không bọn họ theo không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành phế nhân, mà liền tại hai người này giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ bản thân dung mạo cũng là tại lấy tốc độ cực nhanh dài yếu đi xuống. hai người kia vốn là đã sống rất nhiều năm, lúc trước tu vi trong người thời điểm, bọn họ còn còn có thể cam đoan cơ thể vận chuyển bình thường, nhưng là hiện tại tu vi bị phế về sau. Bọn họ lập tức thì biến thành tuổi già sức yếu bộ dáng. Tại một phút sau, hai người kia càng là trực tiếp chết già ở nơi này. Một bên mổ rung bác mắt thấy như thế một màn kinh khủng, phát sinh ở thủ hạ mình trên thân. thiên nhiên vô cùng rõ ràng. trước mắt ra hỏa này, căn bản chính là chính mình chỗ không chọc nổi tồn tại. lúc này thời điểm hắn muốn phải thoát đi, lại phát hiện căn bản thì đã không kịp. Lúc này thời điểm mổ rung bác, cảm giác thân thể của mình căn bản cũng không có thể nhúc nhích chút nào. Diệp trần ánh mắt lơ đ á n g trên mặt đất hai cố thây khô phía trên nhìn mấy lần. nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất tự tay giết chết địch nhân. nhưng là trong ánh mắt của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. dù sao gián tiếp chết ở trong tay hắn người cũng đã có mấy cái. Lúc này thời điểm hắn lạnh lùng nhìn về phía m ộ dung bác hỏi, như thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ càng không, vì tiền bối này, lúc trước là ta có mắt như mù, ngài cũng không thể giết ta, ta là m ộ dung gia tộc n h ị công tử, giết ta, sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái rất lớn, m ộ dung bác âm thanh run rẩy lấy, hắn tại làm lấy sau cùng giấy rua, Hắn thân là m ộ dung thế gia n h ị công tử, làm sao có thể chịu được bị cắt mất đầu lưới lại thiến sạc h loại này tra tấn, nếu quả như thật làm theo, vậy Hắn cuộc sống sau này còn có cái gì niềm vui thú có thể nói, không sai mà đối diện cường giả rõ ràng cũng không có bị Hắn cầu xin tha thứ cảm động, lúc này thời điểm diệt trần, chỉ là chậm rãi ngồi tại vị trí trước, sau đó nói, m ộ dung bác, ta đây đã là xem ở ngươi cái kia lão cha trên mặt mũi. Nếu không bản tỏa sớm đã đem ngươi giết chết, sẽ còn theo ngươi ở chỗ này nói nhảm. Nếu như cái này chém trà uống xong về sau, ngươi còn không có dựa theo ta nói làm. như vậy ta không ngại lại nhiều giết một người. lúc này m ộ rung bác trong lòng hàn khí ớ ra. hắn biết rõ đối diện ra hỏa này thật có thể làm ra đến loại sự tình này. Hắn nội tâm không khỏi âm thầm đậu đen giao muống, ngươi một cái thần hoàng cảnh giới cường giả, chạy đến thanh lâu đi xem náo nhiệt gì, không cam tâm như vậy nhận m ệ n h mổ dung bác, tiếp tục nói, tiền bối, chúng ta mổ dung ra có tiền, ngày cần, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cam đoan tiền bối cả một đời vinh hoa phú quý, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 thế mà mặc cho m ộ dung bác làm sao cầu xin tha thứ diệp trần lại chỉ là tại bình tĩnh uống nước trà nương theo lấy hắn nước trà trong chén một chút xíu giảm bớt m ộ dung bác cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng hắn quỳ trên mặt đất kêu thảm tiền bối ta thật một giây sau có một cỗ kiếm khí tại trong miệng hắn bảo phát trong trước mắt thì cắt đứt đầu lưới của hắn m ộ dung bác sắc mặt cực kỳ khó coi miệng đầy máu tươi không ngừng chảy ra tới, thế nhưng là ngay sau đó, càng thêm chuyện đau khổ thì phát sinh, hạ thể của hắn máu me đầm đ i ệ p đã triệt để g ã y mất, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn, để mổ dung bác cảm giác mình sinh không thể yêu. nhưng dù cho như thế, mổ dung bác cũng một mực tại cuối đầu, hắn căn bản không dám đem trong mắt mình nộ khí cho hiển lộ ra. bởi vì hắn biết rõ đối diện gia hỏa này, là thật có khả năng b ắ t hắn cho giết chết. tại xử lý tốt gia hỏa này về sau, diệp trần liền rời đi khách sạn này, bởi vì m ộ dung bác lại làm chễ n a y chính mình một chút thời gian, cho nên hắn hiện tại nhất định phải mau chóng về đại tiệm đế cung, b ư ớ c đến thời gian quá dài có người phát hiện mình không tại phượng minh cung mà rước lấy phiền phức, bởi vì có thánh ẩn phi phong tại thân, lại thêm bản thân hắn bảy mươi hai loại biến hóa, muốn lặng yên không tiếng động tiến vào cung đình đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. m ộ dung bác tại diệp trần rời đi về sau, hắn liền trước tiên mang theo chính mình tàn chi tìm được có tên thần y tiến hành trị liệu. Diệp trần chỗ lấy không giết đối phương, cũng là cân nhắc đến trước mắt đại tiệm thần triều loạn trong giặc ngoài còn không có hoàn toàn giải quyết. cũng không thích hợp vào lúc này phát sinh nội chiến, diệp trần trở lại phượng minh cung về sau, liền đi n h ỉ tạm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, có một c á c h đỗ thái hậu bên người thái g i á m đi vào phượng minh cung bên trong truyền đến thái hậu ý chỉ, đế hậu, thái hậu để cho ta cho ngài chuyển lời, nàng nói hôm nay muốn đi linh quang tự vì bể hạ cầu phúc, hy vọng bể hạ trên chiến trường an toàn không ngại, thái hậu có ý tứ là, hỏi một chút đế hậu ngài có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới. diệp trần nghe lời này, nhất thời liền hiểu chuyện tiền căn hậu quả. dù sao hôm qua hắn mới vừa vặn nghe được liên quan tới mục thân vương bọn họ muốn đem chính mình lừa gạt ra hoàng cung mưu kế. chỉ là diệp trần không nghĩ tới. lần này hành động của đối phương thế mà lại nhanh như vậy. mà để đỗ thái hậu gọi mình đi l i ê n q u a n tự cầu phúc, cái chủ ý này cũng thực sự là rất không tệ. linh quang tự không chỉ có cách rời đ ấ cung rất xa, thậm chí đều đã cách xa đấy đô. dựa theo hôm qua b ổ dung viêm ý nghĩ, bọn họ hẳn là muốn đem chính mình bắt sống. nếu quả như thật là cùng đỗ thái hậu cùng nhau đi tới linh quang tự cũng còn đỡ. thế nhưng là xem ra nửa đường đỗ thái hậu chắc chắn sẽ mượn cớ rời đi đội ngũ. Chờ đến lúc đó khẳng định sẽ có hơn phân nửa cao thủ theo thái hậu cùng nhau trở về. Kể từ đó diệp trần liền sẽ bị đặt ở một cái cực kỳ lung túng tình cảnh phía trên. Hắn là cần phải tự mình tiến về linh quang tự. Tốt hơn theo lấy đỗ thái hậu cùng nhau trở lại. Nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ tiến đến cầu phúc, kết quả đều không bệnh mà chết. Rất dễ dàng sẽ bị người chỗ lên án. Dù sao đây là điểm không may. Đế hậu nếu như không nguyện ý, lão nô cái này liền trở về cho thái hậu đáp lời. Mắt thấy diệp trần chậm chạp không có trả lời. cái này lão thái dám âm thanh thì thầm nói. Hắn bộ này đức hạnh, quả thực là để diệp trần cảm giác có chút muốn buồn nôn. Nếu như diệp trần thật chỉ có hậu thiên cảnh giới, cái này có thể nói đối với hắn mà nói là cái t ử cuộc. nhưng là bây giờ diệp trần dù sao đã là nắm giữ đại đế n h ị trọng thiên chiến lực, hắn mới sẽ không sợ. sau đó hắn liền đối với cái kia lão thái giám nói ra. ngươi trở về nói cho thái hậu b ả n cung cái này thì chuẩn bị một chút. đợi chút nữa cùng thái hậu cùng nhau tiến đến cái kia linh quang t ử lúc này thời điểm diệp trần không chỉ có không có bất kỳ cái gì khẩn trương. ngược lại cảm thấy mình gãi. có thể có cơ hội quang minh chính đại rời đi cung đình hắn ngược lại là nghĩ muốn mượn lấy cơ hội lần này trở lại quê hương của mình bên trong đi xem một cái diệp trần nhà ở tại đại tiệm thần triều phương nam chỗ đó khoảng cách đại tiệm đế đô có rất đường xa đồ nếu như là trước kia xuyên qua đoạn này khoảng cách cần phải hao phí diệp trần thời gian rất dài nhưng là hiện tại thì không giống nhau Lấy hắn thực lực cường đại, lại thêm phù quang lược ảnh tăng thêm. Diệp trần chỉ cần chừng ba giờ, liền có thể về đến cố hương. Mấy cái kia quá nghe lén đến diệp trần thế mà thật dám đáp ứng thái hậu mời. Bọn họ cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá bây giờ hoàn thành thái hậu nhiệm vụ, mấy người rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình trở về phục mệnh đi. tại sau nửa canh giờ, đỗ thái hậu thì cùng diệp trần cùng nhau rời đi đại tiệm đế cung. bọn họ chuyến này gióng trống khua chiêng. giống như sợ có người không biết giống như đế hậu cùng thái hậu cùng nhau xuất cung. tổng cộng có bốn ngàn tấm vệ quân đồng hành. ngoài ra còn có bốn vị thần hoàng cảnh giới cường giả. đây hết thảy đều là phù hợp bình thường đại tiệm thần triều quy chế. đều nhìn không ra có cái gì gì thường. đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp. Rời đi đại tiệm đế cung về sau, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều đám dân chúng vây xem. nghe nói lần này thái hậu cùng đế hậu cùng nhau đi linh quang tự, là muốn cho bề h ạ cầu phúc đi, bề h ạ hồng phúc, là chắc chắn sẽ không ra chuyện. nói đúng, ta đại tiệm thần triều thiết kỷ, bách chiến bách thắng, đám dân chúng đối với lạc hồng nhan chống đỡ âm thanh rất tăng vọt. mà chỗ lấy bọn họ lần này cần làm ra động tính lớn như vậy cũng là đỗ thái hậu cố ý hành động bởi vì nàng chính như diệp trần đoán như vậy đích thật là chuẩn bị nửa đường liền rời đi đội ngũ trở về đ ế cung bên trong chỉ có chuyến này để càng ngày càng nhiều người biết như vậy chờ đến nàng trở lại đ ế cung thời điểm diệp trần mới không tốt đi theo cùng nhau trở về đỗ thái hậu tâm tình rất không tệ bởi vì là tất cả đều tại kế hoạch của nàng bên trong. diệp trần tự nhiên biết đỗ thái hậu tâm lý điểm này ý nghĩ xấu. có điều hắn căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. bởi vì tại vừa mới rời đi đại tiệm đế cung về sau hắn thì trong nháy mắt hóa thành một con sâu nhỏ. sau đó rời đi chính mình phượng liễn. hắn tại rời đi thời điểm thậm chí đều không làm kinh động cái kia bốn vị thần hoàng cấp bậc cường giả. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn lặng yên không tiếng đồng rời đi những thứ này hắc long cấm về quân. Thật sự là quá đơn giản. đội ngũ tiếp tục tiến lên trăm thước về sau hai bên. cái kia bốn vị thần hoàng cấp bậc cường giả bên trong một người lại là tay d ơ lên hô. ngừng, đội ngũ lúc ấy thì ngừng lại. đỗ thái hậu ngồi tại chính mình trong hiệu. lại là t r a o mày. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ nói c h ầ m quát phát hiện mưu kế của mình hay sao. nhưng là hiện tại rõ ràng còn chưa tới bọn họ kế hoạch động thủ địa điểm. bằng không cũng không đến mức đỗ thái hậu đều còn không có trở về cung đình. sau đó đỗ thái hậu liền trên mặt nghi ngờ nói ra. trầm tướng quân có vấn đề gì không. cái kia trầm quát cưới ngựa đi vào đỗ thái hậu cạnh kiểu. rất cung kính nói ra. bẩm thái hậu đế hậu trong kiểu giống như có chút không đúng. đỗ thái hậu trao mày, có ý tứ gì, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu, chương một trăm bốn mươi bảy đế hậu không thấy, lúc này thời điểm đỗ thái hậu nội tâm lại là ở trong tối tự tự hỏi, chẳng lẽ nói đã có người đối diệp trần hạ thủ, thế nhưng là không cần phải a, sau cùng cái kia trầm quát chính là nói ra, hồi thái hậu, vi thần không cảm giác được đế hậu hô hấp, nghe hắn nghe được lời này về sau. chung quanh rất nhiều người nhất thời cũng là khẩn trương lên. sau đó cái kia trầm quát càng là tới gần diệp trần cố kiểu. cẩn thận cha nhìn một lát. sau đó hắn lắc đầu. xuân lan bọn họ lúc này thời điểm bốn cái nha lời nói cũng đã đi tới c ạ n h kiểu. mắt thấy trầm tướng quân nhiều lần biểu t h ị đế hậu cũng không trong kiểu. cái kia xuân lan có chút lo lắng sốc lên cố kiểu xem. tất cả mọi người là thăm dò vào trong nhìn qua. kết quả cái này xem xét lại là khiến tại chỗ tất cả mọi người đều quá sợ hãi. bởi vì bọn hắn phát hiện sủi c ả o bên trong trống giống. căn bản cũng không có đế hậu bóng dáng. c h ầ m quát mấy người cũng đều sắc mặt đại biến. bởi vì tại bọn họ bốn ngàn cận vệ quân dưới hộ vệ. đế hậu biến mất không còn tâm tích. lấy hắn hậu thiên cảnh giới tu vi là quả quyết không thể nào làm được. cái này mang ý nghĩa rất có thể có thích khách trong bóng tối đem đế hậu bắt cóc. Nếu như sự tình thật là nếu như vậy, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ những người này đều muốn bị trị tội. thời bầm thái hậu, đế hậu quả thật không trong h i ể u Trầm quát lúc này thời điểm trước tiên hướng cái kia đỗ thái hậu bầm báo tình hình thực tế. lúc này thời điểm hắn nội tâm có chút lo nghĩ. bởi vì hắn bản thân chính là thần hoàng, lục trọng thiên cường giả. nhưng là lấy hắn thực lực như thế cũng không có phát xác được đến cùng là ai trong bóng tối mang đi đế hậu cái này chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương muốn vượt xa chính mình đỗ thái hậu nghe lời này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi bởi vì trước đây không lâu hắn mới ăn một viên đ ộ c dược viên kia đ ộ c dược tuy nói không sẽ trực tiếp muốn m ệ n h của hắn nhưng lại sẽ để cho hắn thù không nhỏ tội Ma lại rất khó bị trị liệu tốt, nếu như mình đều còn không có ra sân biểu diễn. cái kia diệp trần liền đã bị bắt đi mà nói cũng liền mang ý nghĩa hắn đỗ thái hậu không thể không trắng trắng bị trần này tội, lập tức trở về đế cung đi. Nửa đường nếu như phát hiện có dấu vết để lại lập tức tra rõ, nhất định muốn tìm về đế hậu. đỗ thái hậu nghiêm nghị quát lớn. Hắn lần này cầu phúc nguyên bản là muốn đối phó diệp trần. kết quả hiện tại diệp trần đều đã không thấy, rất có thể mang đi diệp trần cũng là con của nàng mục thân vương. như vậy đỗ thái hậu tự nhiên cũng không có tất yếu lại tiến đến cầu phúc. những c ậ n vệ quân kia ào ào lính mệnh mà đi đại đội ngũ rất nhanh liền bắt đầu một lần nữa hướng về đế cung trở về địa điểm xuất phát. mà lúc này, tất cả mọi người đang khổ cực tìm kiếm diệp trần, lại chính tại trên không trung tự do tự tại bay lượn lấy. Hắn một đường hướng về quê hương của mình bay đi, trên đường gặp không ít mã tặc cùng yêu quái. Nếu như vào ngày thường bên trong d i ệ p trần tại đi qua những thứ này lộ trình thời điểm khẳng định sẽ tao ngộ c ử u tử nhất sinh cuộc diện. nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn xa tại trên không trung, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề gì. liền xem như có một ít không có mắt yêu quái trước đến gây chuyện. Hắn một kim cô bồng đi xuống cũng có thể làm cho đối phương biến thành cho bụi. không đến thời gian ba tiếng, diệp trần liền đã đứng ở diệp gia thôn cửa thôn vị trí. đây là hắn xa cách đã lâu ra hương. Hắn một thế này bên trong trước tám năm, đều là tại diệp gia thôn sinh hoạt. kết quả là tại hắn tám tuổi năm đó, mã tặc đánh bất ngờ diệp gia thôn, đem thôn dân cơ hồ đ ổ sát hầu như không còn. hiện tại mười mấy năm qua đi, trong thôn tường đổ đã bị thu thập c h ố n g không, d i ệ p trần tâm tình phức tạp, hắn đem tự thân hình dạng cải biến về sau, đi vào diệt ra thôn bên trong, tám tuổi trước đó, hắn ở trong thôn sinh hoạt có chút hạnh phúc, chỉ tiếc mã tặc đến cải biến hết thầy, phụ mẫu đều mất về sau, d i ệ p trần chỉ có thể rời đi diệt ra thôn, đi bên ngoài tự mưu sinh lộ, khi tiến vào thôn làng về s a o không đến bao lâu, diệp trần rất nhanh liền thấy một số khuôn mặt quen thuộc, nhì thúc công. Hắn hướng tới trước mặt một vị người lớn tuổi hô, tại hắn khi còn bé, vị lão nhân này đã từng mang theo hắn chơi đùa qua rất nhiều lần. nhưng là hiện nay lão nhân nghiêm chỉnh căn nay đã không biết diệp trần. Hắn mở ra chính mình có chút đục ngầu ánh mắt, nghi ngờ hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là tới chỗ này thăm người thân. cái lão nhân này tên là diệp đại sơn. là diệp gia thôn bên trong có tên thợ săn. năm đó hắn cũng là tại gia biển săn t h ú thời điểm mới may mắn tránh thoát mã tặc tàn sát. diệp trần thấy thế. trong lòng biết đối phương chỉ sợ đã nhận không ra chính mình bộ dáng. sau đó hắn liền nói ra. đúng vậy. ta là diệp trần bằng h ữ u nghe nói tới đây là hắn nhà. Vừa tốt đi ngang qua nơi này liền đến nhìn một cái. cái kia diệp đại sơn. Vừa nghe nói người tuổi trẻ trước mắt là diệp trần bằng h ấ u Hắn nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng. ngươi nói là diệp trần hoa hoa nha. Hắn nhưng là ta trông từ nhỏ đến lớn. hiện tại hoa nhi này hoa được như thế nào đây. ta nghe nói hắn đã cưới vợ. diệp đại sơn hiếm thấy tinh thần tỉnh táo. Diệp ra thôn bên trong giống hắn d ạ n g này người lớn tuổi có không ít. Bọn họ phần lớn đều trải qua mười mấy năm trước trận kia tàn sát. Năm đó đau đớn. tuyệt đại bộ phận người đều khó mà quên. cho nên bọn họ thường xuyên đều là sinh hoạt tại trong thống khổ. đây cũng là vì sao diệp đại sơn lúc nghe diệp trần cái tên này thời điểm trên mặt lộ ra đ ắ t lâu vui mừng. lúc này thời điểm diệp trần nghe diệp đại sơn lại là cảm thấy có chút mờ mịt, bởi vì tại hắn trong ấ n tượng chính mình theo tuổi nhỏ thời điểm rời đi diệt ra thôn về sau, thì cũng không trở về qua, mà hắn bên ngoài cũng không có đồng h ư ơ n g loại hình bằng gấu, đã như vậy, này sẽ là người nào đem mình đã cưới vợ tin tức mang về đây này. sau đó hắn cảm thấy có chút hoang mang mà hỏi, lão gia tử ngài nhận biết d i ệ p trần lão bà, cái kia diệp đại sơn nhất thời trầm rãi mà nói đến đến trước đó không lâu nghe nói diệp trần bà nương còn tới qua trong thôn đến cho chúng ta trong thôn mang đến rất nhiều tiền tài tốt nhiều gia đình sinh hoạt từ đó đều cải thiện rất nhiều diệp trần càng nghe càng cảm thấy có chút nghi hoặc cái kia nhị phúc công ngươi cũng đã biết diệp trần lão bà tên gọi là gì lúc này diệp trần đã mơ hồ có chút suy đoán nhưng là Hắn cũng không dám xác nhận thẳng đến lão gia t ử kia mở miệng nói ra tên n h ạ ta ngược lại thật ra không rõ ràng chỉ là người khác đều gọi Hắn hồng cô nương diệp trần trong lòng hiểu rõ xem ra ban đầu là lạc hồng nhan tự mình đến qua nơi này một chuyến phải biết lạc hồng nhan thân là hoàng đế rời đi cung đình là rất nguy hiểm một việc nhưng là hắn lại trong lúc cấp bách dành thời gian đi vào qua quê hương của mình. còn vì các phủ lão hương thân mang đến rất nhiều tiền tài. điểm này để diệp trần cảm thấy vô cùng cảm động. sau đó diệp trần chính là mở miệng hỏi. lão g i a tử ngài biết diệp trần phủ mẫu m ộ phần ở đâu sao. diệp trần đương nhiên biết mình phủ mẫu chôn ở nơi nào. hắn chỗ lấy hỏi như vậy. cũng là muốn cùng nhị thúc công nhiều đợi một thời gian ngắn. ngoài ra cũng là không muốn để cho đối phương sinh ra hoài nghi cái kia diệp đại sơn nhẹ gật đầu sau đó nói diệp trần phụ thân là ta tốt cháu trai ta đương nhiên biết ngươi đi theo ta đi sau đó diệp trần liền cùng diệp đại sơn cùng nhau đi tới một chỗ phần mổ trước đó người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu chương một trăm bốn mươi tám gia hương tại đến cái này quen thuộc bên trong lại có chút địa phương xa lạ lúc diệp trần nội tâm kinh ngạc vô cùng bởi vì tại hắn trong ấm tượng cha mẹ mình phần mộ chỉ bất quá chỉ là hai cái nho nhỏ mộ đất mà thôi nhưng là bây giờ lại thành một cái mười phần khí phái n g h ĩ a trang bộ dáng còn không đợi diệp trần hỏi ra lời cái kia diệp đại sơn thì nói thẳng đây cũng là hồng cô nương phái người để xây dựng lúc trước tốn không ít bạc chi tiết, hồng cô nương nói d i ệ p trần lúc ấy không tiện trở về. Bằng không nhìn đến trước mắt bộ dáng này hẳn là sẽ rất vui vẻ. sau đó cầm d i ệ p đại sơn giống như đi quá đường xa mà có chút mỏi mệt. sau đó hắn ngồi tại trên một khối đá xanh bắt đầu phun khói lên. ngươi cũng thật chăm chú đánh giá một lần cha mẹ mình phần m ộ hắn có thể cảm giác được lạc hồng nhan thật là dụng tâm. nội tâm của hắn cũng là cảm thấy vô cùng cảm động. sau đó hắn tại phần m ộ trước đó rất cung kính dập đầu mấy cái. sau đó đối cái kia diệp đại sơn hỏi. lão gia tử. đây là một tấm một trăm l ư ợ n g ngân phiếu. phiền phức ngài giúp đỡ mua sắm một số n h a n g đèn loại hình tế phẩm. diệp đại sơn thu hồi chính mình tẩu thuốc. hắn khi nhìn đến cái này một trăm lượng ngân phiếu thời điểm, vội vàng nói. thằng nhóc con, chỉ là mua một số tế phẩm, nhưng không được nhiều tiền như vậy. lại nói, lúc ấy nhà chúng ta cũng thu diệp trần hắn bà nương tiền, chỉ là mua một số tế phẩm, lão già ta vẫn có thể mua được, muốn là liền c h ú t tiền ấy ngươi muốn kiếm lời ngươi, vậy ta liền bị người chỉ cột sống mắng, diệp đại sơn sau khi nói xong, chính là xuống núi mua sắm tế phẩm, Diệp trần thấy thế, cũng không có vội vã hiện tại liền đem ngân phiếu kín đáo đưa cho đối phương, đợi đến rời đi thời điểm hắn có là phương pháp, đem ngân phiếu giao cho bọn hắn. Lúc này thời điểm diệp trần cũng là ngồi tại lăng mộ trước đó, tự mình lẩm bẩm, cha mẹ, hải nhi bất hiếu, cho tới bây giờ mới có s ả n h tới xem một chút các ngươi, trước đó các ngươi hẳn là cũng gặp qua con dâu của mình đi. không biết các ngươi đối với Hắn có thể tính hài lòng. Lần sau có cơ hội ta nhất định muốn cùng Hắn cùng một chỗ qua đây xem nhìn ngươi n h ị lão. Diệp trần lúc này thời điểm, là phát ra từ nội tâm hơi xúc động. nguyên bản Hắn cảm thấy lạc hồng nhăn, thân là hoàng đế. có thể tự mình hạ lệnh diệt trừ tạo thành năm đó thảm án mã tặc. liền đã rất tốt. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương trong bóng tối còn làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí đối phương làm còn về sau. Căn bản cũng không có tại diệt trần trước mặt nhắc tới qua nửa c h ứ qua không có bao lâu thời gian. cái kia diệt đại sơn lại lần nữa theo dưới núi trở về, mà đi theo hắn cùng nhau tới còn có mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút tiểu hỏa t ử trên người bọn họ đều mang rất nhiều tế phẩm, trong đó còn có một cái gương mặt. là diệp trần tuổi nhỏ thời điểm tốt đồng bọn lúc đó liếc mắt một c á c h liền nhận ra đối phương chỉ bất quá hiện nay hắn biến đổi hình dạng đối phương nhất định là không nhận ra hắn tới lão gia t ử còn có mấy vị hương đệ thật quá cảm ơn các ngươi nếu như trong thôn có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ cứ việc cùng ta rằng có thể nhìn đến những thứ này gương mặt diệp trần cảm giác mười phần ấm áp mà hiện nay hắn có được đại đế thực lực cấp bậc hắn cũng xác thực muốn vì mình nhà làm ra một chút xíu cống hiến lúc này thời điểm mấy người trẻ tuổi kia nghe diệp trần ánh mắt có chút do dự diệp trần liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương khả năng còn thật có chút sự tình sau đó hắn liền hào sảng nói ta mới vừa nói qua có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ cứ việc nói diệp trần tràn đầy tự tin Hắn hiện tại không chỉ có thực lực cao cường, mà lại thân phận địa vị cũng rất không bình thường. Diệp trần có tự tin có thể xử lý diệt ra thôn hết thầy khó khăn. cái kia từng theo d i ệ p trần là bạn chơi tuổi trẻ tiểu hỏa tử. Gặp d i ệ p trần như thế chắc chắn mở miệng. sau đó Hắn liền nói ra. đoạn thời gian trước thật là có một ít người xa lạ lén lén lút lút đi vào thôn làng bên này. một xem bọn hắn cũng không phải là người tốt lành gì. chỉ b ấ t quá nhì thúc công để cho chúng ta không nên suy nghĩ nhiều. Diệp trần nghe hắn, sắc mặt nhất thời cũng là âm trầm xuống. trong chớp nhoáng này hắn nghĩ tới rất nhiều. bởi vì vì trong khoảng thời gian này ngươi đến diệp trần tại trong cung đình đã chọc giận quá nhiều người có q u y ề n thế. đối với những người kia mà nói, diệp trần quê hương cũng không phải là bí mật gì. dựa theo chính mình tiểu đồng bọn thuyết pháp, cái kia lén lén lút lút đến đây trong thôn tìm hiểu tình huống, thật sự có khả năng cũng là m ộ t thân vương phái qua người tới. đương nhiên cũng không bài trừ là tây nam vương thủ hạ đến đây loại khả năng này. nếu như không đem đối phương cho giải quyết triệt để, như vậy diệp ra thôn rất có thể xét lại một lần nữa tao ngộ tai nạn. cái này khiến diệp trần trong lòng nóng như lửa đốt. ngươi còn nhớ hay không đến người kia tướng mạo là cái dạng gì. diệp trần hỏi. Hắn muốn mượn lần này tới đến diệp gia thôn, trực tiếp đem tai họ a ngầm cho đi trừ rơi. sau đó diệp hoa liền đem hắn đã từng nhìn đến người kia tướng mạo miêu tả cho diệp trần nghe. mà diệp trần sau khi nghe xong, hắn trước tiên liền đem thần trí của mình khuyết tán ra tới. thần hoàng cấp bậc cường đại thần thức. c h ọ n vẹn lan tràn phương viên hơn trăm dặm, không có qua bao lâu thời gian. Tại hắn thần thức bao trùm bên trong đã tìm được một vị tên mặt thẹo. người này tướng mạo cùng diệp hoa vừa mới miêu tả hoàn toàn giống nhau. cũng theo trước tiên thì đoán được, ta chẳng qua là tinh hải cảnh giới thực lực thôi. Lúc này tên mặt thẹo ngay tại hướng một người khác hồi báo tình huống, mà cái kia một người khác luôn luôn có được ngưng dương cảnh giới thực lực. Mặc dù nói tại diệp trần xem ra, hai người kia hèn mọn như con chiến hôi, nhưng là tại loại này xa xôi chi điện, dưới tình huống bình thường là không có linh dương cảnh giới cường g i ả xuất hiện, c á c h này chỉ có thể nói rõ đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, hơn phân nửa thì là hướng về phía diệp trần nhà tới, nghĩ đến đây về sau, biến thành sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Diệp trần ngăn cách khoảng cách mấy chục sầm. Trực tiếp thì dò xét cha được đối phương đối thoại. để hắn hơi kinh ngạc chính là, cái kia ngay tại nghe tên mặt thẻo báo cáo tình huống người cũng không phải là một thân vương người, thậm chí hắn cũng không phải tây nam vương người. đối phương thế mà đến từ một cái tên gọi là la sát các sát thủ tổ chức, cái này sát thủ tổ chức lão đại có được dương thần cảnh giới thực lực. mà chỗ lấy bọn họ sẽ chằm chằm lên diệt i a thôn, cũng là bởi vì có người tại la sát c ắ t hạ rồi một đơn hàng lớn, người kia yêu cầu bọn họ đem chọn cái diệt i a thôn giết hại hầu như không còn, thậm chí còn rõ ràng yêu cầu muốn đem diệt trần phủ mẫu thi thể móc ra, sau đó nghiền xương thành cho, cái kia la sát c ắ t các chủ, đi qua điều tra về sau rất rõ ràng diệt i a thôn sau lưng chính là đế hậu, cho nên trước tiên Hắn là muốn cử tuyệt đón lấy cái này tờ đơn nhưng là đối phương cho tiền thật sự là có chút quá tải nhiều Hắn không thể không tâm động thậm chí chỉ cần bọn họ cái này một phiếu hoàn thành chỉ là lần này thu nhập thì so bình thường mười năm còn nhiều hơn cái này là vì sao la sát các các chủ phải mạo hiểm đón lấy nhiệm vụ này nguyên nhân trọng yếu như vậy một khoản buôn bán cái kia la sát các các chủ tự nhiên là phá lệ cẩn thận, cho nên hắn cũng không có vội vã trước tiên đồng thủ, mà chính là đi đầu phái người đối diệp i a thôn tiến hành cẩn thận xem xét, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu. chương một trăm bốn mươi chín la sát các tại lần thứ nhất tra xét sau lấy được tin tức vẫn tương đối chính diện, tối thiểu nhất diệp i a thôn cũng không có trên mặt nổi cường giả tại chờ đợi mà đợi đến lần thứ hai tra xét sau còn sẽ có người mạnh hơn đến chỗ này bởi vì tại diệp trần p h ủ mẫu phần mộ chung quanh có được nhất định trận pháp cường đại nếu như không phải thực lực cực kỳ cao cường cường giả căn bản cũng không có biện pháp đem trận pháp phá vỡ la sát các người cả đám đều vô cùng khôn khéo bọn họ rất rõ ràng muốn đồng diệp ra thôn nhất định phải làm đến không có sơ hở nào nếu không Bất kỳ một cái nào sai lầm mang tới hậu quả đều đủ để để bọn hắn la sát các toàn bộ bị diệt mất, vị kia la sát các gia hỏa, lại xác nhận qua tên mặt thẹo cũng không có bị người theo dõi về sau. Hắn cũng là yên lòng, xem r a diệt gia thôn hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì cường giả tại chờ đợi lấy. đại nhân, nếu là dạng này, vậy c h ú n g ta cái gì thời điểm đồng thủ, tên mặt thẹo mở miệng hỏi, để sau hãy nói, ta trước đem tin tức truyền báo lên nhìn các chủ bên kia làm sao quyết định, sau đó hắn liền đi hướng cái kia la sát các các chủ dùng bộ câu đưa tin báo cáo tin tức đi. diệp trần lúc này thời điểm sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù nói vừa mới hai người kia đối thoại cũng không có nói quá mức trực tiếp, nhưng là diệp trần lại vô cùng rõ ràng bọn gia hỏa này nhất định là hướng về phía diệp gia thôn tới. Mặc dù nói hiện tại diệp g i a thôn có lúc ấy lạc hồng nhan trợ giúp về sau, đã sung túc một chút, tuy nhiên lại cũng không nên sẽ t r e o chọc đến như thế thế lực cường đại mới đúng. cái này cũng thì mang ý nghĩa đối phương một khi đối diệp g i a thôn đồng thủ, tất nhiên không là hướng về phía tiền tài tới, mà chính là muốn đối toàn bộ thôn làng tiến hành đ ổ sát. cái này khiến diệp trần nghĩ tới, Hắn tại tám tuổi năm đó chỗ trải qua thống khổ, vừa nghĩ đến đây về sau. Sắc mặt của Hắn thì biến đến cực kỳ khó coi. Diệp trần tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện giống vậy lại một lần nữa phát sinh. Sau đó Hắn liền thao túng thần trí của mình, xa xa liền đem cái kia tên mặt thẻo cho thôi miên rơi mất. Hắn dự định theo trong miệng người này hiểu rõ hơn một số tin tức, cũng tốt làm đến t r à m thảo trừ căn. ngươi là ai. Diệp trần thần thức, trực tiếp đối cái kia mặt thẹo nam đặt câu hỏi, ta đến từ la sát c á c đối với la sát các tên. Diệp trần cũng là lần đầu tiên nghe nói, dù sao tại hắn tiến vào hoàng cung trước đó, d i ệ p trần mới chỉ có hậu thiên cấp bật tu vi, giống cái kia giống như nhỏ yếu người, căn bản liền sẽ không biết trên giang hồ các đại sát thủ tổ chức, lại nói tiến vào cung đình về sau. Diệp trần cũng khắp lãm quần thư nhưng là phía trên kia cũng không có liên quan tới la sát các ghi chép cũng là bởi vì la sát các bản thân quy mô còn chưa tới loại trình độ đó hoàn toàn không đủ để bị ghi chép đến sách bên trong sau đó diệp trần liền tiến một bước hỏi các ngươi tới đây nhi có mục đích gì cái kia mặt thẻo nam lúc này thần chí cũng sớm đã bị khống chế lại sau đó hắn thành thành thật thật hồi đáp chúng ta muốn giết sạch toàn bộ diệp ra thôn, sau đó đem đế hậu diệp trần phủ mẫu hài cốt móc ra, đem n g h i ề n xương thành cho. Mặc dù nói diệp trần đã sớm đoán được mục đích của đối phương, thế nhưng là tại chính tai nghe được bọn họ như thế độc ác lời nói là diệp trần như cũ cảm thấy nổi giận, nhất là đối phương thế mà còn muốn đem bọn hắn phủ mẫu hài cốt móc ra tiến hành làm nhục, các ngươi tổng cộng có vài nhóm người, Diệp trần cũng không muốn có lưu hậu hoạn, chỉ có chúng ta c á c h này một đợt, đối phó một c á c h nho nhỏ diệp ra thôn, không cần nhiều người như vậy. cái kia mặt thẹo nam mới vừa vặn trả lời xong diệp trần vấn đề, thân thể của hắn liền trực tiếp từ bốc cháy lên, ngắn ngắn sau một lát, hắn thì hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán tại bên trong thiên địa. mà diệp trần thần thức thì là theo la sát các người kia một đường đi tới một cái nào đó bí mật cứ điểm bên trong nơi này ẩm dấu đi la sát các càng nhiều cường giả mà tại đối phương đem tin tức truyền sau khi ra ngoài không bao lâu la sát các các chủ chính là vội vã chạy tới rất rõ ràng bọn họ la sát các m ư ờ i phần coi trọng cái này một vụ giao dịch bởi vì la sát các các chủ còn mang theo la sát các hơn mười vị cường giả, tham kiến các chủ. tại chỗ những thứ này la sát các thành viên ả o ả o cung kính hành lễ, mà diệp trần một mực tại trong bóng tối ra. nhìn lấy đây hết thầy lại xác nhận đối phương thì là la sát các các chủ về sau. hắn liền trực tiếp hiện thân. hắn tải xuất hiện đồng thời thân thể bốn phía cũng là thật nhanh bố. hạ trận pháp. Loại trận pháp này có thể bảo đảm ngoài giới căn bản là không có cách xem xét trong này hết thầy. tại diệp trần xuất hiện trong nháy mắt, t r u n g quanh những cái kia l a sát các thành viên nguyên một đám đều là đã nhận ra gì thường, là ai, l a sát các các chủ có chút kinh hoàng hô. Hắn vô cùng rõ ràng. Diệp trần đã có thể lặng yên không tiếng động đến Hắn thực lực khẳng định phải mạnh hơn Hắn, cho nên Hắn tải quát lớn lên tiếng trước tiên. thì triển khai huyết đồn chi thuật muốn phải thoát đi nơi đây kết quả thân thể của hắn trực tiếp thì đâm vào kết d ư ớ i phía trên trước mắt càng là ớm ra kim quang diệp trần lúc này lạnh lùng mở miệng nói ra c h ư vì an tính một chút t r u n g quanh những cái kia la sát các người phân một chút đều là tỉnh táo lại bọn họ vô cùng cảnh giác nhìn lấy trong sân diệp trần thế mà ngắn ngắn sau một lát bọn họ lại đều ánh mắt bắt đầu biến đến ngây dài ra, bởi vì diệt trần trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ thôi miên, lấy hắn đại cảnh giới thực lực mà nói, làm đến điểm này cũng không tính là gì việc khó. sau đó hắn nhìn trước mắt dường như biến thành ngốc t ử một dạng mọi người, trực tiếp mở miệng hỏi, la sát các các chủ đúng không, các ngươi vì sao nhất định phải đ ổ sát diệp g i a thôn bách tính. diệp trần sau khi hỏi xong, cái kia la sát các các chủ chính là đờ đẫn mở miệng nói, bởi vì có người cho la sát các năm trăm vạn lượng bạc ngân, vì chính là mua diệp g i a thôn tính mạng của tất cả mọi người. đối phương là ai, la sát các làm việc từ trước đến nay chỉ lấy tiền, không hỏi đối phương lai lịch. diệp trần nghe la sát các các chủ, nhất thời cũng là cao chặt mi đầu. chỉ là hắn đã đem đối phương cho thôi miên. hắn là quả quyết không thể lại nói láo. cái này mang ý nghĩa liền la sát các các chủ cũng không biết s u ố t tiền mua diệp ra thôn người tính danh người đến tột cùng là ai. như vậy diệp trần muốn điều tra ra sau lưng chân hung. có thể cũng có chút khó khăn. mặc dù nói từ đối phương muốn đem cha mẹ mình hài cốt móc ra. điểm này có thể vô cùng xác định suất tiền người khẳng định là cừu nhân của hắn nhưng là thật sự là bởi vì diệp trần cừu nhân của hắn có chút quá nhiều một chút cho nên trong lúc nhất thời bên trong hắn căn bản khó xác định đến tột cùng là ai áp độc như vậy mặc dù nói năm trăm vạn lượng bạc ngân đối với la sát các cái tổ chức này mà nói đã coi như là rất đại một món tiền nhưng là diệp trần những cái kia cừu địch lại là nguyên một đám đều đủ để cầm ra được số tiền kia thậm chí thì liền đã chán nản các đại thương nhân lương thực cùng những cái kia tạo giấy thế ra nhóm cũng có thể kiếm ra tới này bút mua hung tiền đã tìm không thấy sau lưng hung phạm như vậy diệp trần cũng chỉ có thể trước thêm lửa giận rơi tại cái này la sát các trên thân sau đó hắn đối mặt vị này la sát các các chủ nói ra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 Ở một trăm năm mươi diệt các, sau đó hắn liền trực tiếp hạ chỉ lệnh. Qua sau một canh giờ, tất cả la sát các người liền đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này. tổng cộng nhân số ước chừng tại chừng trăm người, nhưng là bọn họ chỉnh thể thực lực coi như là rất không tệ. những người này ở đây vừa đến chỗ này đồng thời liền bị diệt trần cho toàn bộ thôi miên, mắt thấy nhân số đã tê tử. cái kia diệp trần liền trực tiếp đối bọn hắn ra lệnh, các ngươi, có thể chết đi, cho nên bọn họ những người này tất cả đều ngoan ngoan cầm lên vũ khí của mình gạt về cổ của mình, ngắn ngắn sau một lát, tất cả la sát các người liền đã tất cả đều tại diệp trần trước mặt từ sát, mắt thấy nhiều như vậy hoạt bát sinh mệnh đang ở trước mắt biến mất, mặt đất không ngừng chảy máu tươi, cũng là để diệp trần sắc mặt có chút tái nhợt, đây là hắn lần thứ nhất xếp nhiều người như vậy, khó tránh khỏi xe có chút không thích ứng cảm giác. Bất quá diệp trần cũng vô cùng rõ ràng. trước mắt bọn gia hỏa này chết chưa hết tội, cho nên hắn cũng tải cưỡng ớ p để cho mình thích ứng lấy đây hết thảy. Diệp trần biết, nếu như mình không thể thích ứng xếp hại như vậy thì coi như hắn nắm giữ mạnh hơn thực lực cũng căn bản không chỗ dùng chút nào. qua thật lâu sau, d i ệ p trần rốt cuộc xem như chậm đến đây, mà hắn tại đơn giản điều tra sau đó phát hiện những người này trên thân còn giấu có không ít ngân phiếu. sau đó hắn đem vơ vét một phen, đếm, vậy mà khoảng chừng sáu trăm vạn lượng bạch ngân, c á c h này đã coi như là một khoản tiền lớn. d i ệ p trần tự nhiên đem toàn bộ bỏ vào chính mình không gian bảo vật bên trong, rất nhanh hắn lại lần nữa về tới diệt ra thôn bên trong. Lúc này thời điểm bầu trời lại bắt đầu rơi ra mưa to. Diệp trần đứng tại diệp gia thôn cửa thôn. Hắn đem theo cái kia hơn một trăm vị cường giả trên thân tìm tới vũ khí tất cả đều bố trí tại diệp gia thôn chung quanh. sau đó Hắn càng là theo chính mình không gian bảo vật bên trong lấy r a Hắn đã từng đánh dấu từng thu được một kiện cấp cơ pháp bảo. đây là một thanh trường kiếm. Diệp trần trực tiếp đem cắm vào mắt trận vị trí. đại trận vừa mới hình thành. tất cả những cái kia bảo vật thì toàn đều biến mất không thấy. lúc này ở diệt gia thôn chung quanh có một đạo vô hình kết giới hiện lên đi ra. có cái này đạo kết giới tại. chỉ cần có địch nhân tiến vào diệt gia thôn khu vực xuất hiện sát khí. như vậy trận pháp liền sẽ bị lập tức kích hoạt. diệt gia thôn địch nhân sẽ bị giết chết tại bên trong đại trận này. làm xong đây hết thảy về sau. cái kia diệt trần liền là đối với mình phủ mẫu phần m ộ bái biệt. Cha mẹ, hải nhi qua một thời gian ngắn tải dành thời gian đến thăm các ngươi nhị lão. dập đầu mấy cái về sau hắn liền thật nhanh hướng về biên cương vị trí bước đi. mặc dù nói hắn biết rõ lạc hồng nhan bản thân thực lực cũng không thấp kém, mà lại tại bên cạnh hắn còn có thật nhiều thần hoàng cảnh giới c ư ờ n g giả đi theo. lại thêm hắn lúc ấy phái ra hạ hiền lương càng là bước vào đại đế cảnh giới. dưới tình huống bình thường, lạc hồng nhan an nguy căn bản cũng không cần lo lắng. nhưng là diệp trần lại cảm thấy hắn muốn nhìn tận mắt lạc hồng nhan mới có thể cảm thấy an tâm. tại diệp trần rời đi về sau không bao lâu, rất nhanh liền có người phát hiện la sát các cứ điểm phổ cận huyết án. người kia trực tiếp bị hoảng sợ rơi mất nửa cái mạng. sau đó hắn càng là trực tiếp báo án quan phủ người rất nhanh liền đi tới cứ điểm vị trí phải biết đột nhiên xuất hiện trên trăm đầu nhân mạng cái này tại xa xôi chi điện đã coi là đại án quan phủ đối với cái này cũng phi thường trọng t h ị bọn họ phái ra chính mình tất cả tinh nhuệ nhưng đến hiện trường về sau rất nhanh liền có xương cốt nhóm phát hiện tình huống giống như có chút không giống bình thường đại nhân chết những người này giống như đều là la sát cát. có người báo cáo. lời của hắn nhất thời thì đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người. mọi người ả o ả o đều hướng về những thi thể này nhìn sang. rất nhanh bọn họ liền phát hiện vị này bộ khoái nói là sự thật. tình cảnh này đem tại chỗ tất cả quan phủ người tất cả đều cho sợ ngây người. ngươi phải biết bọn họ trong bình thường cũng cùng la sát cát đánh qua không ít quan hệ. La sát các tại địa phương này có thể nói là uy danh h i ể n hách. n g à y bình thường la sát các phạm vào vụ án cũng không ít. chỉ bất quá quan phủ lực lượng hoàn toàn không đủ để hàng phục bọn họ cái tổ chức này. cái này cũng thì dẫn đến nơi này chị an không hề giống nhìn bề ngoài tốt như vậy. tại xác nhận thân phận của đối phương về sau, quan phủ người bắt đầu tiến một bước xem xét. sau đó bọn họ thế mà phát hiện có một vị dương thần cảnh giới c ư ờ n g giả thi thể tại phát hiện sự thật này thời điểm mọi người lại một lần nữa cảm thấy vô cùng rung động bởi vì tại bọn họ cái này xa xôi khu vực dương thần cảnh giới c ư ờ n g giả đã có thể nói là đỉnh phong cao thủ kết quả là bị người lặng yên không tiếng đồng sát hại ở chỗ này hơn nữa nhìn bộ dáng cái này hơn một trăm n g ư ờ i căn bản cũng không có cái gì dãy dua dấu vết liền trực tiếp chết mất. cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái kia xuất thủ người thực lực càng cao cường hơn. Vô án này không đơn giản. chỉ sợ không phải chúng ta có thể xử lý. vẫn là mau chóng hướng thượng cấp báo cáo đi. quan phủ vị kia đại nhân trước tiên thì hạ quyết tâm. những người khác ào ào gật đầu biểu thì đồng ý. tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. có thể làm ra loại đại án này chắc chắn sẽ không là người bình thường. đừng nói bọn họ căn bản cũng không có năng lực t r a ra sau lưng hung phạm, thì coi như bọn họ có thể điều t r a ra, hẳn là cũng không có thực lực đem đối phương thế nào, mà mặc dù nói bọn họ quyết định đem vụ án này báo danh cấp trên xử lý, bất quá bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, như loại này không đầu án chưa giải quyết đến sau cùng hơn phân nửa vẫn là sẽ không giải quyết được gì, nhất là chết những người này, nguyên một đám cũng đều không phải là hạng người lương thiện gì, cũng không đáng bọn họ quan phủ phí t ổ n quá lớn khí lực đuổi theo cha hung phạm, đổi cái góc độ đến xem, là sát các người đã chết về sau, phiến khu vực này chỉ an hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, cái kia sau lưng hung thủ, tương đương với biến tướng làm một chuyện tốt, qua nửa ngày về sau, tại bên ngoài mấy trăm dặm địa phương có một vị uy nhân mở võ quán, Võ quán chủ nhân tên vì sơn bản nhất lang. Hắn lúc này ngay tại nhàn nhã hưởng dụng bữa t r ư a Bất quá. rất nhanh hào tâm tình của Hắn thì bị đánh gãy. có một vị g i a người vội vã đi vào võ quán bên trong. hướng sơn bản nhất lang báo cáo. đại nhân vừa nhận được tin tức. la sát các người đều bị giết. bọn họ đều là bị cường giả thôi miên về sau tự sát chết. sơn bản nhất lang đang nghe xong lời này về sau sắc mặt của hắn nhất thời thì biến đến cực kỳ khó coi bởi vì hắn vô cùng rõ ràng la sát các thực lực chân chính lại có cường giả có thể đem la sát các tất cả mọi người một lần hành động diệt sát cái này chỉ có thể nói rõ người này thực lực đ a mạnh đến cực kỳ đáng sợ trình độ tại do dự một chút về sau sơn bản nhất lang vậy mà trực tiếp xuất thủ đem trước mắt đến đây cho mình báo cáo tin tức cái này dọa người cho giết chết. cái này cái hạ nhân. bưng biết lấy chính mình chính đang không ngừng dâng trào máu tươi cổ. trên mặt của hắn tràn đầy sự khó hiểu. sơn bản nhất lang sắc mặt lạnh nhạt nói. sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. chỉ bất quá tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài. cho nên ta chỉ có thể giết ngươi. sơn bản nhất lang tại nói lời nói này thời điểm. trên mặt của hắn không có nửa điểm áy náy. La sát các tờ danh sách cũng là gia tộc bọn họ phái người tiến đến hạ đạt. năm trăm vạn lượng bạc ngân cũng là bọn hắn sơn bản gia tộc kiếm ra tới. chỉ bất quá tại toàn bộ quá trình bên trong. bọn họ vẫn luôn không có đối la sát các b à i lộ thân phận của mình. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu. chương một trăm năm mươi một cầu hòa. cho nên sơn bản nhất lang lúc này thời điểm nội tâm thầm nghĩ là sát các người cũng không biết là ai đón mua bọn họ cho nên âm thầm cường giả kia cũng không đến mức tìm tới cửa hắn lúc này nội tâm còn có chút may mắn may mắn bọn họ lúc trước bảo mật công tác làm được thật tốt bằng không chỉ sợ bọn họ g i a tục cũng đem bi thảm cường giả đồ sát lúc này ở c á i kia đại tiệm thần triều vùng phía tây biên cương vị trí Lạc Hồng nhan chính ở chỗ này ngự giá thân t r i n h đại tiệm thần triều thiết kỷ anh dũng vô cùng. nhất là tại Lạc Hồng nhan ngự giá thân t r i n h tình huống dưới. khoảng chừng năm trăm vạn binh sĩ giết tới hung n ô cảnh nội. bọn họ giết hại ngàn dặm. giết chết mấy trăm vạn người hung n ô hơn nữa nhìn bộ dáng Lạc Hồng nhan cũng không có muốn như vậy ngừng dự định. nàng tư thế liền p h ả n phất muốn trực tiếp giết tới hung n ô vương đình đồng dạng. cho tới bây giờ người hung mô mới xem như thật có chút luống cuống nguyên bản bọn họ cũng chỉ là muốn nương tựa theo người hung mô huyết tính cùng đại tiệm thần triều muốn chút lương thực thôi kết quả không nghĩ tới không cẩn thận đem sự tình làm đến có chút lớn xem ra hai nước ở giữa p h ả n g phất muốn huyết chiến đến cùng người hung mô nội tâm vô cùng rõ ràng bọn họ căn bản cũng không phải là đại tiệm thần triều địch thủ cho nên tại một p h e n cân nhắc về sau bọn họ đành phải phái ra sứ giả tiến đến Yết kiến lạp hồng n h â n cái kia s ứ giả. Mục đích của chuyến này cũng chỉ có một, cũng là cầu hòa. đợi đến diệp trần đi vào vùng phía tây biên cương thời điểm, song phương đã đã đạt thành cầu hòa hiệp n g h ị diệp trần thầm nói một câu, xem ra ta tới có chút trễ. kết quả cuối cùng chính là hung n ô nhường ra ngàn dặm nông trường. Ma lại ngoài ra còn phải bồi thường đại tiệm thần triều một ngàn vạn lượng bạch ngân. Tại cùng người hung n ô đạt thành hiệp nhị về sau, lạc hồng nhan mới rốt cuộc xem như thở dài một hơi. Mấy ngày qua nàng tại biên cương c h i n h chiến vô số, cũng biết rõ chiến tranh cho dân chúng mang tới thống khổ. cái này cho lạc hồng nhan mang đến rất lớn áp lực. Lúc này lạc hồng nhan thầm nghĩ trong lòng, vẫn là diệt trần cái kia ra hỏa qua thời gian thoải mái. Lúc này thời điểm hắn hơn phân nửa còn đang cây l i ễ u lớn trước mặt rơi nắng đâu, a, rời đi đại tiệm đế đô trong mấy ngày này l ạ c hồng nhan thường xuyên đều sẽ nhớ lên diệp trần tới, cũng thẳng đến tách rời về sau, l ạ c hồng nhan mới biết được diệp trần trong lòng mình phân lượng, đã nặng như thế, báo, có người cưới ngựa bước nhanh mà đến, nhìn thấy l ạ c hồng nhan về sau, này người la lớn, chuyện gì Lạp hồng nhan theo suy nghĩ của mình bên trong tỉnh lại. Bẩm bệ hạ. có trong cung cường giả đến đây. Lạp hồng nhan hơi nhíu mày. ồ, làm cho đối phương tiến đến. Lạp hồng nhan nội tâm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. n à n g không biết là ai sẽ vào lúc này đi vào vùng phía tây biên cương. tại Lạp hồng nhan hạ lệnh về sau. rất nhanh liền có người đến đây. người này là bị lưu thủ tại hoàng thành một vị cường giả cách kia. bản thân có được thần vương cửu trọng thiên thực lực. khi tiến vào quân c h ứ n g về sau, hắn liền trực tiếp quỳ trên mặt đất nói ra. bệ hạ. hôm nay thái hậu mời đế hậu cùng nhau đi tới linh quang tự vì bệ hạ cầu phúc. kết quả nửa đường đế hậu đột nhiên không thấy. đến bây giờ chưa có thể tìm tới tung tích của hắn. người này tại báo cáo tình huống thời điểm. nội tâm là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn cũng vô cùng rõ ràng đế hậu đột nhiên không thấy. đây chính là một kiện đại sự. Nếu như lạc hồng nhan tâm tình không tốt, rất có thể trực tiếp đem hắn ngay tại chỗ chém giết. chuyện này là thật, quả thật đúng là không sai. Lạc hồng nhan lúc ấy thì là có chút lo lắng. Lạc hồng nhan đơn giản tìm tòi về sau. n à n g liền cảm giác sự kiện này rất có thể là thái hậu làm. dù sao lấy nàng cùng thái hậu quan hệ tới nói đối phương cũng không nên sẽ chủ động muốn vì chính mình tiến đến cầu phúc mới đúng nhất là đỗ thái hậu thế mà còn trắng trợn mời phía trên diệp trần nghĩ đến đây về sau lạc hồng nhan thì cảm thấy mình tâm loạn như ma diệp trần ngươi làm sao ngốc như vậy thế mà lại lên đỗ thái hậu cái kia lão yêu bà à, lạc hồng nhan nổi tâm thầm nói một câu vẫn không rõ vì sao ngày bình thường xem ra thông minh tuyệt đỉnh diệp trần thế mà lại bên trong như thế c á c h bẫy nếu như diệp trần thật rơi vào m ộ t thân vương đám người trên tay như vậy hắn muốn sống cơ h ộ là không thể nào lúc này may ra biên cương chiến sự đã xong sau đó lạc hồng nhan liền trực tiếp hạ lệnh lập tức trở về tốc độ cao nhất chạy tới đế đô người chung quanh rất nhanh liền đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt đi xuống mọi người cũng phải vô cùng rõ ràng lạc hồng nhan sở dĩ như vậy gặp nhau đơn giản cũng là bởi vì lo lắng diệt trần an nguy kỳ thật lúc này thời điểm diệt trần ngay tại quân chứng phổ cận hắn tự nhiên thấy được cái kia v ị đến từ đế đô cường giả mà lại giản lược nghĩ một mình tác liền có thể đoán được người này hơn phân nửa là tới đối lạc hồng nhan bẩm báo hắn biến mất tin tức mà diệp trần cũng nhìn thấy lạc hồng nhan trước tiên liền hạ lệnh muốn trở về địa điểm xuất phát hắn tự nhiên rõ ràng mình tại lạc hồng nhan trong suy nghĩ địa vị đã càng ngày càng n ặ n g sau đó hắn liền trực tiếp tại ngoài m ờ i dặm hiển lộ ra thân hình tại cấm v ệ quân bên trong có không ít thần hoàng cấp bậc cường giả Thần trí của bọn hắn phạm vi bao trùm cực lớn, cho nên trước tiên cũng là phát hiện diệp trần tồn tại, tại thần thức dò xét cha rõ ràng diệp thành về sau, có người kinh ngạc lên tiếng, bệ hạ, ta giống như thấy được đế hậu, nhưng là người kia nắm giữ tiên thiên nhất trọng thiên thực lực, còn cần tiến một bước xác nhận, vì này phát g i á c được diệp trần tồn tại thần hoàng cảnh giới cường giả, trước tiên thì đem tin tức truyền cho l ạ c hồng n h ă n m à l ạ c hồng n h ă n khi biết tin tức này về sau cũng là thật nhanh đem hắn thần thức khuyết tán ra tới. Không có qua bao lâu thời gian nàng thì đã nhận ra diệp trần tồn tại. đích thật là đế hậu. Nàng trước tiên thì xác nhận xuống tới. Này người tuyệt đối là diệp trần không sai. Sau đó nàng mang theo một số cường giả cực nhanh chạy tới diệp trần xuất hiện địa phương. lại trải qua một vị thần hoàng cửu trọng thiên cường giả. Lần nữa xác nhận người này cũng không phải là địch nhân ngụy trang mà thành về sau lạc hồng nhan chính là thật nhanh đi tới diệp trần bên cạnh. Diệp trần đến cùng là tình huống như thế nào. ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây. Lạc hồng nhan trong giọng nói, có chút trách cứ lại có chút lo lắng. Lúc này thời điểm diệp trần, ngơ ngác nhìn trước mặt lạc hồng nhan. trước mắt lạc hồng nhan p h ả n phất như là tiên nữ hạ phàm đồng d ạ n g cái kia tuyệt mỹ dung nhan trực tiếp để diệp trần thấy choáng mắt. sau một lát diệp trần tỉnh táo lại, trên mặt của hắn nổi lên một vệt bối rối. sau đó hắn liền nói ra, hồng nhan, ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. nguyên bản thái hậu là mời ta đi linh quang tự một khối cho ngươi cầu phúc. kết quả nửa đường ta liền trực tiếp đã hôn mê. Đợi đến ta lần nữa khi tỉnh lại, liền đã xuất hiện ở nơi đây, không nghĩ tới lại là vùng phía tây biên cương. l ạ c hồng nhan nghe diệp trần mà nói về sau, cũng không có biểu t h ị quá nhiều hoài nghi, thậm chí nàng chủ động tại trong đầu của mình tưởng tượng ra giải thích hợp lý nhất. đây hết t h ả y đều bởi vì nàng quá tin tưởng diệp trần. dựa theo l ạ c hồng nhan đoán, diệp trần chỗ lấy lại đột nhiên ngất đi. hơn phân nửa là bởi vì hắn bị cường giả cưỡng ép cướp đi, mà kết hợp đến hung n ô một phương mới vừa vặn đầu hàng tình huống này. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng cái kia bắt cóc diệp trần cũng là hung n ô quốc cường giả. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu, chương một trăm năm mươi hai đoàn tụ, cho nên đối phương lại đột nhiên đem diệp trần để ở nơi này. hơn phân nửa là bởi vì hung nô quốc chủ đã quyết định đầu hàng cầu hòa, cho nên diệp trần cũng liền không có bất kỳ cái gì giá trị. sau đó lạc hồng nhan nhân tiện nói, không có chuyện là được, bất quá ngươi làm sao đột nhiên đến tiên thiên cảnh giới rồi. lạc hồng nhan lúc này chú ý tới diệp trần tu vi, nàng có thể rõ ràng phát giác được, lúc này diệp trần đích thật là đã cắm vào tiên thiên cảnh giới, cái này khiến nàng vừa mừng vừa sợ. mặc dù nói mỗi ngày thực lực tại toàn bộ đại tiệm thần triều mà nói cũng vẫn tương đối món ăn. nhưng là cái này trung quy tốt hơn trước đó hắn vẫn như cũ là hậu thiên cảnh giới thời điểm. tối thiểu nhất điều này đại biểu lấy diệp trần. cũng không phải là không có không một chút tiến bộ khả năng. tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau. diệp trần thọ mệnh tối thiểu nhất có thể đạt tới hai trăm năm. đối với cái này diệp trần cũng cấp ra giải thích hợp lý lúc ấy ta hồi tỉnh lại về sau phát hiện mình thế mà xuất hiện tại một mảnh địa phương xa lạ lo lắng phía dưới tu vi của ta thế mà đột phá lạc hồng nhan cũng không nghĩ tới diệp trần đột phá thế mà tới dễ dàng như thế có điều nàng vẫn là nói sống chết trước mắt đột phá tu vi cũng không tính là gì hiếm thấy sự tình cái này đối với ngươi mà nói cũng coi là nhân họ a đắc phúc sau một lát lạc hồng nhan càng là trực tiếp đối với diệp trần tràn ngập áy náy nói thật xin lỗi cái này thế nhưng là đem diệp trần làm cho mộng nguyên bản hắn thì đang ở bởi vì chính mình đối lạc hồng nhan nói láo mà cảm thấy xin lỗi kết quả không nghĩ tới đối phương đi đầu nói xin lỗi sau đó hắn một mặt mờ mịt mà hỏi hồng nhan có chuyện gì không sau cùng lạc hồng nhan chính là nói ra chính là bởi vì chấm rời đi mới khiến cho ngươi lâm vào hiểm cảnh chấm xin lỗi ngươi là cần phải diệp trần nghe lạc hồng nhan lý do về sau nhất thời cảm giác ấm áp hắn cũng không nghĩ tới lạc hồng nhan thân là hoàng đế thế mà còn có thể làm đến như thế vui vẻ đời này có thể cưới được lão bà như vậy còn có cái gì tốt tiếc nuối đâu tại diệp trần một đời trước thời điểm hắn nhưng là vô cùng rõ ràng nữ thân phận bằng h ữ u địa vị tầm thường bạn gái đừng nói xin lỗi bình thường nàng không theo ngươi cố tình gây sự liền xem như có phúc ba đời sau đó diệp trần chính là g i a n g hai cánh tay đối lạc hồng nhan nói ta đây không phải không có chuyện nha nếu như ngươi thật thành tâm muốn muốn nói xin lỗi vậy liền ôm ta một cái, hồng nhan thấy thế hơi do dự một chút, liền trực tiếp ôm lấy diệp trần, dù sao đây cũng không phải là hai người bọn họ lần thứ nhất ôm nhau, lại nói, diệp trần vừa mới từ sống chết trước mắt đi tới, tại lạc hồng nhan xem ra cho đối phương một cách ôm ập cũng là chuyện đương nhiên sự tình, lúc này thời điểm diệp trần hoàn toàn không có vừa mới trở về từ c õ i chết giác ngộ, Hắn đem đầu của mình thật sâu chôn ở lạc hồng nhan trong mái tóc, hít một hơi. Sau đó nói, hồng nhan ngươi tại biên cương chinh chiến nhiều ngày như vậy. thế mà còn như thế hương, hai người chọn vẹn ôm cùng một chỗ có nửa phút, lúc này mới mỗi người tách ra. đây là lạc hồng nhan chủ động buông ra diệt trần, bởi vì nàng cũng vô cùng rõ ràng, nếu như mình không buông tay, như vậy diệp trần đoán chừng có thể ôm nàng c á c h nửa giờ. hai người sau khi tách ra, lạc hồng nhan chính là nói ra. đi thôi, chúng ta hồi cung đi. sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp leo lên chiến h ạ m bọn họ lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại tiệm đế đô mà đi. trên chiến h ạ m diệp trần cũng đã phát hiện lúc này lạc hồng nhan đã đạt tới thần vương cửa trọng thiên cảnh giới. Chắc là trong khoảng thời là này trong gian Đáp ế chiến. n nay chinh chiến, để Lạc Hồng Nhăn nhất định ma luyện. ma Lạc Vi Để đạt được Tô Bất u q d i ệ Trần lại k hồng ô không n nói hắn liền g giả giả thể trực tiếp biết h ra. đối đem đó Sau Lạc vờ nhan, hỏi. h ồ ngươi Nhăn. n g bây giờ là cảnh giới gì, thần vương cửu trọng thiên, lạp hồng nhan sau khi nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt của nàng, hơi có chút phiếm hồng. sau đó ánh mắt của nàng càng là né tránh nhìn về phía một bên. dù sao rời đi đại tiệm đế đô trước đó, nàng đã từng đã đáp ứng diệp trần. chỉ cần tu vi của nàng cảnh giới đạt đến thần hoàng cảnh. như vậy thì sẽ cùng diệp trần động phòng. diệp trần nghe nàng về sau, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. vậy ngươi khoảng cách thần hoàng cảnh giới thế nhưng là rất gần nha. hồng nhăn. ngươi có thể tuyệt đối không nên quên chính mình lúc trước hứa hẹn nha nhìn ngươi cái này bộ dáng lạc hồng nhan có chút xấu hổ đậu đen dao muốn lấy sau đó lạc hồng nhan lại có chút nghĩ mà sợ nói diệp trần ngày bình thường ta nhìn ngươi thật thông minh vì hà thái hậu thấp như vậy kém cái bấy cũng có thể làm cho ngươi mắc lừa hắn tại nói lời nói này thời điểm thần sắc có chút nghiêm túc bởi vì lần này diệp trần có thể sống sót Hoàn toàn có thể nói là mạng lớn, giả dụ những chuyện tương tự lại đến một lần. Diệp trần xác suất lớn là sẽ sẽ không còn được gặp lại hắn. Lúc này, Diệp trần lại là một b ư ớ c không tim không phổi bộ dáng, bởi vì ta biết ngươi hồng phúc tề thiên là quả quyết không thể lại thủ tiết. cái này không ta không chỉ có không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngược lại còn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Diệp trần sau khi nói xong còn mở ra hai tay. có chút đắc ý bộ dáng. lúc này thời điểm lạc hồng nhan cũng là cảm thấy có chút sở khóc sở cười. có điều nàng theo diệp trần cái kia có chút không đứng đắn thần sắc phía dưới. còn có thể nhìn ra được đối phương chỗ lấy đáp ứng đỗ thái hậu tiến đến cầu phúc. hơn phân nửa là thật sự có chút lo lắng an nguy của mình. cho tới nay lạc hồng nhan đều không có làm sao hoài nghi diệp trần đối tình cảm của mình chỉ bất quá bây giờ nàng là càng thêm vững tin điểm này mà thôi sau đó nàng liền đối với diệp trần nói ra về s a o không muốn lại làm loại chuyện n g u này chấm an nguy như thế nào cần dựa vào cầu phúc đến cam đoan chấm tu vi cao cường tùy tiện ở giữa sẽ không xảy ra chuyện nhưng là ngươi thì không đồng d ạ n g cho tới bây giờ ngươi cũng bất quá là tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi. l ạ c hồng nhăn sau khi nói xong, cái kia d i ệ p trần có thể cảm giác được đối phương tràn đầy lo lắng. sau đó hắn liền gật đầu. hắn cũng không muốn để vợ của mình lão là sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong, bởi vì bọn họ chuyến này là theo trên chiến trường trở về đế đô, cho nên chiến hạm cũng không có mở đủ mã lực. ngược lại bọn họ chuyến này tận khả năng lại trải qua một số đại thành t h ị vì chính là hướng đám dân chúng triển lãm lạc hồng nhan khải hoàn trở về q uy nghi. Nơi bọn họ đi qua, đám dân chúng tất cả đều quỳ trên mặt đất, hưng phấn kêu gào, bề hạ vạn tuổi, đại tiệm thần triều vạn tuổi, tại nơi bọn họ đi qua, lạc hồng nhan đại thắng khải hoàn, hung nô quốc cắt đất đền tiền tin tức lấy tốc độ cực nhanh lan ra ra. phải biết tại thời điểm trước kia đại tiệm thần triều tại đối mặt hung n ô nhiễu cảnh thời điểm đại đa số đều chọn chủ động cầu hòa nhưng là lần này bọn họ lại hung h ă n g thống kích đối phương cái này khiến đám dân chúng cảm giác dài ra một cơn giận mà lạc hồng nhăn lại đối kết quả này cũng không thể cảm thấy hài lòng nàng lúc này có chút không vui đối diệp trần nói ra mặc dù nói nhìn bề ngoài lần này hung n ô cắt đất đền tiền nhưng là trên thực tế trận chiến này ta đại tiệm thần triều vẫn là hao tổn từng đống bởi vì cử động lần này bọn họ trực tiếp xuất binh năm trăm vạn k ị c h chiến hơn m ộ ư ơ i ngày ở trong đó tiêu hao như thế nào ngàn vạn lượng bạch ngân có thể triệt tiêu đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t h ì n h thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu, chương một trăm năm mươi ba khải hoàn, đến mức nói bọn họ diệt sát hung n ô quốc mấy trăm vạn nhân khẩu, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng bất quá chỉ là một số già yếu tàn tật mà thôi, đây cũng là vì sao quá khứ đại tiệm thần triều những cái kia đế vương, đại đa số sẽ chủ động hướng hung n ô cầu hòa nguyên nhân, chỉ bất quá lạc hồng nhan lần này chỗ lấy muốn đánh một trận, cũng là cảm thấy quốc khố tràn đầy mới dám như thế lựa chọn, đồng thời nàng cảm thấy hung n ô quốc lần này, làm đích thật là có chút quá mức, diệp trần lại là không để bụng, hắn lúc này khẽ cười nói, hồng nhan đừng cứ mãi muốn những cái kia không vui, ngươi lần này đại thắng trở về cần phải cao hứng mới đúng, chỉ bất quá tại đại tiệm đế đô bên trong, chỉ sợ có một ít người cái kia thương tâm. l ạ c hồng n h ă n nghe diệp trần mà nói cũng là nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên rõ ràng diệp trần giảng cũng là m ộ t thân vương một phái. Bởi vì lần này nàng đại thắng trở về về sau. Dế vị khẳng định sẽ càng phát vững chắc. cái này đồng thời cũng đại biểu cho m ộ t thân vương muốn đem chính mình vặn ngã khả năng càng ngày càng thấp. Sau đó l ạ c hồng n h ă n ánh mắt lóe ra nói ra. Diệp Trần. ngươi yên tâm, lần này đỗ thái hậu cùng m ộ t thân vương liên thủ hãm hại chuyện của ngươi, ta sẽ cùng bọn hắn thật tốt tính toán bút c h ứ n g này, lại trở lại đế đô về sau, rất nhanh liền có người hướng lạc hồng nhan mang đến tin tức, bẩm báo bệ hà, cấm v ệ quân bốn v ị phó thống lính đến đây cầu kiến, tuyên, lạc hồng nhan sắc mặt lạnh lùng nói, cái kia bốn v ị cấm v ệ quân phó thống lính được đưa tới trên đại điện, Bọn họ vừa mới đến, mỗi một c á c h đều là lo lắng quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, t h ầ n có tội, m ờ i bệ hạ chỉ tội, bốn người này chăm miệng một lời nói. Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng, để đế hậu tại chính mình dưới mí mắt bị người bắt cóc, cái này là bực nào sai lầm, cho nên bọn họ thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lúc này thời điểm lạc hồng nhan trên thân tản mát ra ngập trời đế uy, Bởi vậy có thể thấy được, lúc này lạc hồng nhan là bực nào phấn nộ, nàng lúc này cố n é m chính mình lửa giận trong lòng nói ra, bốn vị thống lĩnh xin đứng lên, các ngươi có tội tình gì, chấm không ở bên người, các ngươi nghe thái hậu cũng rất bình thường, bốn người kia nghe lạc hồng nhan, sắc mặt đại biến, lúc này thời điểm bọn họ nào dám đứng dậy, nghe lạc hồng nhan ý tứ hẳn là hiểu lầm bọn họ là nghe theo thái hậu chỉ l ệ n h chuyên môn khiến người ta đem đế hậu cho bắt đi loại này sai lầm bốn người có thể đảm đương không nổi mà lại bọn họ cũng xác thực cũng không có làm như thế nhưng là muốn nói bốn trái tim con người bên trong cũng không rõ ràng thái hậu đánh chủ ý cái này cũng rất không có khả năng dù sao bốn người này cũng đều trong hoàng cung chờ đợi rất lâu Cung đình bên trong sự tình, bọn họ đánh mắt nhìn một cái liền có thể đoán cái tám chín phần mười. Mặc dù nói cái này tuy nhiên cũng không có chủ động phối hợp thái hậu ý tứ. nhưng là bọn họ cũng không có làm ra cái gì ngăn cản cử động. chắc hẳn đây chính là lạc hồng nhan tránh thức tức dần nguyên nhân. Bốn người lúc này vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bề hà minh giám, chúng ta tuyệt không phối hợp thái hậu mưu hại đế hậu ý nghĩ. Lúc này thời điểm diệp trần, đang đứng tại lạc hồng nhan bên cạnh. Sau đó lạc hồng nhan chính là hướng hắn hỏi. Đế rậu, ngươi cảm thấy bốn người này muốn thế nào xử phạt mới được. cái kia quỳ trên mặt đất bốn người nghe được lạc hồng nhan. nhất thời cũng là đem ánh mắt cầu khẩn tìm đến phía diệp trần. bọn họ rất rõ ràng hiện tại chính mình phải chăng có thể sống mệnh. liền muốn nhìn diệp trần nói thế nào. Lúc này thời điểm diệp trần mang trên mặt một vệt cười xấu xa. sau đó nói, bề hạ, thái hậu bên kia hai vị thần quang cảnh giới công công đều biến mất không thấy. ta nhìn không bằng thì theo bốn người bọn họ bên trong c h ọ n hai cách đi qua bảo hộ thái hậu như thế nào. hắn lời này nhìn bề ngoài không có cái gì. nhưng là dưới đáy bốn người sau khi nghe lại là toàn thân c h ấ n động. bởi vì bọn hắn hiện tại là cấm v ệ quân thống lính chính là hoàn chỉnh chi thân thế nhưng là giả dụ thật muốn được phái đến hậu cung tiến đến bảo hộ thái hậu như vậy bọn họ liền cần bị cắt xén nỗi khổ bốn người này đều đã cao tuổi rồi lại làm sao có thể nguyện ý chịu đựng loại kia cực hình bất quá may ra ngay sau đó bốn người liền nghe đến diệp trần lời kế tiếp bệ hạ chúng ta lựa chọn tiến đến phục t h ị thái hậu người có thể ngàn vạn không thể cùng mục thân vương có quan hệ gì tránh khỏi đến lúc đó náo mâu thuẫn lạp hồng nhan nghe diệp trần những lời này về sau cũng là hai mắt tỏa sáng sau đó lạp hồng nhan càng là phối hợp với nói ra vừa mới chấm đã phái người đem mục thân vương gọi qua đến lúc đó hỏi một chút mục thân vương ý kiến đi diệp trần lại là có chút lo lắng nói ra à, cái kia đợi chút nữa m ộ t thân vương tới thời điểm, bốn người này sẽ không theo hắn đánh lên đi. cái kia tốt xấu là cái thân vương, có thể tuyệt đối đừng để người ta đánh chết. dưới đáy bốn người nghe diệp trần lời nói này, nhìn lẫn nhau, bọn họ ánh mắt bên trong đều là một bức hiểu rõ sáng vẻ. nghe diệp trần ý tứ này, hơn phân nửa là muốn để bốn người bọn họ đợi chút nữa đem m ộ t thân vương cho hành hung một trận. dù sao diệp trần nói, đi thái hậu người ở đó không thể cùng mục thân vương có khúc mắt, cái này mang ý nghĩa bọn họ muốn trốn qua kiếp này, sắp bắt được cơ hội cùng mục thân vương thành lập mâu thuẫn, bốn người nguyên một đám đều là nhân tinh, sao có thể không hiểu hắn ý tứ, sau đó l ạ c hồng n h ă n liền nói tiếp, cái kia ai biết, bất quá tất cả mọi người là người thể diện, hẳn là sẽ không gây quá khó nhìn a, Diệp trần lại mở miệng nói, cái kia đ ắ t như vậy, bề hạ chúng ta trước hết về phía sau viện nghỉ ngơi đi, thì để bốn người bọn họ quỳ ở chỗ này, lạc hồng nhan nhẹ gật đầu, được, sau đó nàng càng là đối với nam cung ngưng phân phó nói, đợi chút nữa m ộ t thân vương tới để hắn trước đến nơi đây chờ lấy, sau đó lạc hồng nhan cùng diệp trần liền cùng nhau đi tới trong hậu viện, chỉ để lại cấm về quân bốn v ị thống lính ở chỗ này q u ỷ trầm thống lính chúng ta làm sao bây giờ có người một mặt đắng chát mà hỏi mặc dù nói bọn họ đã xem rõ ràng diệp trần có ý riêng nhưng là muốn để bốn người bọn họ đem một thân vương hành hung một trận đảm lượng của bọn hắn cũng không có lớn như vậy thế nhưng là trầm quát lúc này thời điểm lại là đã quyết định chủ ý ba vị chúng ta chỉ sợ đã không có đường khác có thể tuyển hoặc là nói các ngươi muốn đến hậu cung làm thái giám nghe trầm quát mà nói về sau ba người khác đều là điên cuồng l ắ c đầu bọn họ hiện tại mặc dù nói quan chức cũng không có cao bao nhiêu thế nhưng là thời gian cũng coi như qua được cực kỳ khoái hoạt lại có ai sẽ nghĩ quẩn muốn đến hậu cung đi làm thái giám đâu bốn người rất nhanh liền đã đạt thành ý kiến thống nhất sau đó có một người khác nói ra cái kia bốn người chúng ta đến lúc đó thì đồng loạt ra tay lấy bốn người chúng ta thần hoàn g cảnh giới thực lực mà nói coi như đem một thân vương hành hung một trận hắn hẳn là cũng không cách nào đem chúng ta không biết sao huống chi chúng ta đứng sau lưng vẫn là bệ hạ cùng đế hậu tự nhiên mỗi người liên tục gật đầu bọn họ rất nhanh liền cân nhắc lời hại làm ra lựa chọn hai người bọn họ đi vào hậu viện về sau cái kia lạp hồng nhan vừa cười vừa nói diệp trần a diệp trần ngươi vẫn là như trước kia một dạng một bụng ý nghĩ xấu chấm làm sao cũng không nghĩ ra ngươi sẽ muốn ra để bọn hắn hành hung mục thân vương loại này chủ ý ngô ngốc người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu chương 154 một trăm năm mươi bốn đánh tơi bởi mục thân vương Diệp trần cử động lần này không chỉ có thể chút cơn giận, còn có thể buồn nôn đến mục thân vương. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này thời điểm diệp trần lại là một điểm lơ đĩnh nói ra. Mục thân vương ba lần bốn lượt muốn ra hải ta, để bốn cái thần hoang cảnh giới cường giả đem hắn đánh một trận tơi bời. đã coi như là rất nhẹ trừng phạt. không tệ, ngươi cái chủ ý này không chỉ có thể đả kích một chút đối phương khí d i ễ m Ma lại bốn người này hôm nay chỉ muốn xuất thủ về sau. Bọn họ tương lai thì không thể không một mực hiệu chung với chấm. đại khái qua sau nửa giờ, mục thân vương cuối cùng là đi tới t ử long cung bên trong, bởi vì hắn chỗ ở khoảng cách nơi đây khá xa, cho nên trên đường hao phí thời gian tương đối dài, nam cung ngưng trực tiếp liền đem mục thân vương dẫn tới t ử long cung bên trong, hoặc là sài bước đi vào, Hắn đối với nam cung ngưng không có nhìn thẳng liếc một chút. khi tiến vào phòng trước về sau, mục thân vương có chút kỳ quái. bởi vì Hắn phát hiện nơi đây cũng không có lạc hồng nhan bóng người. chẳng lẽ là thấy được quỳ trên mặt đất cái kia bốn cái cấm về quân thống lính. Hắn trước tiên liền nghĩ đến bốn người này. tại sao lại quỳ ở chỗ này. sau đó Hắn liền dẫn hiền lành cười nói. bốn vị không cần lo lắng. đợi chút nữa ta sẽ tải trước mặt bệ hạ cho bốn người các ngươi nói nói tốt. Mục thân vương trong nội tâm vô cùng rõ ràng mắt thấy bốn người này. Mặc dù nói quản gửi tới cũng không có cao bao nhiêu. nhưng là bốn người bọn họ đều là cấm vệ quân bên trong thống lính. Lúc này thời điểm lôi kéo đối phương một chút. về sau nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể phái được công dụng. mà liền tại mục thân vương xuất hiện đồng thời xem xét qua. liền đã tải cho bốn người khác truyền âm. Mục thân vương tiếng nói vừa mới rơi xuống. bốn người bọn họ nhất thời thì cùng một thời gian xuất thủ. ở chung quanh bố trí một cái trận pháp. trận pháp này có thể ngăn cách trong ngoài chỗ có âm thanh cùng ánh mắt. tại trận pháp hình thành trong nháy mắt. bốn người bọn họ trước tiên cũng là hướng về mục thân vương xuất thủ. bốn người động tác có chút quá nhanh. đến mức một thân vương căn bản thì chưa kịp phản ứng, hắn chỉ thấy có vô số nắm đấm đang không ngừng hướng về chính mình đập tới, trên thân thể đau đớn để một thân vương thời gian dần trôi qua muốn muốn phát điên. thế nhưng là hắn hai ngày làm tốt, thế nhưng là không biết sao hắn chỉ có một thân thần vương cảnh giới thực lực, lại căn bản thì không phát huy được tác dụng, dù sao hắn đối mặt chính là bốn cái thần hoàng cảnh giới cao thủ, bốn vị này bên trong bất kỳ một c á c h nào lấy ra, đều đủ để nghiền ớ p mục thân vương, càng đừng đề cập bốn người bọn họ liên thủ. Lúc này thời điểm mục thân vương nội tâm cảm thấy mười phần tuyệt vọng, mà bốn vị này thống lĩnh lại báo đáp mục thân vương đồng thời. cũng một mực đang chú ý đến từ hậu viện tin tức, bọn họ vô cùng rõ ràng. tại trong hậu viện, một mực có hai ánh mắt đang ngó chừng nơi này. chỉ cần lạc hồng nhan cùng diệp trần còn không có truyền tin tức tới thì đại biểu bọn họ đánh còn chưa đủ áp bốn người tại đồng thủ đồng thời bọn họ cũng tại lẫn nhau câu thông lấy lẫn nhau có tăng thêm lòng dũng cảm về sau bọn họ xuất thủ cũng là càng ngày càng n ặ n g không có qua bao lâu thời gian một thân vương liền đã bị bốn người cho đánh thành trọng thương mắt thấy muốn là tiếp tục đánh xuống Mục thân vương rất có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. sau đó trầm quát liền cho ba người khác truyền âm. chúng ta đầu tiên chờ chút đã đi. lại đánh đoán chừng hắn muốn chết. sau đó tự nhiên liền cùng nhau dừng tay. bọn họ đóng g i ữ về sau không bao lâu. t r u n g quanh trận pháp cũng là triệt để tiêu tán. Mục thân vương lúc này thời điểm đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ. trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Hắn hướng về chung quanh nhìn qua. chỉ thấy trầm quát bốn người như c ũ huy tại nguyên chỗ. liền phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng. Lúc này thời điểm Hắn vừa muốn nổi giận. kết quả trầm quát thì trước tiên mở miệng. các ngươi ba c á c h đến cùng là ai đối m ộ t thân vương hạ này hắc thủ. ba người khác thân phận đều là biểu hiện ra một mặt mờ mịt bộ dáng. chúng ta sao dám đối m ộ t thân vương động thủ. Tất nhiên là có cao thủ thần mỹ đến đây. Mục thân vương ngày không có chuyện gì chứ. Thậm chí còn có người mười phần ăn cần hỏi han. nguyên bản mục thân vương liền bị bốn người này đánh thành trọng thương. Một mực chìm nén một hơi. Bây giờ thấy bốn người bọn họ loại này mở to mắt nói lời bịa đặt sáng vẻ. nhất thời cũng là tức dẫn đến một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử. cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt. Mục thân vương vô cùng rõ ràng. vừa mới đồng thủ cũng là bốn người này. nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ đối phương chết không thừa nhận. hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Mục thân vương nội tâm chỉ là cảm thấy mười phần không hiểu. hắn không hiểu vì sao bốn người này lại dám đối với mình hạ độc thủ như vậy. đang nghe phòng trước phía trên đồng tính biến mất về sau. l ạ c hồng nhan cùng diệp trần, bắt đầu từ hậu viện đi trở về. mới vừa rồi là tình huống như thế nào. chuyện gì xảy ra. l ạ c hồng nhan có chút tức giận nói ra. lúc này thời điểm nàng nhìn thấy đã bản thân bị trọng thương m ộ t thân vương. chỉ có thể cố ném nụ cười của mình. mà quỳ trên mặt đất trầm quát bốn người còn đang lẫn nhau chỉ trích lấy. bọn họ đều nói mình cũng không có xuất thủ. dù sao bốn người này thì là một bộ vò đa m ẻ không sợ rơi dáng vẻ m ặ t cho m ộ t thân vương lại thế nào điên cuồng hoài nghi bọn họ cũng là chết sống không nhận mà l ạ c hồng nhan tại ngắn ngủi nổi giận về sau cũng là nói thẳng bốn người các ngươi thân người vì cấm về quân thống lính lại dám tại chấm t ử long cung bên trong đánh nhau thân vương lần này thật sự là quá phận chấm thì phạt các ngươi một năm bổng lộp đi l ạ c hồng nhan sau khi nói xong, cái kia một thân vương trực tiếp bị tức sắc mặt trắng mịt. đến bây giờ hắn xem như thấy rõ. chuyện này sau lưng, khẳng định là có chỗ dựa hồng nhan chống đỡ. khó trách hắn lúc trước còn cảm thấy hiếu kỳ. mấy cái này ngô tài làm sao lá gan lớn như vậy dám đối chính mình động thủ. mà lạp hồng nhan cái này cái gọi là phạt bổng một năm rõ ràng cũng là tại cổ vũ bốn người này khí diễm nếu như đặt ở bình thời bốn người bọn họ như thế nào đi nữa cũng muốn mất đầu mới được mấu chốt nhất là tiếp đó lạc hồng nhan lại chứng chạc đàng hoàng đối với hắn nói ra một thân vương a ngươi sau này có thể muốn coi trừng điểm hôm nay bốn người này dám trước mặt mọi người đánh ngươi nói không chừng ngày nào đó bọn họ liền sẽ chạy đến thân vương phủ đối ngươi tiến hành ám sát. Lạp hồng nhan lời nói này bên trong uy hiếp ý vì thật sự là quá rõ ràng cực kỳ. mắt thấy mình tại nơi này thể diện mất hết. cái kia m ộ t thân vương rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. hắn cũng không cùng lạp hồng nhan cáo biệt liền trực tiếp nhanh chóng rời đi từ long cung. đối với cái này lạp hồng nhan tự nhiên không có ngăn cản dự định. sau đó diệp trần chính là cười nhìn về phía cái kia quỳ trên mặt đất bốn v ị cấm về quân thống lính bốn v ị vừa mới bệ hạ đã phạt qua các ngươi các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này quỳ còn không mau tả ơn cái kia tuy nhiên cái này mới phản ứng được bọn họ cuốn quýt dập đầu vô cùng cảm kích nói ra đa tả bệ hạ khai ăn sau đó tự nhiên chính là nhanh chóng rời đi từ long cung đối với bọn hắn mà nói, lạc hồng nhan cho bọn hắn mở ra xử phạt một năm bổng l ụ c chừng phạt quả thực có thể bỏ qua không tính, dù sao giống bọn họ loại này thần hoàng cảnh giới cường giả, không ai sẽ dựa vào điểm này bổng l ụ c đi sinh hoạt, tại bốn người cách trước khi đi, lạc hồng nhan thanh âm cũng là nhàn n h ạ t trôi giạt đến bên tai của bọn hắn, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế riêng ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không sáu, chương một trăm năm mươi năm cho ngươi c á c h nhiệm vụ, sau này hành sự phải cẩn thận chút, chấm không muốn lại nhìn thấy những chuyện tương tự phát sinh, bốn người kia đều là vội vàng đáp ứng, đợi đến bốn người rời đi về sau, Diệp trần trong đôi mắt, hàn quang lấp l ó e Hôm nay xem như đem m ộ t thân vương cho hung hăng giáo huấn một trận. nhưng là m ộ dung thế ra hai cái công tử lại còn không có đạt được vốn có trừng phạt. so ra mà nói m ộ dung bác ngược lại là bị điểm tội. chỉ là m ộ dung viêm vẫn còn một mực tại tiêu g i a o khoái hoạt lấy. ngay tại diệp trần suy nghĩ thời khắc, cái kia nam cung ngưng đi vào tử long cung bên trong, đến đây báo cáo. đ ế h ậ u m ộ dung viêm đến đây cầu kiến, diệp trần thầm nói một câu thật sự là nhắc tào tháo tào tháo liền đến. từ khi mấy cái tháng trước, diệp trần cho m ộ dung viêm tạo nên một chút thủ đoạn về sau. đối phương mỗi tháng đều muốn đến đây hướng mình xin thuốc, mà lần này bọn họ chi cho nên muốn đem diệp trần bắt sống, cũng là bởi vì m ộ dung viêm muốn một mực sử dụng diệp trần giải quyết thân thể của hắn phía trên áng tật. kết quả không nghĩ tới cuối cùng kế hoạch thất bại. Diệp trần lông tóc không hao t ổ n trở về. cho nên m ộ dung viêm trước tiên thì ý thức được. hắn nhất định phải đến cửa tiến đến xin giúp đỡ diệp trần mới được. hắn cũng không muốn chính mình tránh thức biến thành một tên phế nhân. lúc này thời điểm diệp trần đối nam cung ngưng nói ra. trực tiếp để hắn đi phượng minh cung bên trong đi. ta lập tức đi qua. sau đó diệp trần chính là đối lạc hồng nhan nói hồng nhan ta trước trở về một chuyến buổi tối hôm nay ta đến tìm ngươi ngủ nha lạc hồng nhan đối với cái này cũng không có biểu thị c ử tuyệt sau đó diệp trần rất nhanh liền rời đi không có qua bao lâu thời gian hắn liền đi tới p h ư ợ n g minh cung bên trong kết quả hắn cũng không có phản ứng một bên m ộ dung viêm quá nhàn nhã nằm ở cây liếu bên cạnh bắt đầu đọc sách Lúc này thời điểm m ộ dung viêm tâm lý lại có chút bồn chồn. Mặc dù nói hắn cảm thấy d i ệ p trần cần phải cũng không biết mình cũng có tham dự thái hậu kế hoạch. nhưng là dù sao tại trước đây không lâu, hắn còn nghĩ đến đem d i ệ p trần bắt sống về sau muốn thế nào tra tấn đối phương. sau đó lúc này thời điểm trong lòng của hắn khó tránh khỏi cũng có chút tâm hỏng. Mãi cho đến m ộ dung viêm đứng tiếp cận một canh giờ, Hắn lần thứ ba mở miệng hướng diệp trần nhờ giúp đỡ thời điểm. Diệp trần lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Hắn. kết quả diệp trần cũng không có trực tiếp cho Hắn giải dược, mà chính là lạnh nhạt nói ra. m ù dung công tử, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước cùng m ộ t thân vương cùng nhau đi thiên tiên lâu. thế nào, thiên tiên lâu đầu bảng minh nguyệt cô nương xinh đẹp không. nghe diệp trần mà nói về sau. cái kia m ộ dung viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra diệp trần đến tột cùng là làm thế nào biết đây hết t h ả y cái này khiến nội tâm của Hắn lần nữa bắt đầu có chút bối rối lên. lại liên tưởng đến hôm nay, diệp trần thái độ đối với chính mình phá lệ lãnh đảm. Hắn thầm nghĩ trong lòng một câu. chẳng lẽ diệp trần thật đã biết, chính mình cùng m ộ t thân vương còn có đỗ thái hậu ở giữa kế hoạch hay sao. Nghĩ đến đây về sau, m ộ dung viêm không khỏi âm thầm kêu khổ. có điều hắn mặt ngoài khẳng định là không thể thừa nhận. sau đó hắn lúc này thời điểm nghiêm trang đối diệt trần nói ra. đế hậu minh dám, mục thân vương gọi ta đi qua. chẳng qua là ngâm thơ tác đối mà thôi. m ộ dung viêm cảm thấy diệt trần chỗ lấy biết những chuyện này. hơn phân nửa là bởi vì hắn ở bên ngoài sắp xếp một số tai mắt. bản thân Hắn cần phải cũng không có tiến đến thiên tiên lâu, mà lại Hắn rất tự tin ngày hôm đó tiên lầu khách quý trong phòng, có kết giới đủ để đem bọn Hắn ngay lúc đó trò chuyện toàn bộ ngăn cách ra, cho nên Hắn mới có thể kiên trì tiếp tục đối diệp trần nói láo, diệp trần cũng không có trực tiếp đem đối phương đâm thủng, mà chính là cười lạnh nói, thật chỉ là tùy tiện ngâm thơ tác đối mà thôi n g ư ơ i thân là làm một cách phiên vương nhi tử, tốt nhất vẫn là muốn cùng thân vương bảo trì khoảng cách nhất định. Diệp trần trong lời nói này đánh ý vì hết sức rõ ràng, c á i kia mổ dung viêm vội vàng nói. đế h ậ u n g ư ơ i nhất định muốn tin tưởng ta, về sau ta sẽ cùng m ộ t thân vương ở giữa giữ một khoảng cách, còn mời đế h ậ u cho ta trị liệu. thế mà diệp trần vẫn là không có trực tiếp đáp ứng hắn. Hắn lạnh lùng mở miệng nói ra. Bản cung nghe nói mục thân vương vừa mới bị người đánh thành trọng thương. Trường bình vương sinh vì mục thân vương đ ệ đệ. Hắn lý nên cùng ca ca của mình đồng cam cộng khổ. không bằng dạng này như thế nào. ngươi đi đem trường bình vương đánh thành mục thân vương như thế. sau đó ta lại cho ngươi tiến hành trị liệu. diệp trần lời nói xong về sau. cái kia tư đồ viêm sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn thân là tây nam vương c h i tử. Nếu như dám đi hành hung trường bình vương, truyền đi khẳng định sẽ đ ố i bọn hắn m ộ dung ra cực kỳ bất lợi. Thậm chí hướng nghiêm trọng nói, rất có thể sẽ để cho hoàng thất đ ố i m ộ dung ra lên cừu t h ị c h i tâm. thế mà diệp trần lời kế tiếp lại là để sắc mặt hắn nhất thời biến đến tái nhợt lên. m ộ dung viêm ngươi cần phải hiểu rõ. ngươi bệnh này cần mỗi tháng đúng hạn trị liệu. giả dụ tháng này bỏ qua lời nói như vậy trước đó tất cả hiệu quả trị liệu thì tất cả đều đổ xuống sông xuống biển n g ư ờ i đem về vĩnh viễn mang theo cái bệnh này cho đến chết đi diệp trần đây đ ắ t là uy hiếp trắng trợn cho nên mổ dung viêm tải lưu duy suy tư về sau hắn thì quyết định chủ ý có điều hắn ngoài miệng lại không có trực tiếp đáp ứng mà là có chút nghi ngờ hỏi đế hậu ta làm sao không nghe nói m ộ t thân vương bản thân bị trọng thương sự tình, mà lại t r ư ờ n g bình vương thân vì vương ra. ta đi đánh hắn chỉ sợ không rất thích hợp, không nguyện ý coi như xong, ngươi nếu là thật phế đi, cùng lắm thì ta đem ngươi giới thiệu đến trong cung làm công công cả một đời cũng có thể ăn ngon uống say, cũng không tệ, diệp trần như thế dứt khoát một câu, trực tiếp đem mổ dung viêm cho sợ choáng váng, m ộ dung viêm mang theo kinh nghi bất định tâm tư rời đi phượng minh cung. Hắn lúc này còn đang cân nhắc phải chăng muốn dựa theo diệp trần nói tới đi làm như vậy. nội tâm của Hắn cũng ở trong tối tự tự hỏi. nói không chừng hết thảy đều là diệp trần đang h ồ dọa chính mình. coi như Hắn tháng này không lại tiến hành trị liệu. nói không chừng cũng sẽ không có vấn đề. nhưng là càng nghĩ Hắn vẫn cảm thấy chính mình bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Sau đó Hắn liền tự mình đi mục thân vương phủ một chuyến, tại mục trong phủ thân vương. Hắn quả thật thấy được, đã bị bao giống như là s á c ướp giống như mục thân vương. Mặc dù nói đối phương đã tìm danh y, đối tự thân thương thế tiến hành trị liệu, nhưng là loại này trọng thương cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. cái kia m ộ t thân vương ngữ khí bất thiện nói ra. m ù dung công tử ngươi nhất định phải vào lúc này tới gặp bản vương ý muốn như thế nào. m ù dung viêm khi nhìn đến m ộ t thân vương về sau. hắn đã xác định được diệt trần cũng không phải là đang hồ dọa chính mình. nếu như hắn thật không xuất thủ đi đánh trường bình vương, rất có thể thực sẽ vĩnh viễn biến thành một tên phế nhân. sau đó hắn tràn đầy thấp thỏm đối m ộ t thân vương nói ra. thực không dám giấu xếm. ta vừa mới theo đế hậu chỗ đó tới. ta có nhược điểm trên tay hắn. hắn nói nhất định để ta đi hành hung trường bình vương một trận. nếu không hắn liền sẽ gây bất lợi cho ta. cho nên ta không được không làm như vậy. ta lần này tới là muốn cùng một thân vương ngày sớm giảng một chút. hy vọng chuyện này về sau cũng sẽ không ảnh hưởng chúc ta quan hệ của song phương. m ộ t thân vương đang nghe xong hắn về sau, nhất thời cũng là bị tức không ngừng lo khan. sau đó hắn càng là tức giận nói, mổ dung viêm, ngươi biết chính ngươi tại nói cái gì sao, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đí cơm chùa không sáu, chương một trăm năm mươi sáu thái huyền thánh địa, hắn không hiểu đối phương có nhược điểm gì bị diệp trần bắt lại. thế mà không thể không đáp ứng diệp trần vô lý như thế yêu cầu thế mà m ộ dung viêm lại là đã quyết định đi mục thân vương thực sự xin lỗi sự kiện này ta không thể không làm sau đó hắn liền đi thẳng mục thân vương phủ chỉ để lại mục thân vương một người trong gió lộn xộn trong đầu của hắn còn đang không ngừng hồi tưởng đến vừa mới m ộ dung viêm hắn chết sống đều nghĩ mãi mà không rõ m ộ dung viêm đến cùng có nhược điểm gì bị diệt trần nắm trên tay thế mà để hắn muốn quang minh chính đại đi đánh tơi bởi một cái vương ra nghĩ đến sinh khí chỗ cái kia mục thân vương một bàn tay đập tải bên cạnh mình trên mặt bàn kết quả hắn lớn như vậy cử động trực tiếp thì liên lụy đến trên người mình thương thế mà tại vừa mới cùng m ộ dung viêm câu thông bên trong mục thân vương có thể rõ ràng cảm giác được m ộ dung viêm cũng sớm đã quyết định chủ ý. Hắn lần này tới chẳng qua là nhắc nhở chính mình một chút. khả năng đây chính là sau cùng lưu cho bọn Hắn huyên để hai người thể diện đi. Mục thân vương không khỏi thì cảm thấy có chút vẻ bi thương. mặc dù nói Mục thân vương biết, đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn đem Hắn cùng để để mình mặt mũi n h ấ n tải trên mặt đất giấm. thế nhưng là Hắn lại không có có gì tốt biện pháp. Mặc dù nói hắn thân là làm một cái thân vương, tại trong cung đình cũng không ít người đều là thuộc về hắn phái này. thế nhưng là giả dụ bàn về tại đại tiệm thần triều chân chính ảnh hưởng lực lời nói. hắn thậm chí còn so ra kém vừa mới rời đi m ộ dung gia tộc. đây cũng là vì sao cho dù là tại đứng trước loại này nhục nhã thời điểm, mục thân vương cũng không có cùng m ộ dung viêm vạc h mặt nguyên nhân. ngày này t r à n g vảng tối. Diệp trần thật sớm liền đến đến t ử long cung bên trong. tại trước hôm nay hắn cùng lạp hồng nhan. thế nhưng là rất lâu đều chưa từng gặp mặt. mà lạp hồng nhan khi nhìn đến diệp trần thời điểm, sắc mặt có chút cổ quái mà hỏi. diệp trần, ngươi đến cùng cùng m ộ dung viêm nói thứ gì. hắn rời đi phượng minh cung về sau. thế mà chạy đến trường bình vương chỗ đó đem hắn cũng cho đánh thành trọng thương. l ạ c hồng nhan đang nhìn hướng diệp trần thời điểm, trong đôi mắt toát ra khác thần thái. rất rõ ràng. Hắn đối diệp trần cùng m ộ dung viêm ở giữa đối thoại cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. mặc dù nói việc này trường bình vương yêu cầu nghiêm khắc thủ hạ của mình, không muốn đem truyền ra. nhưng là l ạ c hồng nhan tại trường bình vương phủ tự nhiên là có nhãn tuyến của mình. tại trường bình vương bị đánh về sau mười mấy cái phút. l ạ c Hồng nhan nơi này thì đã nhận được thủ hạ tin tức truyền đến. Lúc này thời điểm diệp trần đang nghe xong l ạ c Hồng nhan ra hỏi về sau. lại là trực tiếp hồi đáp. Hồng nhan việc này là chuyện giữa nam nhân c h ú n g ta. không tiện lắm theo ngươi giàng. l ạ c Hồng nhan chừng mắt liếc hắn một cái. sau đó thì không nói gì nữa. hiện tại hai người bọn họ quan hệ trong đó cũng sớm đ ã xưa đâu bằng nay. cho nên nói chỉ cần diệp trần làm không phải đặc biệt quá phận như vậy lạc hồng nhan đều sẽ cho hắn cực lớn tự do chỉ là nàng duy chỉ có có chút bận tâm sự tình trường bình vương cùng một thân vương toàn diện bị đánh tương lai diệp trần thời gian lại muốn qua đến cẩn thận từng ly từng tí bất quá may ra lạc hồng nhan rất rõ ràng chính mình lần này ngự giá thân chinh về sau cần phải một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không rời đi hoàng cung. có hắn trong hoàng cung canh chừng. diệp trần an nguy cũng có thể có được nhất định bảo hộ. sau đó lạc hồng nhan đột nhiên nghĩ đến một việc. sau đó nói đúng rồi diệp trần nay trời lúc chiều tô di bên kia mang theo trường nhạc tới một chuyến. chỉ bất quá ngươi cái kia thời điểm đã về phượng minh cung bên trong đi. cho nên chấm thì để bọn hắn đi về trước. Lần này Toji mang theo trường nhạc tới. còn có một việc muốn cùng chúng ta thương lượng một chút. Nàng muốn cho trường nhạc chờ thái huyền thánh địa bên trong. ngươi xem coi thế nào. diệp trần nghe lạc hồng nhăn. lại là hai mắt tỏa sáng. hắn trước đó đã sớm nghe nói qua thái huyền thánh địa danh hào. trước đó diệp trần tại những sách vở kia bên trong. cũng thường xuyên có thể nhìn đến cái này thánh địa đại danh. giống la sát các loại kia nhỏ yếu thế lực, tại thái huyền thánh địa trước mặt căn bản cũng không giá trị nhất lên. thái huyền thánh địa chỗ đại tiệm thần triều cảnh nội, ở quá khứ ở giữa đã từng xuất hiện nhiều vị đại đế cảnh giới c ư ờ n g giả. hiện nay, trưởng quản thái huyền thánh địa tuy nói không phải một vị đại đ ị a cao thủ, có thể cảnh giới của hắn cũng có thần hoàng cửu trọng thiên. sau đó diệp trần hỏi một câu, đây là tô di ý tứ Lạc hồng nhăn nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, nếu như trường nhạc có thể tiến vào thái huyền thánh địa như vậy thì có thể trở thành thái huyền thánh địa thanh vân phong phong chủ đ ệ tử thân truyền, đây chính là một vị cầm g i ữ có thần hoàng lục trọng thiên thực lực cường giả, đối với lạc hồng nhăn, diệp trần ngược lại là có chút không để bụng, sau đó lạc hồng nhăn lại nói tiếp, đương nhiên rồi, Toji muốn để trường nhạc thêm vào thái huyền thánh địa. một phương diện khác cũng là cảm thấy tại thái huyền thánh địa bên trong thanh niên tài thuấn càng nhiều. nói không chừng, trường nhạc ở nơi đó liền có thể tìm tới người trong lòng của mình. diệp trần suy tư một lát, sau đó nói, hồng n h â n ta đối với thái huyền thánh địa hiểu rõ, cũng chẳng qua là tại sách phía trên đã từng thấy qua mà thôi. cho nên đối với việc này ta cũng phát biểu không được quá nhiều ý kiến ta chẳng qua là cảm thấy thái huyền thánh địa địa bàn khoảng cách tây nam vương vị trí giống như có chút tới gần cái này sẽ có hay không có chút tai họa ngầm còn tại d i ệ p trần hỏi ra bản thân nội tâm lo lắng về sau lạc hồng nhăn lại là nói thẳng thái huyền thánh địa mặc dù nói khoảng cách tây nam vương trên địa bàn ngàn cây số hai bên thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, tây nam vương m ộ dung gia tộc chưa từng có bất cứ người nào thêm vào thái huyền thánh điện. diệp trần nghe lời này, lại là cảm thấy vô cùng hoang mang. n g ư ờ i nói là m ộ dung gia người đều không có gia nhập thái huyền thánh điện. diệp trần đối với cái này biểu thì có chút nghi vấn. lạc hồng nhan gật đầu nói, không sai, chấm đã điều tra qua. có thể là tây nam vương không muốn để cho người khác hoài nghi đi dù sao thái huyền thánh địa sức ảnh hưởng rất lớn nếu như m ộ dung gia tộc người cùng bọn hắn đi quá gần sẽ ảnh hưởng hoàng gia tối k ỵ nhưng mà đối với lạc hồng n h ă n lời nói này diệp trần lại là cũng không thế nào tán đồng bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tây nam vương gia tộc là tồn tại mưu phản chi tâm tựa như lạc hồng n h ă n nói thái huyền thánh địa tại tây nam cái kia mảnh đất dưới phía trên ảnh hưởng lực rất lớn. Chẳng lẽ tây nam vương thật thì có thể nhìn không đi trong bóng tối cấu kết đối phương. Suy nghĩ thêm đến điểm này về sau. Diệp trần chính là khuyên giải nói. Hồng nhan dù sao đợi đến sang năm thời điểm liền muốn cử hành khoa thi. đến lúc đó toàn bộ đại tiệm thần triều thanh niên tài tuấn đều sẽ tới đến trong đế đô. theo ta thấy cũng không cần vội vã để trường nhạc tiến đến thái huyền thánh địa dù sao nàng cũng mới vừa vặn trưởng thành mà thôi cần gì phải vội vã đem nàng gả đi đâu lạc hồng nhan đang tự hỏi sau một lát chính là khẽ gật đầu nàng cũng cảm thấy diệt trần r ằ n g được có chút đạo lý đợi đến sang năm thời điểm hoàn toàn chính xác chẳng mấy chục sẽ cử hành khoa thi cùng võ khảo không chừng đến lúc đó lớn liền sẽ đụng gặp ý trung nhân của mình ngay sau đó diệp trần lại hỏi tiếp hồng n h ă n ngươi có hay không hỏi tô di nàng vì sao đột nhiên nói để trường nhạc tiến cái kia thái huyền thánh địa đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu chương một trăm năm mươi bảy bị nhớ thương đối với tô di hành động này diệp trần là cảm thấy có chút hiếu kỳ bởi vì lúc trước thời điểm hắn cũng tìm hiểu qua tô di thái độ đối phương cần phải cũng không vội lấy để nữ nhi của mình gả đi mới đúng vì sao đột nhiên liền sẽ có ý nghĩ này phải biết thái huyền thánh địa khoảng cách đế đô có thể là có khoảng cách cực kỳ xa xôi giả dụ thật để trường nhạc công chúa đến thái huyền thánh địa như vậy tô quý phi muốn lại gặp chính mình nữ nhi một mặt có thể cũng không phải là đơn giản như vậy lạp hồng nhan nghe diệp trần n h i vấn nàng cũng là lắc đầu việc này ta ngược lại không phải là đặc biệt rõ ràng kỳ thật lạp hồng nhan tại nội tâm cũng đại khái có c á c h đơn giản suy đoán Nàng cũng minh bạch Toji rất có thể là lo lắng trường nhạc thời gian dài cùng d i ệ p trần đ ợ i tại một khối. rất có thể sẽ sinh ra khác tình cảm. chỉ bất quá loại này lo lắng. Nàng đương nhiên sẽ không chính miệng nói ra. d i ệ p trần đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều. Mắt thấy bên ngoài trời đã sắp đen lại. sau đó hắn liền cười hắc hắc thì đối cái kia l à hồng nhan nói ra. Hồng nhan. trường nhạc sự tình liền đến sang năm lại nói, hiện tại chúng ta vẫn là trước đi ngủ a, mà lạc hồng nhan thì là nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại trời còn như thế sáng ngươi liền đi ngủ, chấm trong tay còn có một bộ phận chính vụ cần phải xử lý ngươi đi trước nghỉ ngơi ư đi, sau đó còn không đợi d i ệ p trần rời đi, lạc hồng nhan thì nói tiếp, lại nói ngươi cũng nên nắm chặt một chút chính mình tu luyện, chấm thì cho tới bây giờ không gặp ngươi ở phương diện này dụng công qua. Diệp trần nghe lạc hồng nhan lượt nhỏ có chút bất mãn lời nói, có chút lơ đĩnh nói ra. Hồng nhan ngươi có chỗ không biết, ta hiện tại tu luyện là một loài công pháp đặc thù, cần dựa vào ngủ đến tăng cao tu vi. Lạc hồng nhan nghe diệp trần, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, đối với diệp trần loại chuyện hoang đường này, nàng mới sẽ không tin tưởng. sau đó lạc hồng nhan liền bỏ ra thời gian ba tiếng, đến xử lý tay mình trên đầu chính vụ. đang hết bận đây hết thầy về sau. nàng phát hiện diệp trần thế mà còn đang đợi mình. sau đó hai người liền ôm nhau tiến nhập mộng đẹp. sáng ngày thứ hai, tại lạc hồng nhan vào chiều sớm thời điểm, diệp trần thì theo trên giường đi lên. Hắn tự mình dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền đ ộ c từ trở lại phượng minh cung bên trong. thế mà Hắn vừa mới về phượng minh cung không đến bao lâu. l ạ c thiến thiến liền tự mình tới cửa. t ỷ phu, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị người xấu bắt. ngươi không có bị thương chứ. tiểu nha đầu mới vừa tiến vào phượng minh cung bên trong gọi có chút khẩn trương hô. l ạ c thiến thiến lúc này thời điểm trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng là thật sợ diệp trần có nhận đến tổn thương gì. Thậm chí tại hôm qua vừa mới nghe mẫu thân mình nói chuyện này thời điểm. Hắn còn quái mẫu thân mình không có sớm một chút cùng chính mình r ằ n g Diệp trần thấy là lạc thiến thiến cái này tiểu nha đầu chạy tới. Hắn cũng là lòng tràn đầy hoan hì. đối với lạc thiến thiến lo lắng. Hắn thì là cười nói. trường nhạc, ngươi nhìn ta hiện tại, giống như là có thương tích trong người sao. thế mà tiểu nha đầu trên mặt lo lắng căn bản cũng không có tiêu tán nàng lúc này thời điểm còn nghiêm trang nói tỷ p h u ngươi tuy nhiên trên thân thể không có vấn đề gì thế nhưng là có thể hay không bị h ồ dọa diệp trần nhất thời cảm thấy có chút im lặng cảm tình tiểu nha đầu này là cảm thấy mình tinh thần tình huống xảy ra vấn đề sau đó diệp trần liền kiên nhẫn cùng tiểu nha đầu giải thích một p h e n cái kia lạc thiến thiến tài xác nhận diệp trần thân thể cùng tinh thần đều không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau lúc này mới yên tâm lại lúc này thời điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên mới rốt cuộc lộ ra nổ cười sau đó lạc thiến thiến liền đối với diệp trần nói ra đ a tỷ phu không có thương tổn đến như vậy thì bồi trường nhạc h ạ h ạ cờ diệp trần trên mặt có chút bất đắc dĩ Bởi vì hắn có thể là vô cùng rõ ràng lạc thiến thiến đánh cờ mức độ. đối phương mức độ rất kém còi. nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này thì ra thích đánh cờ. diệp trần cũng cầm nàng không có cách nào. tình huống thường thường là rơi xuống rơi xuống. Lạc thiến thiến thì phát hiện mình nhanh phải thua. Mỗi làm loại thời điểm này nàng liền sẽ cầm ra bản thân nũng nịu thần khí. sau đó thỉnh cầu diệp trần đồng ý để hắn đi lại. Diệp trần tự nhiên là sẽ không theo tiểu nha đầu tính toán. dù sao thì lấy lạc thiến thiến loại trình độ này. coi như mỗi bàn để cho nàng đi lại c á c hơn h trăm lần. cũng căn bàn không thể có thể thắng được diệp trần. tại hạ mấy bàn cờ về sau. cái kia lạc thiến thiến liền không có hào hứng. sau đó nàng theo trên người mình xuất ra một cái phúc túi. sau đó đặt ở trên bàn cờ. Sắc mặt nàng thoáng có chút đỏ bừng nói, t ỷ phu, đây là cho ngươi theo, có thể bảo vệ bình an. sau khi nói xong, tiểu nha đầu này cũng là bước nhanh chạy ra, chỉ để lại d i ệ p trần ngồi ở chỗ đó ngơ ngác nhìn trên bàn cờ phúc túi. lúc này thời điểm d i ệ p trần mới đột nhiên cảm thấy một tia dì dạng, tiểu nha đầu này tổng sẽ không có chủ ý với ta a. Diệp trần nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, bởi vì vừa mới lạc thiến thiến vẻ mặt đó tuyệt đối không bình thường. Sau đó hắn đem lạc thiến thiến để lại cho hắn tới phúc túi cầm lên. Mặc dù nói phía trên tích hiệu mức độ quả thực rất phổ thông, nhưng là diệp trần lại có thể nhìn ra được tiểu nha đầu tâm tư phía trên mỗi một cái đường may. chỉ sợ đều là tiểu nha đầu này. Hao tốn một phen tâm ý ở bên trong. ngay sau đó diệp trần liền đem phúc túi mở ra mở ra phúc túi về sau hắn phát hiện ở bên trong chồng lên một cái bình an phù diệp trần liếc một chút thì nhận ra được cái này bình an phúc là lạc thiến thiến bình thường trên người mình mang theo đó là đã từng lạc hồng nhan đưa cho lạc thiến thiến một cái phúc trong túi bình an phù hiện tại xem ra là tiểu nha đầu đem trên người nàng bình an phúc đưa cho mình nghĩ rõ ràng đây hết thầy về sau Diệp trần đột nhiên thì cảm thấy có chút nhức đầu. Bởi vì lạc t h i ế n thiến những cử động này đều tại rõ ràng tỏ rõ. Nàng đối tại tình cảm của mình giống như bắt đầu có chút đi trịch. Lúc này thời điểm diệp trần cũng đột nhiên nghĩ đến. tô Quý phi đề nghị để lạc t h i ế n thiến thêm vào thái huyền thánh địa sự kiện này. khó trách tô Quý phi sẽ muốn muốn làm như thế. chỉ sợ đối phương cũng là cảm thấy lạc t h i ế n thiến cùng chính mình cái này đế hậu. có cần phải bảo trì khoảng cách nhất định đi nhưng là diệp trần đối lạc t h i ế n thiến thật là là không có nửa điểm dư thừa ý nghĩ chỉ là hiện nay hắn cũng không có biện pháp quá tốt giải quyết sự kiện này dứt khoát hắn đem phúc túi cất ký về sau liền nằm tại g i a o động trên mặt ghế phơi lên mặt trời dù sao hắn cảm thấy hướng lạc t h i ế n thiến cái tuổi này tâm tư cần phải rất phát triển Đợi đến sang năm những cái kia thanh niên tài tuấn toàn bộ đi vào đế cung về sau. Lạc thiến thiến nói không chừng thì gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Chờ đến lúc đó, hắn cái này làm tỉ phu. cũng cũng không cần đã quá lo lắng. thế mà hắn mới vừa vặn nằm xuống. không có có bao lâu thời gian. m ộ dung viêm thì đến đây bái phòng. bái kiến đế h ậ u khi nhìn đến diệp trần về sau. Hắn rất cung kính hành lễ nói. Diệp trần cũng sớm đã theo lạc hồng nhan chỗ đó nghe nói. Mổ dung viêm đem trường bình vương hành hung một trận tin tức. cho nên Hắn còn không đợi đối phương mở miệng. liền trực tiếp đem một mảnh lá liếu đưa cho mổ dung viêm. Hắn trên miệng còn tại đánh lấy. Mổ dung công tử. ngươi về sau vẫn là thiếu cùng m ộ t thân vương tiếp xúc đi. khiến người ta thấy được không tốt.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 dù sao lần này hắn đánh qua trường bình vương về sau hắn cùng một thân vương quan hệ cũng coi là hạ xuống băng điểm đã như vậy còn không bằng nghe đế hậu dù sao đến đón lấy mấy tháng chính mình còn muốn dựa vào lấy đế hậu đến cho mình chữa bệnh cái kia m ộ dung viêm tải đem lá l i ễ u ăn vào về sau xác định là hữu hiệu liền vội vàng rời đi phượng minh cung Mặc dù nói mộ dung viêm ở sâu trong nội tâm đối với diệp trần vẫn là hết sức phấn hận. Mỗi lần nhìn đến diệp trần hắn đều muốn đem đối phương cuồng đánh một trận. nhưng là chỉ cần làm hắn nghĩ tới trên thân thể mình loại kia đáng sợ á m tật. Hắn liền sẽ đem chính mình xúc động áp lực đi xuống. trong nháy mắt liền đi qua. thời gian một tháng. mà trong một tháng này, đại tiệm thần triều cũng đã xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Lúc này thời điểm diệp trần đã nhanh muốn tới gần sinh nhật của mình. mà hắn tháng này đánh dấu cơ hội còn cũng không có sử dụng. hắn muốn lưu đến chính mình sinh nhật lúc đó lại dùng. diệp trần chỗ lấy làm như vậy cũng là ôm lấy một điểm tâm thái chờ may mắn. hắn cảm thấy nói không chừng hệ thống mười phần nhân tính hóa. sẽ để cho hắn tại sinh nhật lúc đó lấy được khen thưởng càng thêm phong phú. tại tối hôm đó cái kia sáu đại tạo giấy thế ra ra chủ lại một lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ hiện nay tuy nói mới mới vừa tiến vào mùa đông nhưng là bọn họ ngũ đại gia tộc lại sớm đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương bởi vì cái này hơn một tháng đến nay tạo giấy ngành nghề giá cả đê ngây để bọn hắn ngũ đại gia tộc thật sâu nhận lấy đà kích mà lại hoàng thất còn như cú tại dựa theo lúc trước hợp đồng giao cho bọn hắn đại lượng trang giấy cái này khiến ngũ đại gia tộc trong kho hàng đều đã chất đầy giấy trắng. Muốn là lúc trước thời điểm, ngũ đại gia tộc nói không chừng sẽ còn rất vui vẻ. Bởi vì những thứ này trang giấy đại biểu đều là tiền tài. nhưng là hiện tại ngũ đại gia tộc người, vừa nhìn thấy những thứ này trang giấy liền sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Bởi vì trang giấy giá cả đã rất thấp. trên tay bọn họ những thứ này giấy nhưng đều là giá cao mua lại. mỗi bán ra một dương giấy thì đại biểu cho bọn họ hao t ổ n không nhỏ đến một khoản tiền. trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ ngũ đại gia tộc cũng đã nghĩ qua đủ loại biện pháp. trong đó thì bao quát đem bọn hắn tạo nên trang giấy bán được hắn khác quốc độ. nhưng là hải quan chỗ đó bọn họ thì không thông qua. bởi vì đại tiệm thần triều pháp luật yêu cầu tạo giấy thế ra không thể đem trang giấy loại vật này bán được nước ngoài. Thái vĩnh hâm khi nhìn đến còn lại mấy gia tộc lớn tất cả đều đến đông đủ về sau. Hắn trầm giọng nói ra. Chắc hẳn các vị trong khoảng thời gian này qua được đều rất vất vả à, Thái vĩnh hâm sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều. rất rõ ràng mấy ngày qua bọn họ thái gia tuy nhiên nội tình thâm hậu thế nhưng là cũng bị đả kích thật lớn. bởi vì lần này lạc hồng nhan cùng d i ệ p trần bọn họ đã đem trang giấy giá cả. Hạ thấp các đại tạo giấy thế g i a g i a vốn phía dưới. điều này sẽ đưa đến các đại tạo giấy sư nhà tạo giấy phường nhóm tất cả đều ở vào đình công trạng thái. bởi vì tạo lại nhiều giấy cũng chỉ có thể để bọn hắn hao tổn biến đến càng thêm nghiêm trọng. còn lại tứ đại tạo giấy thế g i a g i a chủ sắc mặt đều khó coi. không cần phải nói cũng biết bọn họ gần nhất có bao nhiêu giày vò. cái kia âu dương g i a g i a chủ trước tiên mở miệng nói. Thái huyên n g à i thì đừng thừa nước đục thả câu. Lần này kêu chúng ta tới có phải hay không có giải quyết chi pháp. Thái vĩnh hâm nghe hắn về sau. Sắc mặt nghiêm túc theo ngực mình lấy ra một tấm lệnh bài. c á i này là một cái lệnh bài màu vàng ấm. Thái vĩnh hâm nhìn lấy lệnh bài tựa như là đang nhìn sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói. đây là hoàng gia tổ tiên ban cho xuống kim lệnh. c h ú n g ta thái gia đem chân quý vạn năm lâu, vẫn luôn chưa từng vận dụng. hiện tại là thời điểm muốn dùng một chút. âu dương gia chủ khi nhìn đến cái này viên lệnh bài thời điểm, nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng. còn lại mấy gia tộc lớn thâm tình cũng đều là có chút kích động, bởi vì bọn hắn đã sớm nghe nói qua thái gia có một cái kim lệnh, nắm lấy cái viên kia cấm lệnh liền có thể hướng hoàng thất đưa ra một cái yêu cầu. chỉ muốn yêu cầu này không phải đặc biệt quá phận như vậy hoàng thất đều nhất định muốn đáp ứng nguyên bản những thứ này cũng chỉ là tại trong truyền thuyết mà thôi cho tới bây giờ thái vĩnh hâm đem cái này viên kim l ị c h cầm sau khi đi ra còn lại mấy cái đại gia chủ lúc này mới vững tin cái kia cũng không phải là lời đồn nghĩ đến đây viên kim lệnh nhịc thiên công dụng còn lại mấy gia tộc lớn ào ào đều là có chút đỏ mắt có truyền ngôn bọn họ ở nhà tổ tiên đã từng vì đại tiệm thần triều lập xuống qua công lao hãng mã, cho nên mới sẽ có cái này một khối kim s ắ c lệnh bài. hiện tại thái vĩnh hâm cũng có thể đem cái này viên lệnh bài lấy ra sử dụng. nói rõ bọn họ thái gia cũng thật là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. âu dương gia chủ lúc này thời điểm cũng là thần sắc nghiêm túc nói. thái huyên ngươi nghĩ được chưa. thật phải vận dụng cái này viên kim lệnh hay sao. âu dương gia chủ rất rõ ràng. Nếu như thái vĩnh hâm không cần như thế gần bài, hoàn toàn có thể cho thái gia cùng đại tiệm thần triều cùng tồn vong. Lúc này thời điểm thái vĩnh hâm lại là khẳng định phải nói. chuyện cho tới bây giờ, chúng ta mấy gia tộc lớn tuy nói còn không có tới gần tuyệt cảnh. thế nhưng là cũng đã không sai biệt lắm. thật chẳng lẽ phải chờ tới chúng ta ngã lạc phàm trần về sau. lại nghĩ đến lật bàn hay sao. Thái vĩnh hâm lời nói này sau khi nói xong, mấy gia tộc khác đều là xa vào đến trầm tư. âu dương gia chủ hỏi tiếp, cái kia thái hương, ngươi là muốn cùng hoàng thất đưa ra yêu cầu gì, liền trực tiếp để bọn hắn đem trang giấy giá cả tăng lên, ta để thân nhân mà nói sau khi hỏi xong, mấy người khác cũng đều là có chút mong đợi, nhìn lấy thái vĩnh hâm, thế mà thái vĩnh hâm lại là lắc đầu, sau đó nói, âu dương lão đ ệ người cái này bố c ụ c không khỏi cũng quá là nhỏ. lão phu đều đã đem kim l ệ n h lấy ra. lại có thể chỉ để ý một chút cực nhỏ lợi nhỏ. lão phu lần này muốn để hoàng thất đem bọn hắn mới tạo giấy kỹ thuật. còn có trên tay bọn họ tạo giấy phường trực tiếp chuyển cho chúng ta thái ra. chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm tại tương lai vĩnh viễn sẽ không bị người chế. đợi đến hoàng thất trong tay không còn có tạo giấy năng lực, trên thị trường chống đỡ còn không phải phải do chúng ta định đoạt. Thái vĩnh hâm lúc này thời điểm trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý. tại mấy ngày qua, hắn càng nghĩ, luôn cảm thấy chỉ có d ạ n g này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. kỳ thật trước đó thái vĩnh hâm tại nổi nóng thời điểm, thậm chí còn đã từng nghĩ tới, phải chăng phải dùng cái này viên kim lệnh trực tiếp để lạp hồng nhăn. Đem diệt trần cái này đế hậu phế bỏ đi. Bất quá về sau hắn vẫn cảm thấy loại này hờn dỗi cử động có chút không đáng. cho nên hắn mới suy nghĩ như thế một cách đối gia tộc mình phát triển có lợi nhất yêu cầu. âu dương gia chủ đang nghe xong thái vĩnh hâm mà nói về sau. bén n h ạ y phát giác được đối phương chỉ nói là. muốn để hoàng thất đem tất cả mọi thứ chuyển nhường cho bọn họ thái g i a cho nên lúc này thời điểm hắn cũng là trực tiếp hỏi. Thái huyên ngươi lần này kêu chúng ta tới tổng không phải chỉ là muốn để cho chúng ta đỏ mắt à. Thái vĩnh hâm cười ha ha một tiếng. sau đó nói, dĩ nhiên không phải. chúng ta dù nói thế nào cũng là cùng trên cùng một chiến tuyến. đợi đến tương lai ta thái ra nắm giữ mới tạo giấy kỹ thuật về sau. liền có thể liên hợp các ngươi đem trang giấy giá cả một lần nữa nhấc lên. đến lúc đó tất cả mọi người kiếm tiền. Chẳng qua là c h ú n g ta ăn thịt, các ngươi ăn canh mà thôi. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đấy cơm chùa không sáu. chương một trăm năm mươi chín thái vĩnh hâm bái p h ỏ n g thái vĩnh hâm lời nói này sau khi nói xong. còn lại mấy cái đại gia chủ sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một số. dựa theo thái vĩnh hâm nói như vậy. mặc dù nói bọn họ còn lại mấy gia tộc lớn tiền kiếm được đã định trước lại so với thái gia giảm rất nhiều. Bất quá cứ như vậy cũng dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn giống như bây giờ chậm rãi chờ chết. cái khác gia chủ nội tâm tuy nhiên cảm thấy có chút không công bằng. Bất quá nghĩ đến đây cái cơ hội sống còn. Vốn chính là thái vĩnh hâm đem kim s á c lệnh bài cầm sau khi đi ra mới có thể đổi lấy. trong lòng bọn họ cũng liền bình thường trở lại. dù sao nếu là không có thái vĩnh hâm ở đây, bọn họ chỉ sợ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. mắt thấy còn lại mấy cái đại gia chủ đều đồng ý đề nghị của mình. Thái vĩnh hâm cũng là tươi cười d ạ n g d ỡ Hắn nói tiếp, nói đến còn muốn cảm tạ đế hậu cùng thiên đào quốc ở giữa ký kết hợp đồng. nguyên bản phần hiệp ước này đã định trước sẽ để cho hoàng thất kiếm được rất nhiều tiền. nhưng là đợi đến hết t h ả y chuyển nhường cho bọn ta thái gia về sau. khoản này lợi nhuận cũng liền biến thành c h ú n g ta thái gia. các ngươi yên tâm. đến lúc đó tự nhiên sẽ cho các ngươi kiếm một chén canh lúc này thời điểm âu dương gia chủ tâm nhĩ g khẽ nhúc nhích sau đó đề nghị thái gia chủ cũng là không cần vội vã đem kim l ệ n h xử suất có thể trước lấy ra sau đó cùng đế hậu bên kia đàm phán nói không chừng sau cùng thì chọn mỗi người lui về phía sau một bước đến lúc đó thái gia các ngươi cũng không cần mất đi khối này miễn tử kim bài còn có thể bảo đảm sinh ý bình thường duy trì. Thái vĩnh hâm sau khi nghe gật đầu nói, cái chủ ý này ngược lại là có thể thử một lần. Hắn nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ thái g i a năm đó lập xuống lớn c ỡ nào công lao, mới có thể đổi đến như vậy một khối kim bài. hiện nay kim bài bị Hắn dùng xong về sau, nếu như đổi lấy lợi ích không phải đầy đủ kinh người. như vậy hắn tương lai khẳng định là phải bị thái gia hậu nhân chỗ chỉ trích cho nên nói nếu có thể thái vĩnh hâm cũng cũng không muốn liền đem cái này viên lệnh bài lãng phí ở nơi đây sau đó thái vĩnh hâm chính là đ ố i mấy người khác nói ra hôm nay gọi các ngươi mấy vị tới cũng là nghĩ cùng mọi người thương lượng một chút tương lai hoàng thất nhượng bộ về sau chúng ta mấy cái đại lợi ích của gia tộc vấn đề phân phối Lúc này thời điểm mấy vị khác gia chủ tự nhiên rõ ràng thái vĩnh hâm ý tứ. hiện tại bọn hắn thái gia đã lấy ra một cái miễn tử kim bài. bọn họ mấy gia tộc lớn nếu là một chút đại giới đều không nỗ lực. thái gia tâm lý khẳng định không vui. sau đó đến đón lấy bọn họ năm vị gia chủ. chính là tại cùng một chỗ. c h ọ n vẹn thương nhỉ mấy giờ. thật vất vả mới đưa tất cả chi tiết toàn bộ quyết định xuống. đợi đến ngày thứ hai, diệp trần là tại phượng minh cung bên trong tỉnh lại, bởi vì đêm qua hồng nhan lại muốn tiến hành tu luyện, cho nên diệp trần dứt khoát liền không có đi t ử long cung bên trong. đối với cái này diệp trần cũng chỉ là có một chút phàn nàn, bởi vì hắn cũng vô cùng rõ ràng là hồng nhan cũng không giống như hắn, trong giấc mộng cũng có thể tự mình tu luyện. Hồng nhan vào ban ngày xử lý chính vụ liền cần phí tổn rất nhiều thời gian, cho nên muốn đem tu vi của mình mau chóng tăng lên, thì chỉ có thể dựa vào muộn bên trên tiến hành tu luyện. Diệp trần sau khi tỉnh lại đơn giản kiểm tra một hồi chính mình hiện nay tu vi cảnh giới, sau đó hắn phát hiện mình trong khoảng thời gian này thể chất tăng lên về sau, tu vi tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, dựa theo loại tốc độ này đi xuống, Hắn cần phải muốn không được bao dài thời gian liền có thể bước vào thần hoàng bát trọng thiên cảnh giới. đến lúc đó coi như không cần c á c h kia như ý kim cô bổng. Hắn hơn phân nửa cũng có thể cùng đại địa nhất trọng thiên cao thủ tiến hành giao thủ. c á c h này cũng thì mang ý nghĩa hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ trang bị chu tiên kiếm thực lực. đây chính là cấp độ sơ, sơ, khen thường. Trang bị về sau có thể mang đến cho Hắn tăng lên rất nhiều. Diệp trần sớm đã có chút m ỏ i mắt chờ mong. Sáng sớm cái kia đông mai liền đến mang đến cho hắn tin tức. Đế h ậ u Hà công công nói. Thái gia gia chủ thái vĩnh hâm đến đây cầu kiến. Diệp trần nhẹ gật đầu. liền để cho đông mai đi xuống. tại lại cái kia bốn tên nha hoàn theo diệp trần trong khoảng thời gian này. bọn họ bản thân tu vi cảnh giới cũng tăng lên không ít. bốn người tại vừa tới thời điểm cũng chỉ là t i n h hải cảnh giới tô vi. hiện tại bọn hắn thì đều là đi tới ngưng dương cảnh giới. để đông mai đi xuống về sau. diệp trần lại là nhíu mày. bởi vì hắn luôn cảm thấy lần này thái vĩnh hâm tới cầu kiến không giống có chuyện tốt gì. nguyên bản diệp trần cảm thấy tại xử lý rơi sáu đại tạo giấy thế ra về sau. chính mình cùng bọn hắn cần phải xét rất ít có gặp nhau mới đúng. Bất quá, diệp trần ngược lại cũng không có quá mức lo nghĩ. Dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn đại khái cũng có thể mới nghĩ ra được thái vĩnh hâm lần này tới. đơn giản thì là muốn để hắn buông tha mấy cái đại tạo giấy thế ra. nhưng là diệp trần vô cùng rõ ràng. cái này là căn bản liền không khả năng sự tình. bởi vì cho tới bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc trước bọn họ sáu đại tạo giấy thế ra tại đối mặt lạc hồng nhan thời điểm thái độ là bực nào phách lối một lá bụi tính khí sống bọn họ loại này người nhất định phải bị đánh r á n g trần cát bụi mới được diệp trần cảm thấy có cần phải dạy cho bọn hắn đức không xứng vì tất có tai ương đạo lý rất nhanh liền có người mang theo thái vĩnh hâm đi tới phượng minh cung hậu viện vị trí Thái vĩnh hâm một đường đi đến chỗ này. Thái độ của hắn có chút kiêu căng. dường như lại khôi phục đã từng cái kia không ai bị nổi bộ dáng. Diệp trần nhìn đến thái độ của hắn về sau. cũng là càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Diệp trần thầm nói một câu loại này người quả thật là không thể cứu được. mấu chốt nhất là thái vĩnh hâm lần này tại nhìn thấy diệp trần thời điểm. căn bản cũng không có hành lễ dự định. Ma lại hắn còn một mặt xem thường nói, đế hậu lão phu hôm nay trên thân mang theo đặc thù đồ vật, không tiện lắm cho ngươi hành lễ. Diệp trần nghe đối phương c á c h này âm dương quái khí lời nói, cũng cảm giác một trận phạm buồn nôn. Sau đó hắn nằm tại g i a o động trên mặt vế ngáp một cái. Sau đó nói, b ả n cung cảm giác g i ố n g như có chút không có ngủ quá t ỉ n h ta đi trước bộ cái hồi cảm giác mông lung. Thái gia chủ hơi đợi một lát. Diệp trần sau khi nói xong chính là không coi ai ra gì về tới tầm cung của mình bên trong. Thái vĩnh hâm cũng không nghĩ tới diệp trần vậy mà như thế có thù tất báo. Lúc này thời điểm hắn thoáng có chút hối hận. Bất quá giá đỡ đều đã bày ra tới. Thái vĩnh hâm tự nhiên không tiếp tục đem thu hồi đi đạo lý. m à lại trên người hắn đích thật là ngay tại mang theo miễn tử kim bài. có cái này viên kim bài tại thân hắn căn bản cũng không có đối chỉ là một cái đế hậu hành lễ đạo lý diệp trần tại rời đi nơi này về sau trực tiếp trở lại tầm cung của mình bên trong nghỉ ngơi có khoảng một canh giờ sau đó hắn mới trở lại phượng minh cung phòng trước bên trong kết quả đến nơi này về sau phát hiện thái vĩnh hâm còn tại chỗ này chờ diệp trần nội tâm cảm giác có chút buồn cười có điều hắn trên mặt lại là hiếu kỳ nói thái gia chủ ta còn tưởng rằng ngươi trở về đâu làm sao còn ở lại chỗ này trông coi chẳng lẽ muốn để ta mời ngươi ăn cơm chưa d i ệ p trần sau khi nói xong cái kia thái vĩnh hâm sắc mặt hết sức khó coi lúc này thời điểm hắn rốt cuộc quyết định đem chính mình giá đỡ buông ra một canh giờ chờ đã đem hắn vừa tới thời điểm cách kia cấu ngạo khí cho ma diệt. sau đó hắn liền đem miễn tử kim bài lấy ra để ở một bên trên mặt bàn. không sai về sau đứng dậy đối diệt trần thi lễ một cái. bái kiến đế hậu. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không sáu. chương một trăm sáu mươi lại nhẹ nhàng. lúc này, diệt trần ánh mắt lại là vô ý ở giữa. nhìn thấy cái viên kia kim bài. có điều hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc nói ra thái gia chủ như thế xem r a ngươi ngược lại cũng không phải nhất định không thể hành lễ đi thái vĩnh hâm lão hồ ly này trực tiếp liền đem diệp trần câu này d é u cợt cho ném ra ngoài sau ớ p hắn hôm nay tới có chuyện trọng yếu hơn lành nghề hết lễ về sau hắn lại lần nữa đem cái viên kia l ệ n h bài cầm lên hắn đối diệp trần nói ra đ ế hậu hẳn phải biết đây là vật gì ạ. Diệp trần nghe đối phương về sau. Ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn về phía trong tay đối phương cái viên kia miễn tử kim bài. Hắn liếc mắt liền phát hiện đây không phải phổ thông đồ vật. Kim bài phía trên cái kia tốt đẹp công nghệ cũng chỉ có trong hoàng thất mới có thể tạo được đi ra. Thậm chí diệp trần có thể cảm giác được. liền xem như thần hoàng cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể đem cái này viên lệnh bài cho h ư hao rơi bất quá lúc này thời điểm diệt trần đây là lạnh lùng nói thái gia chủ có lời nói nói thẳng chính là bản cung đợi chút nữa còn muốn đi dùng bữa cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao thái vĩnh hâm khó miệng co giật hắn không nghĩ tới ngươi lấy thêm ra cái này viên kim bài về sau Diệp trần thái độ thế mà còn l á n h đạm như vậy. sau đó hắn liền nói thẳng, về sau mới vừa tiến vào công tác, không có có bao lâu thời gian. chắc hẳn ngươi khả năng không rõ lắm đạo này kim bài hàm nghĩa. đây là tại vạn năm trước đó, ta thái ra vì đại tiệm thần triều lập xuống công lao hãn mã, cho nên đại tiệm thần triều hoàng thất tổ tiên mới có thể ban cho cho nhà c h ú n g ta đạo này kim bài. Mặc dù nói diệp trần nội tâm sớm đã có suy đoán, bất quá tại chính thức nghe được thái vĩnh hâm đem g h i m bài lai lịch nói sau khi đi ra. nội tâm của hắn vẫn là thoáng có chút kinh ngạc, không nói trước thái vĩnh hâm người này phẩm hạnh như thế nào. bọn họ thái gia tổ tiên có thể có được cái này viên lệnh bài, tối thiểu nói rõ lúc trước bọn họ đích xác đối đại tiệm thần triều làm ra qua rất lớn cống hiến. diệp trần cũng vô cùng rõ ràng. tại liên quan tới loại chuyện này phía trên, thái vĩnh hâm hẳn là không dám nói láo. ngươi là diệp trần liền trực tiếp hỏi, thái gia chủ xuất ra như thế một lệnh bài tổng không phải chỉ là muốn cho bàn cung thưởng thức một chút a. cái kia thái vĩnh hâm nhìn đến diệp sinh sắc mặt có chút biến hóa, hắn mới rốt cuộc một lần nữa nhặt lên lòng tin của mình. thái vĩnh hâm lúc này nghiêm túc nói, Lúc ấy hoàng thất tổ tiên tại ban thưởng cái này viên lệnh bài thời điểm, thì đã từng đáp ứng chúng ta thái g i a chỉ cần chúng ta không phản quốc như vậy thì có thể miễn đi một chết ngoài ra chúng ta dùng cái này viên lệnh bài còn có thể hướng hoàng thất đưa ra một cái yêu cầu diệp trần đang nghe xong thái vĩnh hâm lời nói về sau ánh mắt của hắn đã hít lại hắn có thể cảm thụ được thái vĩnh hâm cùng chính mình nói lời nói này Hẳn là đang uy hiếp chính mình. Sau một lát diệp trần nói ra, thái g i a t ộ c mặt này lệnh bài tổng sẽ không không có chút nào hạn chế a. Thái vĩnh hâm nhẹ gật đầu. Sau đó nói, muốn dùng nó đến đem ngươi c á n h này đế hậu phế bỏ. khả năng hoàn toàn chính xác sẽ có chút khó khăn. nhưng là c h ú n g ta lại hoàn toàn có thể yêu cầu b ệ hạ lại nạp một tên đế phi. chắc hẳn đại thần trong triều cũng rất tình nguyện nhìn đến. Thái vĩnh hâm sau khi nói xong liền lại lần nữa ngồi xuống trên chỗ ngồi nhàn nhã uống trà nước. Diệp trần hạng gì thông minh. Hắn trước tiên liền ý thức được tại văn tâm nói lời nói này mục đích. Hắn lần này tới đơn giản thì là muốn đến uy hiếp chính mình một p h e n hơn nữa nhìn bộ dáng. Thái vĩnh hâm còn có chút không quá bỏ được sử dụng cái này viên lệnh bài. Ta thái vĩnh hâm nhìn diệp trần chậm chạp không có trả lời. sau đó hắn lại nói tiếp, đế hậu chắc hẳn ngươi cần phải rất rõ ràng, tại dân gian muốn làm đế phi mỹ nam tử còn nhiều, đế hậu cũng là nam nhân, chắc hẳn cũng không quá muốn thấy cảnh này tránh thức phát sinh a. lúc này diệp trần nội tâm có chút tức giận, nhưng là trên mặt của hắn thế mà lộ ra cười, thái gia chủ có lời nói nói thẳng, ngươi như thế quanh co lòng vòng b ả n cung có thể nghe không hiểu, Diệp trần lúc này thời điểm cũng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Thái vĩnh hâm lúc này thời điểm nhìn đến diệp trần trên mặt cười. tuy nhiên hắn biết diệp trần cái kia hơn phân nửa là giả cười. nhưng là thái vĩnh hâm nội tâm như cũ cảm thấy mười phần đắc ý. lúc này thời điểm hắn âm thầm suy tư. miễn tử kim bài uy lực quả nhiên cường đại. liền xem như luôn luôn rất khó nói đế hậu. Lúc này thời điểm còn không phải đến ngoan ngoãn vẻ mặt vui cười đón lấy. Sau đó hắn một mặt lạnh nhạt nói. Đế hậu, ngươi phượng minh cung bên trong chẳng lẽ thì không có cái gì trà ngon sao. có thể hay không để lão phu nhấm nháp một phen. Thái vĩnh hâm bộ này giả bộ bộ dáng. d i ệ p trần đã sớm nhìn đến mức quá nhiều. dùng d i ệ p trần mà nói tới nói. Thái vĩnh hâm ra hỏa này căn bản chính là chó không đổi được đớp c ư ớ t Kỳ thật giống bọn họ thái g i a nắm giữ loại lệnh bài này. quả thực có thể nói là có thể cùng đại tiệm thần triều cùng nhau vĩnh v i ễ n lưu giữ tại đi xuống. nhưng là thái vĩnh hâm lại vẫn cứ đem cái này viên lệnh bài dùng tại loại này lông gà vỏ tỏi v i ệ t nhỏ phía trên. tại diệp trần xem ra, thái vĩnh hâm não tử cũng không gì hơn cái này. mắt nhìn đối phương muốn ở chỗ này sĩ diện. diệp trần tự nhiên không có ý định phối hợp. sau đó hắn liền đem đông mai gọi đi qua đông mai đi lấy điểm lọ màu đen bên trong lá trà tới cái kia đông mai sau khi nghe lại là có chút ngây ngần cả người bởi vì nàng vô cùng rõ ràng chở phượng minh cung bên trong có mấy cái cấp bậc lá trà nhưng là hết lần này tới lần khác lọ màu đen bên trong cất giữ cấp bậc kém cỏi nhất cho nên nói đông mai có chút hoài nghi diệt trần phải chăng nói sai nhưng khi hắn nhìn đến diệp trần cái kia xác định ánh mắt lúc mới hiểu được đế hậu cái này là cố ý muốn chỉ thái gia gia chủ sau đó hắn liền lính mệnh mà đi không có qua bao lâu thời gian cũng là một bình mới lá trà bị đ á t bưng lên thế mà cái kia thái gia gia chủ tại ngửi một cái về sau lại là trao mày thái vĩnh hâm thầm nói một câu cái này diệp trần không khỏi quá xấu rồi điểm đổi lá trà thế mà còn có hướng hòng đổi mắt thấy chính mình ba phen mấy bận tự cao tự đại không thành cái kia thái vĩnh hâm đành phải từ bỏ có điều hắn vẫn là có ý định mượn cơ hội này tốt tốt áp tâm một phen diệt trần sau đó hắn liền nói tiếp đế h ậ u lão phu thế nhưng là từng nghe nói m ộ rung ra hai vị công tử đều muốn đi vào đế cung bên trong lên làm đế phi không biết đế hậu cùng hai người bọn họ quan hệ thế nào đợi đến tương lai cùng chỗ trong hậu cung không nên nháo mâu thuẫn mới tốt nha diệp trần nghe đối phương khiêu khích cũng không nói thêm gì hắn tự nhiên rõ ràng thái vĩnh hâm tuyệt đối không có khả năng sẽ đem kim bài dùng tại để hoàng đế nạp đế phi loại chuyện này phía trên sau đó diệp trần liền nói ra thái gia chủ ngươi nói thẳng muốn cái gì đi xem ở nhà các ngươi lão tổ tôn phân thượng nếu như yêu cầu của ngươi không quá đáng như thế nào b ả n cung ngược lại là có thể đáp ứng ngươi thái vĩnh hâm nghe diệp trần nội tâm phi thường được ý bởi vì hắn thấy diệp trần nói rõ như vậy lộ ra cũng là tại nhận sợ thái vĩnh hâm còn tưởng rằng diệp trần nhắc đến thái gia tổ tiên chẳng qua là cho khiếp đảm của mình mượn cớ thật tình không biết diệp trần nội tâm thật cũng là nghĩ như vậy hắn chỗ lấy còn không có cùng thái vĩnh hâm trở mặt đối phương còn thật muốn cảm tạ chính mình lão tổ tung đến mức đối phương uy hiếp lấy diệp trần hiện tại đại đế tam trọng thiên thực lực căn bản cũng không có để ở trong lòng